Chương 226, trúc nữ đem nam 2, chương 226, trúc nữ đem nam 2, thế là Vân Chi Nghi vừa rồi yên tâm, cùng thê tử chuyện tiếng, nói chút ly biệt đằng sau sự tình. Một lát sau, thiếu nữ tắm rửa đằng sau, trọng hắn tùng hoan quần áo tới, cùng phụ mẫu chào đằng sau, trúc nữ mỉm cười nói, "Cầm Nhi, Mậu Thân nghe nói ngươi có vị bằng hữu, cũng là yếu khí, muốn gặp một lần hắn, hôm nay nếu là có nhàn hạ lời nói, hôm nay để Mậu Thân cũng xem hắn như thế nào Vân cầm gật đầu, dáng tươi cười sáng lạn nói tốt, vô hoặc rất thông minh, Mậu Thân ngươi nhất định bỗng nhiên ý thức được cái gì, thiếu nữ con ngươi hơi trừng lớn. Sắc mặt hơi có tái nhợt, trúc nữ ngước mắt nhìn xem nàng, nao nao, chợt nhíu mày, từ hắn đạo, ngươi có chuyện giấu giếm ta? Vân Chi Nghi nắm cả thê tử bà bay, khơi dùng sức bên dưới. Thế là vị này thanh lãnh tiên tử cũng chỉ đành thở dài, ngươi nói, tính toán, nữ nhi trưởng thành, có chút bí mật nhỏ, chỉ cần sẽ không ảnh hưởng đến lời của chính ngươi, cũng không ảnh hưởng toàn cục, mẫu thân sẽ không lại hỏi. Cầm Nhi, bắp đế kính ở đâu? Lấy ra đi, ta cũng muốn muốn nhìn trong miệng ngươi vị kia bột hoặc. Thiếu nữ thân thể run lên, bầu không khí nhất thời ngưng trệ. Trúc nữ nhìn xem nữ nhi của mình, bàn tay run nhẹ nhẹ xuống. Nói Bắc Đế tính đâu Vân Cẩm túi lâu đi, không dám nói lời nào. Nang lần thứ nhất nhìn thấy mẫu thân dạng này giật mình thất thần bộ dáng, liền liên Vân Chi nghi sắc mặt đều có biến hóa. Trước nữa cùng hắn, lúc đầu một cái là Bắc Đế tử, một cái khác là Bắc Đế tử hộ vệ thần tướng, lại bởi vì Bắc Đế phong cách, lịch luyện thời điểm là muốn kinh lịch sinh tử, sinh tử gắn bó, rốt cuộc sinh ra tình cảm, lại bởi vì rất nhiều sự tình, cuối cùng từng có sai lầm, ít nhất là có phụ Bắc Đế tử tên hảo sự tình, đưa tới Bắc Đế tức giận. Vân Chi nghi bị đánh tan tu vi, trùng nhập luân hồi, trước nữ đồng dạng tiếp nhận dạng này chịu tội. Bởi vậy bậy nàng một đời kia Bắc đế tử đằng sau đến bây giờ chọn bẹn mấy ngàn năm không từng có qua Bắc đế tử danh hiệu. Cũng cho nên nàng lần này mới có thể tức giận, kỳ thật càng là bí thương. Mà tấm ngọc kia chính là linh bảo tự mình gián đốc, giao cho Bắc đế, đối ngoại nói tới là linh bảo tiền tôn đối với chức nữ Niu Túc hai vị tình quân đại hôn hạ lễ. Nhưng là kỳ thật cái kia Bắc đế tính đã từng là Bắc đế pháp bảo. Tuổi nhỏ lúc chức nữ thích nhất đồ vật. Năm đó Bắc đế đơn thuần làm ông ngoại thân phận mà không phải tứ ngữ đứng đầu, tự mình đến đến hôn lễ, đem cái này gương sáng đưa cho mình ngoại cô nữ. Đem vật này đưa tới là đại biểu cho Bắc đế chung quy là tha thứ năm đó trước nữ hành động, tha thứ vị này Bắc đế tự cô phụ kỳ vọng của hắn chuyên này, cũng tán thành bọn hắn lịch tiếp chuyển thế đằng sau thành hôn đang lúc đỉnh, vốn xuống đã từng tiếp nối cùng chấp nhất, nó thừa nhận phân lượng cùng ý nghĩa, hoàn toàn không phải một kiện bảo vật có khả năng hình dung. Đối với trước nữ tới nói, giá trị chi trọng, không gì sánh kịp, mới có thể rời đi phó chức thời điểm đều không mang đi, cũng bởi vì nó quá yếu, mới giao cho mình nữ nhi, nàng nhìn xem nữ nhi của mình, bờ môi hơi run một chút bên dưới, sau đó cấp tốc thu liễm, bình tĩnh nói, "Ngươi đem nó đánh mắt sao? Hay là nói, ngươi đem nó Đưa ra ngoài Vân Cầm ý thức được chính mình xông hạ rất lớn, cúi đầu, "Ta, đưa ra ngoài trước nữ nói đưa cho ai?" "Ngươi nói, mẫu thân muốn biết." Thiếu nữ trầm mặc hồi lâu, mới rồi môi giống như thanh em rất nhỏ nói vô học, "Thế là bầu không khí hướng phía càng thêm băng lãnh địa phương chảy xuống. Tôi nhỏ nữ Nhi, đem phụ mẫu chân quý nhất bảo vật liền đưa cho nhận biết không đến bao lâu bằng hữu." Trước nữ an tĩnh nhìn xem nữ Nhi của mình, sau một hồi, nói "Ngươi biết, đó là mẫu thân đồ vật sao?" "Biết ngươi biết, không phải là của mình đồ vật, không có sử trí quyền lợi sao?" Vân Cầm cúi đầu, thanh âm thấp, "Biết. Vậy ngươi sai lầm rồi sao?" Vân Cẩm cảm giác được mâu thân trong giọng nói cảm xúc, cũng không phải là sinh khí, rất là phức tạp, lư khí hơi có chút dối rối, nữ nhi sai. "Ân, đi bế con đi." Ngoài bịn bớ, trước nữa không có thật nổi chặn lôi đỉnh, ngón tay khẽ nhúc nhích, thiếu nữ rủ xuống bên hông, một kiện các tấm gương pháp bảo, dùng để cùng tề vô hoặc liên lạc đồ vật bị lấy đi, bay vào trước nữ trong tay, Vân Cẩm lo lắng ngẩng đầu, nói mâu thân trúc nữ bình tĩnh nói, "Đi bế quan." "Ta ha ha ha, Vân Cẩm, đến, đến, ngươi không phải vừa mới tu hành sao?" Đến bọn Nhật bạn tốt tâm sự, vừa vận chỉnh lý mạch suy nghĩ. "Trước nữa ngươi cũng là Tỉnh táo chút. Lão Hoàng Nưu cười ha hả đem thiếu nữ này lôi đi. Mà chiếc nữ năm tấm gương này, cho ngoác nghĩ tới là chính mình buổi nhỏ thời điểm nhìn thấy ngoại tổ phụ một mặt kia chiếu khắc vạn vật tấm gương, nghi tới là tại chính mình thành hôn thời điểm, Bác đế tự mình đến, sau đó đem tấm gương này làm nhà gái đồ cưới đưa tới, lấy hợp lễ nghi, đây là ngày xưa sai lầm kết thúc. Mà bây giờ, bị hời hợt đưa ra ngoài, là ta đối với nữ nhi bỏ bê quá giáo. Trước nữ đem Vân Cầm tấm gương thu lại. Vân Chi nghi không nói gì, lại nhìn thấy vị này trước đây Bác đế tự ung xuống kiếm, nói ngươi muốn đi tìm vô hoặc sao? Trước nữa nói đó là của ta độ bệnh, ta muốn lấy trở về, đương nhiên. Thế nhưng là, Khả Vân cầm dù sao đưa ra ngoài, đó là chuyện của nàng. Thú hổ, ta cũng muốn đi nhìn xem người kia phẩm tính, đến cùng là Cẩm Nhi sai lầm, chủ động đưa hắn, hay là nói hắn mê hoặc Cẩm Nhi, đem bảo kính đưa hắn, giờ phút này còn không rõ ràng lắm, cần phải đi nhìn. Nhưng là nàng không có lập tức liền bỏ chạy, mà là cầm trong tay chi kiếm đặt ở trong vỏ, lần nữa ngồi xuống, con ngươi khép kín, khí cơ lênh đạm, Vân Chi nghi nhìn xem nàng, nói ngươi muốn tính tâm bao lâu trước nữ bình tĩnh nói, việc này việc quan hệ Cẩm Nhi Việc quan hệ thân này coi trọng nhất đồ bận. Giờ phút này trong lòng không tĩnh, gặp cái kia vô hoặc lời nói, tất tâm có thành kiến, trong lòng có thành kiến thì khó mà công bằng đối đãi. Bất công đồng ý thì là khi người. Người cầm kiếm tâm chính người tu đạo tâm thành, không thể như này, ta muốn tĩnh tâm 7 ngày. Sau 7 ngày, tâm ta yên tĩnh, ta sẽ đích thân đi xem một chút kia cái gọi là tề vô hoặc đến cùng là người như thế nào. Chương 227, tháng qua ta có thể gian núi, mục chương 227, tháng qua ta có thể gian núi, mục chương 227, tháng qua ta Có thể gian núi trong núi không biết thời gian, tu hành há có tuyet nguyệt. Thiếu niên đạo nhân chỉ cảm thấy chính mình mỗi ngày tu hành, học nghệ, bất tri bất giác, tựa hồ đã qua mấy năm, thậm chí cả mười mấy năm, thế nhưng là mỗi ngày gạo và mỷ tạp hóa nhưng lại tựa hồ giống như bình thường tiêu hao, không có gì thay đổi, thời gian lưu động tựa hồ trở nên cực kỳ chậm chạp, đã mất đi đối với thời gian cảm giác. Có đôi khi, thiếu niên đạo nhân đã cảm thấy chính mình giống như là trong truyện xưa nhìn người khác bẽ cở, kết quả là Trương Hải tang điền tiểu phu. Có thể mọi người xung quanh cũng đều không có biến hóa. Long ngâm cái điểm, vô hoặc có thể rõ chưa? Cái này hai đoạn long ngâm hàm nghĩa là cái gì? Tê Bộ hoặc ngay tại tự hỏi, Thanh Ngâm Ôn Nhu đem hắn ý thức gọi về, Thiếu Niên đạo nhân hồi đáp, "Ừm, long ngâm bản thân liền cùng loại với đạo môn vận chuyển, bản thân là có thể khiêu động tiên điệu chi khí lực lượng phát môn, mặc dù tuyệt đại đa số đều cần huyết mạch để kích thích, nhưng là so với vận chuyển đời nói, phát động tốc độ càng nhanh, hiệu quả trực tiếp, tại rất nhiều thần thông pháp thuật bên trên hiệu quả rất tốt." Cái này hai đoạn long ngâm, là Hô Phong Thiên chương 37, tiết 6, hai đoạn. Tổ hợp đứng lên, có thể gọi lốc xoáy báo tác. Nếu là cùng lôi thiên vận chuyển, cùng vượt văn tổ hợp đứng lên, Có thể lấy nhỏ nhất tiêu hao thi triển ra tổ hợp hình thần thông lôi vân phong bạo là đủ để bao trùm phương viên 50 dặm trở lên không quy tắc đả kích, mà những này cùng đạo môn lớn tiểu pháp đàn tổ hợp nói, thì cho dù là ta như vậy tiên tiên một khí cũng có thể hoàn thành, có thể làm ngũ lôi trước đưa thần thông. Mượn tiên điệu chi uy, lấy trạng ta chi thành thế, mạnh ta thần thông. Văn tự là ngắn gọn nhất chú. Huyền đàn, pháp ấn, chu văn, thần thông, có thể đem một thân chi khí lấy lớn nhất hiệu suất phát huy ra. Không phải bằng vào ta chi lực kích địch, mà là bằng vào ta chi lực khuynh động tiên điệu chi lực. Như ổ quay cuộn, gấp 10 gấp trăm lần mà cái chi. Thế là vị Tiên Thái Nguyên Thánh Mẫu hơi có tán thưởng vẻ mặt cái, vỗn cầm nói, ngộ tính kỳ truyện. Có thể nghĩ đến đem những văn tự này dung hợp được thi triển, đúng là để cho người ta tán hượng. Chết không được, chỉ dùng 13 năm liền thiếu niên đạo nhân ngước mắt, mục trâm tản mát ra lưu quang, muốn sông ra một loại nào đó phong tỏa, nghi ngờ nói, "Ân, Quá Nguyên sư tỷ ngài nói cái gì?" Thái Nguyên Thánh Mẫu trung quy có chút không đành lòng nói lão, nhưng vẫn là ôn hòa nói, "Một ngày rưỡi." Chỉ dùng một ngày rưỡi, liền học được long văn, phượng chương, cùng 37 chủng văn tự cổ đại cộng thêm 768 loại giải pháp truyền bất tử, nội tính của ngươi mặc dù lớn, nhưng là yên cường cùng bền lòng, cũng đúng là siêu cường mật tụ. Thiếu niên đạo nhân muốn nên đối với mấy cái này chi thức sản xuất hàng loạt sinh nghi, nghi ngờ, nhưng lại bị đè xuống, chỉ là nói, Thái Nguyên Tiền bối Thái Nguyên Thánh Mâu đạo, ngươi gọi ta sư tỷ là được. Thái thượng đệ tử, ở nơi này hô Thái Nguyên Thánh Mâu sư tỷ, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Thiếu niên đạo nhân nghi ngờ nói, Quá Nguyên sư tỷ, ta muốn hỏi, những ngày thật là tiên tiên một khí hẳn là học tập độ và sao? Con cần dùng pháp lực thần thông, mô phòng ra long nằm thi pháp. Cần nắm giữ trên đời tất cả loại hình, có thể khiêu động tiên địa nguyên khí vân tự. Ôn Nhu nữ tử Ôn Hòa nói, "Đúng vậy a. Chúng ta tại ngươi giai đoạn này đều là dạng này tới, không như thế, ta làm sao có thể dạy bảo ngươi đây?" Khi thật đại sư Minh hắn năm đó làm được sự tình so ngươi càng dày một chút, vô luận quyền cước cứ pháp hay là tu đạo đủ tiểu kỹ nghệ, đều là có thể sương mạnh nhất, nó võ công minh khí có thể chiến bình giảm thấp xuống cảnh giới lão sư. Dù La Liệt Kê từng cái trong cùng thế hệ, cũng là không thể địch nổi. Duy trì có tại luyện đan, phân hóa cái này hai con đường bên trên bị thua tại hai vị khác sư huynh. Ba vị Tiên sư huynh ở tại Dư Trư Nghệ bên trên thì là địa vị ngang nhau, mà bọn hắn căn cơ cũng đã hùng hồn. Tại bọn hắn phía trên, còn còn có Tứ Ngự A. Dù ba vị sư huynh liên thủ có thể ngăn được Tứ Ngự một trong một đoạn thời gian, cũng chỉ là ngăn được thôi. Tứ Ngự tại cùng một cấp độ lúc căn cơ thâm hậu, phúc duyên mạnh mẽ cũng là chúng ta không thể so sánh nghĩ ra, vô hoặc biết không. Tứ Ngự bất quá chỉ là muốn tìm đạo tổ vị trí mà chưa thành, mới đã rơi vào ngự, là ngự lục giới hàm nữa, bọn hắn đi đường, cùng đạo tổ truyền xuống con đường, cũng không tương thông. Mà chư lại đế, đạo quân, nếu không phải là tiên tiên sở sinh những cái được gọi là đại đế như vậy tại cùng một cấp độ tu chỉ cũng chỉ sẽ mạnh hơn hiện tại ngươi làm, mà không, có chút nào hơi yếu, bọn hắn chưa từng xuất thế, liền sẽ đạt được rất nhiều linh bảo thoải mái, mà một khi xuất thế, chỗ ăn vào là tiên địa linh tân chi quả, uống là chí thuần uỷ nguyên chi thủy, lại có thiên tiên tiên kỳ sứ bạn chơi đùa, cùng nhau lớn lên. Thay đổi một cách vô tri vô giác căn cơ, liền đã vượt qua quá nhiều người. Về phần Ngọc Hoàng, lịch tiếp truyền thế, tích lũy học thức trí tuệ thì đã xa xa không phải người ta có thể minh ngộ. Còn lại lại có chư long tộc tự tự, hóa sinh vương hoàng cùng tứ ngự đệ tử, rất nhiều tinh quân, đại đế dòng dõi hậu bối thì là đều sẽ tiếp nhận tương tự dạy bảo, thí dụ như lão sư, là cưỡng chế tính yêu cầu chúng ta tu hành, mà lên rõ ràng đại đạo quân nhất mạch mặc dù tản mạn, nó trong tàng thư các cũng là bao dung mà thượng. Họ cùng không học, đều nhìn đệ tử lựa chọn của mình. Mặc dù đại đạo quân tản mạn, nhưng là phần lớn thượng thanh đệ tử nhưng vẫn là sẽ thưởng thưởng tiến đến nơi đó, tìm kiếm thanh dương rượu đạo tiên quân chỉ điểm. Dù sao người tu hành bên trong, tri thức cùng bí ẩn, cùng thần thông bản thân không có khác nhau. Lấy đế quân chân quân bọn họ hậu đại cùng đệ tử, tự nhiên sẽ tu hành giải những vấn này. Mà Tiên Tiên sinh linh thì là tự mình trải qua rất nhiều lịch sử, tự nhiên biết được càng nhiều. Là lấy khi vị Tiệt Thanh Ngọc đạo nhân nhìn thấy người thiếu niên này vậy mà đối với những kiến thức này rốt đặc tán mai thời điểm, lại lấy loại trạng thái này tham dự vào trừ tà viện chủ cầm đại kiếp một vòng bên trong, mới có thể tức giận phi thường, với hắn trong mắt, cái này cùng ngay cả đi cũng sẽ không, liền đem đệ tử ném tới trên chiến trường không có gì khác nhau. Đây là ngả mạn, cũng là lưu sát. Nếu là thái thượng sư thúc ở chỗ này lợi nói, Thái Nguyên Thánh Mâu cảm thấy lấy lão sư tính cách, sợ rằng sẽ trực tiếp tức giận xuất thủ. Đây là sự thực tại bộ cơ sở chỉ là cơ sở này, là trực tiếp lấy đế quân cấp độ làm mục tiêu. 12 thánh thật đều là như vậy, nhưng mà cũng chỉ có Tiên Bổng một người chính là đại đế cảnh giới, có biết đế cảnh chi khó khổ, cũng không phải là cơ sở cùng nền tảng thâm hậu liền có thể, mà chư tiên tiên sinh linh đế quân, tại Ngọc Thanh nhất mạch trong mắt, chỉ là sinh mệnh cảnh giới đế quân thôi, cũng vô đạo đi, chỉ có lực mà người vô đạo. Thiếu niên đạo nhân đứng dậy, có một cây kia thanh đồng cây gậy. Rõ ràng đi qua vài ngày, hắn lại luôn cảm thấy, cái này cây gậy cho mình cảm giác vẫn là như vậy nặng nề, không thể không dốc hết toàn lực mới có thể chống cự rũa ra chân trên mặt đất dẫm đạp xuống, trên mặt đất lưu lại một cái bề sâu chừng ba tấc dấu chân. Thiếu niên đạo nhân ẩn ẩn tiếp đuối, luôn cảm giác mình rõ ràng hắn đã khống chế sức mạnh, nhưng là đạp xuống đi hay là sâu như vậy, tựa như là mảy may đều không thể khống chế lại phía sau căn này thanh đồng côn phân lượng giống như, khó khăn con bật này tiến lên, sau đó chính là luyện đính, trong đoạn thời gian ngắn ngủi này, vị kia thanh ngọc đạo nhân cấm chỉ hắn luyện khí. Cũng hoặc là nói, là không cho phép hắn cố ý có triển vọng đi luyện khí. Thân người chi hô hấp, không cần tật lực, mà ngoan đồng chạy, cũng không cần ý thức khống chế mỗi một cây cơ bắp. Lục ăn cơm, không cần cố ý khống chế thân thể. Tại sao ngươi luyện khí liền cần khống chế? Vậy lại biểu ngự như cũng cảm thấy khí là vật từ bên ngoài đến. Thân lực vận chuyển chi là tương đương, chỉ có là vô vi ở giữa, vận khí tự nhiên mới là thượng thừa, như vậy, không cần luật ý, nhưng hành tẩu ngồi nằm, 12 canh giờ bên trong bao giờ cũng không còn luật ý, đại đạo vô vi, như vậy mặc dù sẽ có một ngày, ngươi lịch kiếp rơi vào khủng cảnh, nguyên thần hôn mê, thân thể như cũng tự nhiên luân khí. Luyện khí liền có thể phá trướng, liền có thể chữa thương, liền có thể đưa nguyên nguyên thần tỉnh lại, chính là chư tà bất xâm. Là vì một khí và pháp. Chương 227, tháng Quá Tà, có thể gian núi, 2, chương 227, tháng Quá Tà, có thể gian núi, 2, thiếu niên đạo nhân hao phí mấy ngày thời gian, nguyên thần đều cực đoan mệt mỏi tình huống dưới, bất tỉnh đi, mới ngẫu nhiên vô ý thức bên trong, bản năng vật ý, sau đó, vừa rồi nhập môn, mà khi đó thiếu niên hết thảy đều phảng phất lãng quên, Thái Nguyên Thánh Mẫu cùng hậu thủ hoàng kỳ nhìn thấy, thiếu niên kia đạo nhân hôn mê đều không quan tâm trung niên đạo nhân, ngay tại khi đó tại thiếu niên đạo. Nhân trước người, có chút túi người xuống, ngón tay nhẹ nhàng chống đỡ lấy thiếu niên mi tâm linh hải chỗ chứng nói bình thản đỡ ác, niệm tụng đạo tạng. Lại nói, là học ngày càng, thành đạo ngày tuẩn hại. Tuẩn hại chi lại tuẩn hại, đến mức vô vi. Vô vi mà không làm, tuẩn hại chi lại tuẩn hại, lấy phá hậu thiên chấp niệm chứng lại. Đại đạo thơm ảo chỗ, duy giảng tổn như vậy lúc có lúc không là có triển vọng tiên thiên cảnh giới. Ngày đó đằng sau, thiếu niên đạo nhân nắm giữ không cần lấy thần khống chế cũng có thể luyện khí năng lực, cái kia đã trở thành bản năng, nhất cử nhất động, đều thần thông, hành tẩu ngồi nằm đều là tu hành, tuy là hậu thiên sinh linh, thân ở phàm trần, nhưng là nó dựa vào cảnh giới liền trực tiếp đối ngăng cái gọi là tiên tiên xinh linh. Tê Vô hoặc về tới trong sân nhỏ của mình, thở ra một hơi, đối với vừa rồi thời gian mơ hồ cảm giác bị tiêu tán. Năm nay, trong phòng tọa hạ, Lăng Vũ hoàn thiện chính mình muốn tiến đến cho trong núi rất nhiều tính linh bọn họ dạy học thần thông nội dung, chỉ là đang giảng giải một bộ phận thời điểm, Bác Đế Kính đột nhiên hơi sáng đứng lên, Thiếu Niên đạo nhân kinh ngạc, vốn cho rằng sẽ là Vân Cẩm, lẩm bẩm nói đến, Vân Cẩm thật lâu cũng có liên lạc qua ân. Thật lâu Thiếu Niên đạo nhân khẽ nhíu mày, luôn cảm thấy có chút chỗ dị thường. Thế nhưng là cái này nhỏ giũ chỗ dị thường, chính mình nhưng cũng không cách nào phát giác được. Chỉ là cảm giác, lần trước cùng Vân Cầm nói chuyện phiếm chỉ khoảng cách mấy ngày thời gian, nhưng lại lại tựa hồ cảm thấy, đó đã là dài đằng đẵng, một đoạn thời gian dài đằng đẵng. Tê bút hoặc không có lên phát quyết, chỉ là thần niệm khẽ động, Báp đế kính tự nhiên lơ lửng, lơ lửng giữa không trung, sau đó thiếu niên nâng bút viết thần thông thời điểm, tấm gương này đã tự nhiên mà vậy nhiễm lên một tầng lưu quang, sau đó phía trên văn tự trực tiếp tảng ra, hóa thành thiếu niên tần vương bộ dáng. Không còn là trong gương, mà là lấy ném ánh sáng hiện ảnh chi pháp. Tại thiếu niên đạo nhân bên cạnh hóa thành tinh quang lưu chuyển giống như chân thực bộ dáng, mà hết thảy này thời điểm, Đề Bồ hoặc như cũng còn tại nâng bút viết thư quyển, phía sau lưng đeo một cây kiếm phong cách cổ xưa thanh đồng hồn, ngồi đang đến gần mục nát đầu gỗ làm ra tri chế, đặt bút như bình thường, hết thảy đều một cách tự nhiên hoàn thành. Thân, Tần Vương Tần Vương lấy pháp quyết miễn miễn cưỡng cưỡng hoàn thành thiếu niên đạo nhân truyền tin đi qua ghi chép pháp quyết. Thử rất nhiều, là lấy một chiếc gương cổ làm dẫn mối hoàn thành, khi hắn nhìn thấy trong gương kẻ vô hoặc sát na trước đó, Đề Bồ hoặc đã đã nhận ra đến người đưa tin là Tần Vương, bút trong tay có chút dừng lại. Sau đó tự thân chi khí lưu chuyển quanh thân, trong một chớp mắt hóa thành lục trước cùng tần vương nhận biết vị Tiêu Tiên sinh tốc độ nhanh chóng, tần vương ánh mắt không kịp phản ứng. Tiên sinh, thật là ngươi. Tần vương có chút hưng phấn, thiếu niên đạo nhân dừng một chút, hỏi thăm chuyện ngoại giới phát sinh tình. Tần vương liền đem lục trước phát sinh hết thảy đều thuật lại đi ra, bao quát có hoàng đế ngăn được chi đạo, bao quát có thất hoàng tử rời đi kinh thành, tiến về Cẩm Châu, chợt hiếu kỳ nói, bất quá, gần nhất nghe nói đạo tông bên trong cung có biến hóa, nghe đồn đạo tông trên hậu sơn, một vị đã ngồi xuống bế quan ngàn năm truyền thuyết tiền bối, đột nhiên xuống núi, sau đó cũng là một đường hướng lấy cẩm châu đi. Lại nghe nói bởi vì thất ca chuyện của hắn, biên quan yêu tộc cũng dục dịch. Liên đối bởi vì đã mất đi đại thánh ma chở nên yếu đuối xuống hộ tộc, cùng hộ tộc phụ thuộc, cùng chúng ta quan hệ không tệ, hộ tộc cũng nhận trùng kích, thám tử đến báo, tựa hồ là bởi vì yêu tộc bên kia cũng có đại sự phát sinh, giống như có một vị truyền thuyết muốn chứng đạo đại thánh thiếu niên đạo nhân bút hơi ngừng lại, chứng đạo, đại thánh, ân, đúng vậy a. Loại chuyện này, vốn là tuyệt mật, thế nhưng là yêu tộc bên kia cùng nhân tộc khác biệt, bọn hắn tói quen tại hiện lộ rõ ràng thực lực bản thân, đệ tử mấy ngày trước đây bị thăng chức làm nhất phẩm tầng Vương, Cho nên nhân tộc rất nhiều hồ sơ hiện tại hướng ta mở ra, chuyện này ta tự nhiên cũng biết, chỉ là phần lớn đều cảm thấy hắn là đang hư trương thanh thế. Dù sao, cái kia mặc dù cũng là kỳ tài ngũ trời, nhưng là bạn năm trước cũng đã là đại thánh phía dưới thứ nhất yêu. Luyện ngôi bần năm, cho tới bây giờ nhưng vẫn là cách xa một bước. Giạng này một vị chọn bẹn bạn năm đều chưa từng đặt chân đại thánh cảnh giới lao yêu bường, đột nhiên muốn nói chính mình đặt chân đại thánh, lại muốn mời quần hùng tới gặp lễ, sao có thể không kỳ quái đâu. Thiếu niên đạo nhân nhỉ non tự nói, mặc giáp thành thánh, dưỡng thánh thai, sương đại thánh. Ân Tiên sinh ngươi nói cái gì? Không có gì. Tê Bộ hoặc Trầm Mặc, nói nhất phẩm Tân Vương có thể đi mượn xem nhân tộc rất nhiều cổ tịch. Tân Vương, ngươi có thể giúp ta đem vị này đại thánh di chép cùng điện tịch toàn bộ đều sưu tập tấn sao? Tân Vương sững sốt một chút nói đương nhiên không có vấn đề, tiên sinh sự tỉnh, chính là ta sự tỉnh, bất quá điện tịch có chút nhiều, lễ tử khả năng cần thời gian. Không sao, mà khác, ngươi cũng đã biết Tô Thánh Nguyên vị tiên sinh này. Tân Vương ngẫm ngẫm, sau đó mới lớn nói, tự nhiên biết, ta tuổi nhỏ thời điểm, thường thường nhìn thấy hắn cùng phụ thân đàm luận thiên hạ đại sự, được xưng hô là thiên hạ đại tài chỉ là về sau phụ thân xảy ra chuyện đằng sau, Tô tiên sinh cũng bị bãi miễn, đằng sau tục truyền nó du lịch giang hồ, không biết chỗ, tiên sinh ngươi biết Tô phu tử hiện tại nơi nào a? Tê Vô hoặc đầu, Tô tiên sinh khao khát hắn là biết đến, thế là liền cho ra một vị trí, hy vọng Tần Vương biết một phong thư, xin mời Tô tiên sinh rời núi, lại nói không, có khả năng ép buộc, phải chăng rời núi, đều là muốn nhìn Tô Thánh Nguyên tự thân ý nguyện, Tần Vương đều nhất nhất đáp ứng xuống. Bởi vì Tần Vương tu chính là nhân đạo khí bận, đối với loại đạo này cửa thủ đoạn không có khả năng lâu dài sử dụng. Thế là rất nhanh chính là kết thúc lần này giao lưu, Tê Vô hoặc trong mắt Trong tay Nernwood tại trên thư quyển vô ý thức viết xuống bản tự, tên là Dương Thánh Thái Nernwood, nhìn xem ba chữ to này, trong lòng trong lúc nhất thời bản năng hiện ra có chút ho lường, cái kia yêu tộc đại yêu vương pháp, lấy dẫn động tai họa, mặc giáp đang thành cách thức phá cảnh, nhưng lại không chút nào chế lấp, Dương Dương đắc ý, mời quần hùng tới chứng kiến. La không thèm để ý chút nào, là cảm thấy không người để ý người chết đi đi. Đúng vậy, nếu là một tên vũ vũ cương liệt hoàng đế, hắn quả quyết sẽ không như vậy làm. Tê vô hoặc nhắm lại mắt, đối với Cẩm Châu chi hành càng phát ra bức thiết, hắn tự nhiên không cảm thấy mình bây giờ có thể địch nổi vị này yêu thánh nhưng lại ít nhất phải đi xem hắn một chút đến cùng là ai, ít nhất phải biết ai là tiểu nhân, hắn đệ bước xuống, nhìn xem chính mình biết xuống rất nhiều thần thông, sau đó đứng lên, dự định tiến về Hạc Liên Sơn. Trước đó liền ước định cẩn thận muốn khai lò dạng pháp, đã qua lâu như vậy mình không thể đủ lại kéo. Kỳ quái, vì sao trước đó đều không có ý nghĩ này dâng lên? Tựa như là quên muốn rời khỏi nơi này một dạng. Rõ ràng Cẩm Châu chi hành lựa xém lông mày, rõ ràng chính mình đáp ứng Ngao Võ Liệt muốn đem pháp bảo đưa về cho hắn muộn muội. Vì sao giống như là bị cuốn vào một loại kỳ quái trong cơ ý, trừ bộ tu hành lại khó mà dâng lên còn lại được niệm. Tê Vô học lớp đầu, đứng dậy ra ngoài, nhưng là mới đi ra khỏi cửa mấy bước, liền thấy cái kia đạo nhân áo trắng đứng ở cây mai bên dưới, đứng chắp tay, không nhốn bụi trần, con ngươi bình thản, thản nhiên nói: "Đi nơi nào?" Thiếu niên đạo nhân hồi đáp: "Đi Hạc Liên Sơn phó ức, là trong núi các bằng hữu khai lò Lợi đan, sau đó dạng thuật đạo pháp." Văn bố chính là bởi vì chuyện này mới trở về. Hoàn thành những chuyện này, cũng nên đi Cẩm Châu một chuyến. Thái Nguyên Thánh Mẫu mỉm cười hơi ngừng lại, nhìn về phía thiếu niên, trong con ngươi có kinh ngạc. Tiểu niên này bị đạo vận thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng, cần phải học được rất nhiều pháp môn mới có dở đi nơi lầy suy nghĩ, mà giờ khắc này, tựa hồ là hắn dự vào đạo tâm của mình phá vỡ loại quấy nhiễu này. Tại lão sư tự mình dạy bảo tình huống dưới, con chủ động đưa ra phải xuống núi, trừ bỏ năm đó tiên đồng đại sư Minh, đây là cái thứ nhất, đạo tâm chi cứng cỏi, mặc dù lão tổ, nếu dùng cùng cảnh giới lực lượng, cũng chỉ có thể ảnh hưởng, mà không thể che đậy à. Thái Nguyên Thánh Mẫu nhìn về phía lão sư, Thanh Ngọc đạo nhân ngước mắt, lấy dạn nói muốn xuống núi. "Là." Thanh Ngọc đạo nhân chấn tay áo, dặm bước đi tại tiểu niên đạo nhân phía trước. Bình tĩnh đứng đấy, tựa như là thiên địa đều ngừng kết, đổ sụp, phàm Phật đạo nhân kia không lắm lạ vai rộng bằng, trực tiếp che đậy thiên cùng, cho không có gì sánh kịp khủng bố tính áp bách cùng như thế, thản nhiên nói, vận dụng ngươi sở học hết thảy, tháng nổi da, có thể xuống núi. Chương 228, chiến đạo tổ, khách cuối cùng đến. 1. Chương 228, chiến đạo tổ, khách cuối cùng đến. 1. Chương 228, chiến đạo tổ, khách cuối cùng đến. Thanh Ngọc đạo nhân lời này vừa nói ra, Thái Nguyên Thánh Mâu thần sắc cũng hơi lẩm dùng, vô ý thức nói lão sư chợt nhìn thấy lão sư thần sắc, dống nhiên minh ngộ, Thanh Ngọc đạo nhân chỉ là bất mãn tại tề bộ hoặc giờ phút này muốn rời khỏi ý nghĩ, cho nên đưa ra yêu cầu như vậy, mặc dù đấu chiến vô xong, thiên tài tung hoành như trời bầu người, năm đó cũng bất quá chỉ là đấu bình mà thôi, dưới mắt thiếu niên đạo nhân chọn bện mấy ngày thời gian, cũng chỉ là bộ cơ sở, như thế nào là? Đại thiên tôn đối thủ, phía trước mấy ngày học xong luyện khí cách thức, chánh lẽ cách thức, vừa học tập rất nhiều lễ nghi, quy phạm. Tại học xong những ngày đằng sau, mới lại dạy bảo thần thông bắt tự. Chọn bện đã qua 6 ngày thời gian, Làn ngọc hư trong miễn cảnh, giống như thật không phải thật, giống như giả không phải giả, không được tu vi, không tổn hại tuổi thọ, chỉ tăng lên đạo hạnh cùng kiến thức, là coi là bổ sung cơ sở, nếu là ở nơi đây tu hành lời nói, cùng ngoại giới thiên địa đại đạo có nhỏ xíu khác biệt, thì là có đốt cháy giai đoạn nghiêm nghi. Mà một câu nói kia, để không biết Tề Vô hoặc Tinh Lịch Tề Vân thôn rất là bất mãn. Ngươi chỉ là A Tề hàng song a, bị cái gì A Tề phải nghe ngươi lời nói? Muốn ngươi đồng ý mới có thể xuống núi. Nệ thật bá đạo. A Tề đều đã nấu cơm cho ngươi hay. Tề Vân Tuân tự nhiên đưa vào tề vô hoặc lập trường, lỗ nhỏ tức cảm thấy rất là uy bức. Sau đó quay đầu nhìn về phía Tề Vô Hoặc, nói: "A Tề A Tề, chúng ta mặc kệ hắn, chúng ta đi. Đi trong núi tìm mọi người chơi." Thiếu Niên đạo nhân nhưng không có đáp lại Tề Vân Tuân, mà là chậm chậm thở ra một hơi, nói: "Tiền bối đối với ta có chỉ điểm tri ân, nếu muốn khảo giáo mơ hai, cũng là bị đựng." Vân Tuân, ngươi đi trước một bên lỗ nhỏ tức còn muốn lên tiếng, liền thấy Hoa Mắt cũng đã tại Thái Nguyên Thánh Mẫu bên cạnh, mà nhìn xem vị này không lắm xinh đẹp lại cực ôn nhu đại khí nữ tử, lỗ nhỏ tức cùng Tiểu Dược Linh đều trung thực xuống tới. Thiếu niên đạo nhân cầm côn. Thanh ngọc đạo nhân thản nhiên nói, ngươi có thể bước xuống. Tề Vô hoặc buông tay ra, tề gậy này đặt ở một bên, sau đó lấy ra huyết hà kiếm, năm kiếm thời điểm, Tề Vô hoặc cảm giác được thanh kiếm này nắm trong tay, tựa hồ so với ngày xưa muốn nhẹ nhõm rất nhiều, không cần lại tiếp nhận loại kia sát cơ quấy nhiễu giống như. An tâm, nương thần, nói tiền bối, coi chừng. Ngón tay thấp chuôi kiếm, đồng nhiên nảy. Huyết hà ra khỏi vỏ, một mảnh màu đỏ tấm lụa hướng phía trước mắt thanh ngọc đạo nhân xuất kiếm. Thiếu niên đạo nhân kiếm thuận, lấy hồn nguyên kiếm điển làm cơ sở, trải qua thứ chiến đã từng bị áo đen đại đạo quân chỉ điểm, đằng sau tại cùng rất nhiều tình quân tranh đấu giao phong bên trong, dần dần ma luyện, dần dần đại thành, giờ phút này lăng lệ quả tuyệt, lại quả thực là để Thái Nguyên Thánh Mẫu kinh ngạc một chút, nói vậy mà như thế. Lỗ nhỏ Tức Dương Dương đặc ý, a thể thế nhưng là rất lợi hại a, kiếm thuật đặc biệt cao. Ta chưa từng gặp qua mạnh hơn hắn. Thái Nguyên Thánh Mẫu gật đầu nói, đúng là cực kỳ kinh diễm, gần như có thể so ra mà vượt trời Bồng Đại Sư Minh cùng hắn cùng cảnh giới thời điểm ba thành tiêu chuẩn. Lỗ nhỏ tức tề vân thôn ngơ, nói kia cái gì, trời cái gì đại sư minh, là rất lợi hại kiếm khách sao? Thái Nguyên Thánh Mẫu lắc đầu, nói hắn sử dụng biệt dịu, cung tiễn, kiếm, đặc, kích, tất sáu loại binh khí, trong đó ám hiệu nhất là chiến kích, ma kiếm, chỉ là hắn tất cả binh khí ở trong, nhất không ám hiệu loại kia, mà quên mất của hắn tạo nghệ, càng tại binh khí phía trên, tê vân thôn thần sắc nấc trẻ, lông vũ đều muốn rơi xuống, Thái Nguyên Thánh Mẫu mỉm cười nói, từ xưa có thể siêu phàm người, không khỏi là vì tài tuyệt diễm lại nghị lực siêu của nàng người, lão sư từng nói, học giả Lâm Châu, thành giả Lâm Giác, ý là mặc dù như vậy thiên tư tung hoành kiên cường người, cuối cùng có thành tựu cũng là ngàn giảm mới tìm được một Dù sao, ta thế nhưng là Cẩm Đại sư Minh cùng hắn so sánh mà Đại sư Minh. Thái Nguyên Thánh Mâu đấy mắt có tán thưởng cùng đứng tới. Đó là Cửu Tiên thập địa vô song vô đối đệ nhất chiến thần. Tề Vân Tuôn lo lắng nói, cái kia, cái kia A Tế có thể thằng sao? Thái Nguyên Thánh Mâu mỉm cười hơi liễm, tựa hồ Ôn Nhu cũng thật có lỗi, nhưng là trả lời lại là không có chút nào chần chờ, nói tuyệt đối không thể. Muội kiếm minh thiếu chấn khai không khí, nguyên khí bị một cách tự nhiên dẫn động, yếm khí tung hoành, như vậy khí tượng đã hoàn toàn không phải một tháng trước thiếu niên đạo nhân có khả năng dẫn động, bình thường kiếm tiên lưu phái bên trong tiên tiên một khí mang tính tiêu chí thần hùng phun ra nuốt vào kiếm khí, vừa gọi sắc như bồn, phá núi ngắt nước, tại lúc này không cần tiền bình thường dùng ra. Nhưng lại căn bản đụng vào không đến vị trung niên đạo nhân kia, người sau thần sắc đều không có nửa điểm biến hóa, mà nó nói tiếp cả giới, như vậy hiện tại dùng chính là tiên tiên một khí cảnh giới. Vô luận tu vi, cảnh giới hay là nguyên khí nguyên thần đều bị áp chế tại trên cấp độ này. Tề vô hoặc kiếm phong biến đổi, tay phải cầm kiếm, đồng thời gọi lô đỉnh, cùng kiếm pháp giao kích, cũng không dùng được, chỉ là nam tử áo trắng kia tựa hồ vì vậy mà không thể không biến hóa thân pháp, đi một bên, chiếu niên đạo nhân chân phải đạp đất. Tiên tiên một khí lưu chuyển, tự thân một mạch cừu chuyển trăm dặm, khí cơ ngưng tụ, huyết hà trên thân kiếm, lưu quang sáng lạn trong mắt, phong tỏa phía trước hết thảy khí cơ. Thượng Thanh thân truyền, cấp 3. Trước đó cần sức thế, mượn lực mới có thể vận chuyển kiếm quyết, giờ phút này vậy mà đã có thể đưa tay sử xuất. Vừa nhờ lúc trước kiếm pháp cùng lưu đỉnh, bước bạch ra trung niên đạo nhân sơ hở. Sau đó một kiếm đâm tới, kiếm quang chằm mắt. Nhưng là trung niên nhân kia chỉ là hờ hợt hướng một bên bước ra được bước, kiếm này phong tỏa bỗng nhiên bị phá, thiếu niên đạo nhân ngự kiếm, nhưng lại khó mà khống chế kiếm này phong mang đáng sợ chỉ có thể bỏ tới trước, mà đạo nhân kia hờ hợt giơ ngón tay lên, tại một sát na tại thiếu niên đạo nhân mỹ tâm, cổ họng tim đi qua. Lãnh ngạm nói kiếm ra không hối hận. Vừa rồi, người đã chết 3 lần. Cấp kiếm 3, bị lấy tiên tiên một khí cảnh giới phá bỡ. Kiếm này loại kia không thể địch nổi phong mang cùng đâm phía trước chi khí thế, ngược lại biến thành để người cầm kiếm bỏ bình như do. Thiếu niên đạo nhân trên thân kiếm lưu quang tản ra, chậm chậm thở ra khí cơ, như cũng không chịu thua, thân hình biến hóa, quyết liệt lăng lệ, gồm cả lôi pháp gạo thét, mấy chiêu đằng sau, dưới chân kiếm khí tung hoành lôi đình bắt đầu. Vậy mà lấy tự thân tự sáng tạo công pháp, nương tụ thiên địa chi khí là đàn lô, lần này không phải luyện hóa bản thân, mà là luyện người trước mắt. Bắt vãy thành, đan hỏa lộ ra, Thiều Thánh bất vận. Nhưng là Thanh Ngọc đạo nhân chỉ là hờ hợt mấy bước, liền trực tiếp nghịch chuyển bắt quái, trực tiếp lấy trận phá trận. Sử dụng vương thức để vô hoặc cũng có thể xem hiểu, đồng dạng là tiên tiên một khí thủ đoạn. Thậm chí, ta tại toàn cảnh giới cũng có thể hoàn thành. Thái thượng nhất mạch lò bắt quái trực tiếp phá toái, mà trung niên đạo nhân kia bình tĩnh đứng ở phía trước, ngón tay hư điểm để vô hoặc quanh thân yếu hại, sau đó thu tay lại, thản nhiên nói, lại đến Tề Vũ hoặc Càn Dương, dốc hết toàn lực, rất nhiều thần thông, chiêu thức cùng nhau sử dụng đi ra, đều là vô dụng. Tề Vân tôn trừng to mắt, cái này, đây là cái gì? Đây là thần thông gì? Thái Nguyên Thánh Mâu đạo, không phải thần thông, chỉ là cơ sở mà thôi. Lỗ nhỏ tức nghẹn họng nhìn chân trối. Cơ, cơ sở? Thái Nguyên Thánh Mâu ôn hòa nói, vạn vật cách thức vô tận chi thần thông, nói cho cùng bất quá chỉ là khí biến hóa, tất cả thần thông đều có đơn giản nhất cũng nhất rườm rà phương pháp phá giải, đó chính là trực tiếp từ cơ sở nhất cấp độ đem nó phá giải, đánh bỡ kỳ thành hình phương thức chính là cái gọi là ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến. Thiên hạ vi khó, tất làm tại dễ, thiên hạ đại sự, tất làm tại mạnh. Vô tận thần thông, tất bắt nguồn từ cơ sở nhất chỗ. Từ đây mà bay, vạn pháp có thể phá, chính là thánh nhân cuối cùng không làm lớn, có thể thành to lớn nguyên do. Chương 228, chiến đạo tổ. Khách cuối cùng đến. 2. Chương 228, chiến đạo tổ. Khách cuối cùng đến. 2. Tê Vô hoặc cảm giác được một loại không có gì sánh kịp áp bách, đạo nhân kia thần sắc bình hẳn, tất cả thần thông đều bị phá giải, mà áp lực dần dần tăng lên, dưới tình huống như vậy thể vô hoặc thời gian dần trôi qua tiến vào vực ngã luân vòng cảnh giới bên trong, chính là bởi vì đạo nhân này cấp cho áp lực không phải trong nháy mắt tăng bọn, mà là dần dần gia tăng, thiếu niên đạo nhân bị dẫn đạo tiến nhập ngày xưa tuyệt đối không có khả năng đặt chân cảnh giới, gánh chịu tuyệt đối không thể áp lực. Tại loại chiến đấu này áp mạch phía dưới, rất nhiều chiêu thức cơ hồ là không chút nghĩ ngợi thi triển đi ra, bắt đầu vô ý thức đem trước sở học dung hợp hết. Trong một chớp mắt, khí chuyển vút mạnh, thiếu niên đạo nhân nguyên thần mê mang, mang nhìn trước mắt đối thủ, lại đột nhiên nhớ lại từng tại trong u minh Nhìn thấy qua âm đức định đứng chân quân ngọc giản kia, lúc đó nhìn thấy Ngọc Thanh Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn hình ảnh hiện hiện trước mắt, bên mang Mên Ngông đạo nhân bình tĩnh quan sát bàn luận, đáy mắt Mên Ngông vô thận, chậm rãi đưa tay, chấm nó năm ngón tay phảng phất bao quát thương sinh bàn luận. Ngay đó bắt đầu thấy thời điểm, chỉ là sợ hai tháng phục tại Đại Thiên Tôn thủ đoạn. Mà giờ khắc này, thiếu niên đạo nhân lại bỗng nhiên ý tứ được, vì sao môn này ấn pháp, chính mình lại có thể đọc hiểu? Thiên hạ đại sự, tất xuất từ dễ. Tựa hồ là bởi vì cấu thành môn này vô thượng thần thông cơ sở chính mình cũng đã minh ngộ, cho nên không cần nghi kỵ một cách tự nhiên liền sẽ biết được đạo diệu bên trong đạo lý, mà tại lúc này chiến đấu này đến dự vào bản năng thời điểm, thiếu niên đạo nhân bản năng tuần hoàn theo trong hình ảnh kia hình ảnh, khí cơ biến hóa dần chuyện, cuối cùng như là hóa thành đạo kia ngọc phù. Mà trong ngọc phù rất nhiều bát tự, khề vô hoặc cũng đã biết được. Trong lòng bàn tay chi kiếm đâm phía trước, thiếu niên đạo nhân bỗng nhiên quấn kiếm. Năm ngón tay có chút trụ vào trong, bàn tay trắng nõn còn lại, chậm rãi hướng phía phía trước đánh đánh ra, thế là vùng không gian này đều phản phất trở nên rung động, đó là bàng bạc vô biên lực lượng khủng lồ lúc bộ phát đợi sinh ra cảnh tượng kỳ dị, đánh vào trên chút tiếng Huệ Hà chi kiếm nhận ấn này chi lực, đột nhiên bộc phát tự lực, đạo nhân có chút nghi ngờ, hờ hợt tránh đi cái này viễn siêu trước đó tiêu chuẩn một kiếm. Cũng cùng lúc này, thiếu niên đạo nhân giậm chân. Hỏa phủ luyện độ quan mang tính tiêu chí thần thông, tung điệu kim quang đã rủ ra. Ngay phải hóa trưởng xoay chuyển, đè xuống. Thái Nguyên Thánh Mẫu kinh ngạc, phi thiên ấn pháp. Phi thiên ấn, đủ để được xương tụng ngọc thanh nhất mạch mang tính tiêu chí thần thông, tại một trường này thần thông bạo phát đi ra thời điểm, bị nó bao phủ hết thảy đều tiếp nhận áp lực cực lớn, phản phất long trời lở đất bình thường, lại cùng tể vô hoặc tự thân đặc thù công trong cơ thể nên phát sát cơ đạt tính phù hợp, uy năng càng sâu ba phần. Thần vân hóa thành một cái cực lớn ngọc rắn hướng phía trước lẹ xuống. Thanh Ngọc đạo nhân thần sắc bình thản, tùy ý gẩy một cái nhím cây, sau đó hời hợt quét ngang. Chỉ dùng điếu nhất cường độ. Thế là phiên tiên ấn trực tiếp bang tán. Một cây kia mềm mại nhánh cây chống đỡ lấy thiếu niên vùng đàn điền, mà hậu chiêu chỉ có chút nhất chuyện, thậm chí ngay cả pháp lực đều vô dụng. Trong một chớp mắt, thuật thể vô hoặc thể nội nguyên khí biến hóa chi đạo thực hiện một chút hành hưởng, thiếu niên đạo nhân trực tiếp bị thần thông của mình cùng lực lượng phản vệ, thân thể bị ném đi ra ngoài mêch trượng, đâm vào trên tường, rơi trên mặt đất cứ cơ tại thể nội bỗ động, sắc mặt trắng nhợt, há miệng ho ra máu tươi, lúc này mới hơi tốt hơn một chút. Tề Vân Tuôn sốt ruột bay qua, "A tệ, a tệ." Thiếu niên đạo nhân trên ngực, trấn an sủ lông lên lỗ nhỏ ước. "Ta không có gì, không nên gấp gáp vừa rồi hắn một thân thần thông ra hết, thần binh lợi khí cũng đều toàn bộ dùng ra ngoài, thậm chí ngộ đến ấp đức định đừng chân quân tu hoạch phiến tiên ấn pháp bộ phận thủ đoạn, nhưng lại như cũ ngay cả cái kia thanh ngọc đạo nhân một chiêu đều không có bức bách đi ra, liền ngay cả cuối cùng chương thế này, nhưng thật ra là trong cơ thể mình nguyên khí buôn tẩu phản phệ tạm thành." Thanh ngọc đạo nhân thản nhiên nói, cũng chỉ là như vậy. Hắn không có nói tiếp cái gì, chỉ là nói, "Ngươi nói, ngươi muốn cho người giảng pháp nói ra. Đến, đem ngươi muốn giảng đồ vật cho ta." Thiếu Niên đạo nhân đem chính mình chuẩn bị xong thần thông viết ra thư quyển đưa cho đạo nhân áo trắng, người sau nhìn lướt qua, sau đó liền bắt đầu hỏi thăm vấn đề, lời ít mà ý nhiều, nhưng là ngay từ đầu nói lên những vấn đề kia, tề vô hoặc còn có thể trả lời giải thích, nhưng là về sau đạo nhân áo trắng hỏi thăm càng phát ra xảo trá cùng năng lệ. Liên xem như sáng tạo ra pháp môn thiếu niên đạo nhân cũng không từng muốn minh bạch. Liên tiếp mười mấy vấn đề đều chưa từng có thể được đến giải đáp. Thanh Ngọc đạo nhân đỉnh chỉ hỏi thăm Thản nhiên nói, đây chính là ngươi muốn giảng tuyệt độ và sao? Dựa vào nội tính có thể đi ra rất xa, nhưng là nếu là không có cơ sở, nội tính cũng vô pháp phát huy hiệu quả, chỉ có tài oang mà không đi học tập lời nói, liền như là nấu cơm lại không đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, tuáo áo lại không đi kéo vải vóc, như là lôi toilet đi nhưng lại hy vọng trong gương soi sáng ra chính mình bộ dáng mỹ lệ, chẳng phải là bự cười sự tỉnh. Hắn không có khinh miệt, không có đi trách cứ, chỉ là tâm bình khí hòa nhìn xem thiếu niên kia lão nhân, đương nhiên nói, chính ngươi cũng không từng triệt để minh bạch những thần thông này cơ sở cùng lý do là không có lập trường cùng tư cách cho người khác giảng luận, ngươi nói đúng sao? Thiếu niên đạo nhân không phản bác được. Hắn cảm thấy trước mắt Thanh Ngọc đạo nhân nói có đạo lý, người sau tiêu chuẩn là chính mình nếu không thể đủ đối với một cái sự vật không gì sánh được hiểu rõ, vậy liền không có tư cách đi giảng dạy người khác, đó là tại dạy hư học sinh. Thanh Ngọc đạo nhân phất tay áo, chẳng nhiên nói, "Trở về đi." Thiếu niên đạo nhân cắn răng đứng dậy, hành lễ, nói văn bốối, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Ngày khác, lại đến tiêu chiến. Tê bột hoặc mấp máy môi, Thiếu niên đạo nhân trong lòng là cái quật cường cùng tính bền dẻo rất mạnh người cho nên lại trở về nghiên cứu công độ, Thanh Ngọc đạo nhân ngước mắt, Thái Nguyên Thánh Mẫu đạo, dù sao vẫn chỉ là đứa bé, cuối cùng không thể cùng lão sư ngài địch nổi a. Thanh Ngọc thản nhiên nói, không, hắn để cho ta xuất thủ. Dù là chỉ là sau cùng cầm nhánh cây nhẹ nhàng điểm một cái, cái này tại Thái Nguyên Thánh Mẫu cùng Tề Vô hoặc trong mắt thậm chí không tính là cái gì, nhưng là Thanh Ngọc đạo nhân phán định của mình bên trong, hắn xuất thủ. Đạo không dối gần mình. Thanh Ngọc đạo nhân nhìn xem bàn tay của mình, nói rất tốt. Năm ngón tay là đổ, thản nhiên nói, xem ra có thể tăng lớn, có chút độ khó. Thế là Tiểu niên đạo nhân chợt phát hiện, chính mình việc học trở nên nhất là dường giả đứng lên, trừ bỏ võ kỹ bên ngoài, vị kia thanh ngọc đạo nhân bắt đầu truyền tụ chính mình một chút công nghệ, muốn để vô hoặc lây tâm tiêu diện Phật trảm đế chi cầm, đàn tấu ra công chính bình hòa đạo muôn phong cách cổ xưa thanh âm, mà không thể thụ nó mãi mãi quá nhiễu. Dù cái này ma luyện tâm thần. Đây là hứng khí, nhưng ngươi là hắn người chấp trưởng, là lấy đàn làm dẫn, trình bày tự thân chi đạo, mà không phải nhận đàn ảnh hưởng, đàn tấu ra sát phạt trận trận âm tiết, ngươi bây giờ hay là tại bị tiếng đàn này ảnh hưởng đến, chờ đến lúc nào, tiếng đàn của ngươi bên trong lại không còn nửa điểm sắc cơ. Mới xem như có thể khống chế được nó, mới xem như cầm âm nh nhôn. Thanh Ngọc đạo nhân đánh đàn, cái kia diệt Phật Trảm Đế cổ cầm tấu lên, lại là trang nghiêm ôn nhã thanh âm, từ hoan bình thản, đường hoàng chính đại. Thiếu niên đạo nhân nhưng lại xa xa làm không được như vậy. Sẽ bị đàn này dẫn ra công thể, cầm âm chi trùng, tranh tranh nhưng đều là sát phạt thanh âm, liền bị quá lớn. Trong mỗi ngày chỉ là luyện kiếm, đánh đàn, học thư, mà song cùng Thanh Ngọc đạo nhân tiêu chiến. Mục tiêu là có thể đụng phải vị đạo nhân này, cho dù là đụng phải vào áo. Thế nhưng là cái này tựa hồ cũng là cực kỳ khó khăn, xa không thể chạm sự tình lượt lại là để vô hoặc tự thân sở học, ở trong quá trình này không ngừng mà bị rèn thành thể hệ, mà hệ thống này, nhưng cũng không phải là Ngọc Thanh nhất mạnh, mà là tại dưới áp lực, chính mình trầm tư suy nghĩ ra được, được. Như vậy thời gian, lại qua 2 ngày. Một ngày này, Thanh Ngọc đạo nhân lãnh đản thời điểm, con ngươi khẽ nẩng. Hạc Liên Sơn dưới tiểu trấn bình thường, nghênh đón một vị khách nhân. Chương 229, vô hoặc gặp trúc nữ, 1, chương 229, vô hoặc gặp trúc nữ, 1, chương 229, vô hoặc gặp trúc nữ. Tại Ngọc Thanh đại thiên tôn phát giác được một chút dị dạng đằng sau, Thái Nguyên Thánh Mẫu kinh ngạc nói, "Lão sư Ngọc Thanh Đại Thiên Tôn đánh đàn chi thủ hơi ngừng lại, chán nhiên nói, nguyên lai là một cái tiểu đạo hữu tới. Tiểu đạo hữu? Thái Nguyên Thánh Mẫu liền giật mình, chợt đi qua chọn bện mười mấy hô hấp, mới phát giác được cái kia ẩn yếu đất diệu, băng lãnh sâm sâm khí cơ, chậm chậm mà đến, như dáng mây chi dần dần dương, như bác thần chi lưu truyện, nói bác đệ tử, trước nữa sao? Trước đây bác đệ tử, cũng là trước mắt đến nay một vị duy nhất được công nhận bác đệ tử. Như vậy nói cách khác, tại tứ ngữ đứng đầu trong mắt, đủ để phong đế cũng bố căn cơ, vô biên tiêu hầu, cùng cái kia có thể rừng vô song vô đối kiếm khí phong mang, là văn hạ khái niệm này khởi nguyên chính là bởi vì là đã từng bắt đế tử, một khi chứng đạo, thật nhận lấy bắt đế tôn hiệu, như vậy cho dù là đối mặt Ngọc Thanh đại thiên tôn, cũng chỉ cần lấy đạo Hữu tên danh xưng hô. Cho nên Ngọc Thanh đại thiên tôn mới chỉ là nói một tiếng tiểu đạo Hữu. Đại biểu tán thành căn cơ cùng kinh lịch. Trên thái độ cùng đối mặt tề vô hoặc hoàn toàn khác biệt. Thanh Ngọc đạo nhân thản nhiên nói, xem ra là hắn một tiếp, Thái Nguyên, bắt đế tử cùng ngươi cùng là thần tiên cảnh giới, căn cơ của ngươi cùng học thức vượt qua nàng rất nhiều, nhưng là nàng từng là thời đại trực tiếp khí cuốn thân người một trong, bàn về sát phạt và khí thế, nàng muốn tại ngươi phía trên. Nhanh chóng rời đi đi, nếu không Nghệ sẽ bị nạn phát giết được. Cho dù là 12 thánh thật bên trong, cũng chỉ có trời đồng đại chân quân là đế quân cấp độ. Còn lại đều bị vây ở thần tiên đến thiên tiên đế quân cảnh lĩnh kiếp bên trong, cho nên cho dù là sống được càng làm trưởng hơn lâu, lại bị vây ở đạo kiếp trước đó, so sánh với đã từng phong mang tất lộ bắc đế tử, ở trên cảnh giới cũng không chìm ưu, còn nếu là luận đến giết chóc và khí thế phân rõ, Thái Nguyên Thánh Mẫu thì càng không phải là đối thủ. Thái Nguyên Thánh Mẫu biết cướp một trong nói, nói tam thanh tử đệ, chính là chư đạo làm cứng ngỗ. Nếu là vô hoặc cứng đối bắc đế tử thất lễ, Ngọc Thanh Bình nhạt nói vậy hắn liền không có tư cách tiếp nhận ta dạy bảo. Ta cùng hắn duyên phận, như vậy mới thôi mà thôi. Như cầm ta tên, tùy tiện của ngạo người. Ta sẽ đích thân tu hồi tu vi của hắn, đánh nát hắn căn cốt, để hắn trở lại ban sơ chưa gặp được tình trạng của ta. Thái Nguyên Thánh Mẫu thế là khẽ gật đầu, vị quý nói, lão sư kia cảm thấy, buồn hoặc sẽ làm ra chuyện như vậy sao? Thanh Ngọc đạo nhân dừng một chút, đưa lưng về phía Thái Nguyên Thánh Mẫu, tay áo hơi vùng, lưng đeo sau lưng, bình thản nói, lui ra. Đúng đúng đúng, là đệ tử lắm mồm. Thế là Thái Nguyên Thánh Mẫu mỉm cười hành lễ, hóa thành một đạo lưu quang. Rồi đi trước, mà Thái Thanh Ngọc đạo nhân cũng trị bấm tay đem một tấm tiên đàn một lần nữa đưa về tể vô hoặc trong sân. Cụ không có chút nào nhúng tay suy nghĩ, quay người đi vào trong sân, sân nhỏ thu liễm, tang ra, phản vật cũng không tồn tại. Hầu thủ Hoàng Kỳ cũng đã nhận ra Bắc Đế tử xuất hiện, cũng Đồng Dạng đã nhận ra trước đây Bắc Đế tử là tể vô hoặc một tiếp. Đồng Dạng không có chút nào nhúng tay chi niệm. Con người ôn hòa, bình tĩnh nhưng lại hùng vĩ. Tam Thanh Ngọc Hoàng, đều lại chi tôn, tứ ngự thiên đế, xưng là tôn thần, đều lấy riêng phần mình đại đạo kéo dài bình đẳng đối đãi hết thảy viện sẽ không đối với bất kỳ người nào tiến hành đặc biệt đối đãi. Nếu như thế thì không phải thần. Cái trước ỷ vào Ngọc Thanh danh hào cố tình làm bệnh, đã bị hắn đánh hồn phi phách tán, bệnh thế không được siêu sinh. Tam thanh môn hạ, duy trì có truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc tri ân, như vậy mà thôi. Thái thượng truyền đạo, môn nhân người bất đắc dĩ nó sư môn danh hào cố tình làm bệnh. Thượng thanh thụ nghiệp, môn nhân có thể cố tình làm bệnh, sinh tử duy ngươi tự phụ, Ngọc Thanh giải hoặc, nhưng môn nhân lấy danh hào cố tình làm bệnh người. Địch thân tử Chu Di Chi, càng tụ thân chuyển, sở thụ trừng phạt càng là nặng nề. Thế là thôn trấn này giống nhau ngày xưa bình thường, không có chút nào khác biệt cũng biến hóa. Thiếu niên đạo nhân ngay tại suy tư hôm nay tu hành, đang suy tư cơ pháp, thần thông, tri thức cùng khí liên hệ, hôm nay thiêu chiến, luôn cảm thấy khoảng cách vị kia Thanh Ngọc đạo nhân và đám áo sắp đến, còn kém một chút xíu, luôn luôn một chút xíu. Thế nhưng là hôm qua thời điểm, giống như cũng là còn kém một chút. Hết lần này tới lần khác liền tia này, lại dẫn tới người thiếu niên tính cách bên trong quật cường chăm chú, không phải phải bắt được mới là. Lỗ nhỏ tức để văn nuốt ngáp một cái, bay đến bên cạnh cửa sổ, ra bên ngoài xem xét, chợt bắt đầu đuổi bẻ, chấn động cánh, vòng trở lại. Nói ATAT, cái kia luôn luôn tối lấy khuôn mặt da hỏa không cũng có ở đây ai, đi đi đi, chúng ta bây giờ đi đi. Lạc lẽ trượt. Thiếu Niên đạo nhân đứng dậy đi tới cửa trước, nhìn ra ngoài thời điểm, quả nhiên không nhìn thấy vị Tiêu Thanh Ngọc đạo nhân. Lỗ nhỏ tức nhất là vội bẻ, dự định muốn trực tiếp rời đi, Thiếu Niên đạo nhân nhìn một chút cái kia mở ra cửa lớn, tựa hồ cũng không trở ngại cản, theo hắn tùy ý tới lui, từ đó xuống núi, tất nhiên là không ngại, nhưng là hắn xoay người lại, nhìn trên bản chính mình hoàn thiện những cái kia pháp quyết thần thông, cùng tại giải quyết những vấn đề này trong quá trình tu luyện độ vận, lắc đầu, Ôn Hòa nói, "Không." Ấn. A tê a tê, ngươi không hạ sơn sao? Xuống núi a. Nhưng là, muốn đường đường chính chính xuống núi mới lạ. Thiếu niên đạo nhân đệ xuống một tấm kia diệt vật trạm đế của cẩm, nói cũng nên thắng nổi hắn, lại đi. Lỗ nhỏ tức dùng sức gật đầu. Tựa hồ chỉ cần là tề bộ hoặc mục tiêu, nó đều sẽ tin tưởng vô điều kiện, chấn động hai cánh, rơi vào tề bộ hoặc trên bờ bay. Thiếu niên đạo nhân nghĩ nghĩ, nhấc lên ấn, dự định muốn trước đi tìm đạo thái công ba hồ kỳ, còn có trong núi linh tính đám tinh quái đang luận, đối với mình còn chưa thể khai lò luyện đang cùng dạng giải thần thông sự tình làm sơ giải thích. Thế là đi ra ngoài, nghĩ nghĩ Đem vũ kiếm, bác đế kính, bốc tranh những đồ vật này đều cùng nhau đặt ở vị kia điệu tạc Vương Bồ Tát Niệm Hóa trong ngọc bội, một đường có diện Phật trạm đế cầm trong tay một cây kia phong cách cổ xưa thanh đồng cây vậy, từ bước mà đi, không có chút nào phát giác được vật trong tay của chính mình đến cỡ nào nặng nề. Chỉ là mang theo một loại, hồi lâu chưa từng đi ra ngoài, rốt cục có thể gặp đến những người khác một loại mừng rỡ cùng chờ mong, trên bên đường núi, gặp cái kia tiểu Lộc Linh, người sau một đường buôn tẩu reo họ, dẫn tới rất nhiều trong núi chi linh cùng chưa điệu kỳ bọn họ, thiếu niên đạo nhân nhấc lên chính mình chưa chuẩn bị kỹ càng giảng giảng đạo thuyết pháp, đạo thái công ngược lại là kinh ngạc. Mịm cười nói nói vừa mới qua đi thời gian 7 tháng này, vô hoặc ngươi cũng không cần sốt ruột. Lại nói, chúng ta còn có chút những chuyện khác không có hoàn thành. Đông đạo kỵ cùng trong núi đám yêu quái cười rộ đứng lên. Một cái kia đại hắc hùng gặp người thiếu niên tới, lộn nhào tới, liên tục chắp tay thở dài nói đạo sĩ a đạo sĩ, cái địa tin ngươi cũng thấy, khả năng chứng minh lão hùng ta không có ác ý, thế nhưng là đầu kia đại lão hổ phái ta tới đây, đến một lần tìm cái địa phương tu hành, thứ hai cũng cho ta cho ngươi lựa tìm, ăn ngươi có chút linh thảo linh căn, tuy là quá mức chút, nhưng cũng không chắc chắn ta hóa thành như vậy cái bộ dạng. Ta cũng coi là tu chỉ mấy trăm năm thời gian, ngươi đem ta biến thành cái gấu nhỏ con non, cái này gọi ta nhưng như thế nào gặp ta những cái kia nhân tình. Khổ quá, khổ quá, lại là không mặt mũi gặp bụng. Thiếu niên đạo nhân nói ngươi muốn sao đến? Gấu đen hắt một cái mập nặng, nói cũng đừng nhiều, a ngươi bao nhiêu linh thảo linh căn, ta lão hùng đều tại đây cho ngươi trùng trở về, nhưng cũng có một chút, chỉ mong lấy ngươi đem ta biến trở về đi nguyên bản bộ dáng. Thiếu niên đạo nhân tất nhiên là không có đồng ý, chỉ nói để hắn đem mọi việc tình đều hoàn thành, đem trước đến qua những linh thảo kia đều trồng trở về, sau đó tự nhiên mà vậy sẽ cho hắn giải khai. Gấu đen náo náo, đám người chuyện phía một lát, Từ cũng có trong núi kia linh thú bọn họ đưa tới trái cây ăn mật, cũng nhặt nhẽo hầu nhi tiểu tử, Thiếu niên đạo nhân trong lòng thời gian mơ hồ mang tới lo âu và gấp gáp bị không tự chủ tiêu mất rất nhiều, gấu đen kia còn không hết hy vọng, dự định muốn lấy lòng tiểu niên kia đạo nhân, lấy để cho hắn có thể sớm cho mình giải khai biến hóa chi thuật này phương ấn. Thế là mang theo hàm tiểu đi tới, nói cụ cụ cụ, đạo trưởng mệt đến đi, ta tới giúp ngươi cầm cây vậy này. Chương 229, vô hoặc gặp trúc nữ, 2, chương 229, vô hoặc gặp trúc nữ, 2, nói dỗ ra song chào đi lấy một cây kia nhìn như thường thường cũng có gì lạ thanh đồng cây gậy. Thiếu niên đạo nhân vô ý thức có chút buông tay, cây gậy kia hơi chết đi bên dưới. Hắc hùng tinh trên mặt thần sắc đột nhiên nguyết. Trong một chớp mắt, hắn chỉ cảm thấy một cỗ không gì sánh được khủng bố phân lượng rơi vào trên người mình, không gì sánh được nặng nề, bá đạo, tại đồng thời còn đem tự thân chi yêu khí đều áp chế, hai chân mềm nhũn, cơ hồ muốn bị cái này một cây thanh đồng cây gậy cho trực tiếp áp đảo trên mặt đất, đè ép, đè chết giống như. Thiếu niên đạo nhân nghĩ đến vị kia thanh ngọc đạo nhân muốn chính mình tuyệt đối không thể lấy bung giá cây gậy này. Năm ngón tay lại nắm chặt đem căn nải thanh đồng cây gậy cầm lấy đeo tại sau lưng, nói không cần. Hắc Hùng Tinh há mồm thở dốc, hai mắt đều có chút thất thần. Trong một chớp mắt cơ hồ muốn coi là bản thân danh tự tại Diêm Vương gia sinh tử bộ bên trên lóe ra tới, cho tới bây giờ, toàn thân đều tại có chút nhũ ra. Khó, chẳng lẽ lại mình tại bị nhỏ đi đằng sau, liền ngay cả mình thực lực đều trở nên yếu đi sao? Không, không nên a, rõ ràng trước đó còn rất bình thường. Trước mắt Tu Vi lại đột phá tiếp, có một mét 2 độ cao Hắc Hùng Tinh ngồi ở chỗ đó, giống như là cái nhân bánh thả nhiều đen hạt bự biên, bắt đầu suy nghĩ hùng sinh. Mà dư địa kỳ cùng Thiếu Niên đạo nhân nói chuyện phía hồi lâu, một thành viên trong đó Hiếu Kỳ chỉ vào Thiếu Niên phía sau chi cầm, mỉm cười nói nói lúc trước đạo thái công nói, đạo trưởng chi cầm âm, có thể an tâm linh hồn, có thể độ người chết siêu thành, có thể làm tâm ma địch diện. Tại hạ thật sự là hiếu kỳ, hôm nay có được nhìn thấy đạo trưởng vụ đàn mà ra, không biết có hay không cơ duyên như vậy, nghe một chút đạo trưởng nhã lạng. Kê bộ hoặc từ không có cái gì không thể, thế là cởi xuống cái này diệt Phật trảm đế chi cầm, đặt ở trên tảng đá, ngón tay đánh đàn thời điểm, đã rất ít lại nhận cái này một tấm đàn bản thân ảnh hưởng, bởi vì hắn rất rõ ràng Vị Tiên Thanh Ngọc đạo nhân cũng đĩnh đạc, không có dựa vào tự thân vị cách cùng kỹ nghệ đi áp chế đàn này sát tính, mà là dựa vào chính mình tâm nghệ. Tồn tại dạng này, nói đúng không từng áp chế, chính là chưa từng áp chế. Nếu là nói dối lời nói, ngược lại là một loại đối bọn hắn chính mình làm đủ. Thiếu niên đạo nhân bây giờ đã có thể vận chuyển pháp lực tại trên dây đàn, lấy trái tim ta niệm dẫn đàn, mà sẽ không nhận đàn này giết chóc phản vệ, dù sao cũng là một kiện đồ bẩn, lấy đạo giả chi tâm sao có thể bị đồ bẩn chốc ngữ. Cầm âm du dương, phản phất độ để tận diệt trong lồng ngực buổi 밤, thế là sơn thần kỳ bọn họ an tĩnh lắng nghe đi ngang qua giả thú cũng đỉnh chỉ chạy, chỉ là đứng ở nơi đó. Cầm âm trống trải, quên quần tại cái này sông núi ở giữa, chất qua ống sáo thanh âm réo rắt mà ưu nhã, như là chim bay chi xuyên rừng, bay vào trong tiếng đàn này, Thiếu niên đạo nhân kinh ngạc, lại bởi vì Thái Nguyên Thánh Mẫu dạy bảo, cảm giác được cái này nhạc khúc bên trong ẩn chứa phần vận, thế là ngón tay khẽ nhúc nhích, cầm âm biến đổi, cùng tiếng địch kia hô ứng, như là chim bay lẫn nhau kêu to. Cầm âm chi nhã, không áp chế ống sáo réo rắt, mà ống sáo reo rắt sâu thẳm, nhưng lại càng thêm nâng đỡ ra cầm âm lịch sự tao nhã. Một khúc đầu thôi, rất nhiều sơn thần kỳ đều đắm chìm ở cái này, nhạc khúc bên trong, không thể tự kềm chế, Thiếu Niên đạo nhân đứng dậy, đem đàn thu ở trên lưng, một bàn tay nắm thanh đồng côn, một bàn tay hướng phía bên ngoài hơi duỗi, thần sắc ôn hòa, tiếng nói trong sáng, lại không lộ vẻ quá sục sôi, Ôn Hòa nói, có bằng hữu từ phương xa tới, quên cả trời đất. Không biết là vị đạo hữu nào, có nha hướng này, đến ta Hạc Liên Sơn bên trong, không bằng đi ra một lần. Đao Thái công các hùng kỳ hơi kinh hãi, đã thấy trong rừng một người đi ra, là một tên nữ tử, lại so lên bình thường nam nhi còn nơi cao, thân thể cân xứng, lấy áo lam váy trắng, Một chấm một tóc, lông mi bay lên, ngũ quan thanh lãnh, tay áo rủ xuống, năm ngón tay thon dài, nắm một thanh bích ngọc tích lộ giống như màu sắc sáo trúc, con người thanh đạm, mỉm cười ôn hòa, nói vốn là tới chơi một người, lại nghe nghe tiểu hữu cầm âm, không khỏi nóng lòng không đợi được, thế là tấu nhạc tương. Hấp vào mọi chỗ, còn tình đàm dương. Nàng hơi kinh ngạc, vốn là hỏi qua cái kia lão hoàng lưu, thiếu niên kia chỗ, danh tự cùng ký tức, cho nên mới tới nhân gian này tìm kiếm. Chỉ là từ Học Liên Sơn xuống thời điểm, lại nghe được cầm âm chi du dương, đường hoàng chính đại, như là bao hàm đạo vận, cho nên tương hợp một khúc lấy gọi mở trường sinh, chỉ là lại tuyệt đối không ngờ rằng ở chỗ này lại có thể có người biết được những này nhạc lý, còn có thể lấy nhạc lý mời. Cho nên tới đây thấy một lần, lại gặp được thiếu niên kia đạo nhân một thân căn cơ hùng hậu bừng chắc, lông mi bình hàn, bao quanh kỳ, lại có chư khí cơ nhẹ nhàng chi thú bẩn quanh tại bên người, liền biết chính là Huyền môn chính tông, đáy mắt liền có ba phần tán thượng. Tuyệt đối không hề nghĩ tới, cái này trần thế ở giữa lại cũng có như thế lương tài mỹ ngọc. Thiếu niên đạo nhân đứng dậy lấp lễ, tự thân căn cơ cùng rất nhiều khí tức đều bởi vì diệt Phật Trảm Đế chi bá đạo cùng cây kia thanh đồng côn mà có thu liễm khắc chế. Khách quý nói tiền bối có thể dựng đạo vận tại nhạc khúc bên trong, so với vãn bối cường đại rất nhiều, đây là vãn bối cơ duyên mới lạ. Biến hóa đằng sau trước nữ lại gặp người thiếu niên kia hình dáng tướng mạo kính cận, tiến thôi có độ mà không kiêu ngạo không tự thi. Cùng chuyện phiếm hai câu, lại cảm thấy vô luận nó luôn hành cử chỉ, thần thái khí chất, đều hợp lễ nghi vi phạm, khó mà để cho người ta sinh ra ác cảm, thế là cũng bỏ lòng kiêu ngạo, bước xuống đi tìm nữ nhi kia bằng lưu khảo giáo chi tâm, đạo thái công liền vội vàng đứng lên nhường ra vị trí, hắn mặc dù nhìn không ra vị này tiên nhân chân thân, lại là nhãn lực 10 phần. Cười nói, chúng ta ngay tại chuyện phiếm tu hành địa phương. Vị này tiên nhân nếu là không chê, không bằng cũng ngồi xuống trò chuyện với nhau. Trước nữ hơi trầm ngâm, sau đó thong dong ngồi xuống. Nàng mặc dù là thời đại trước nhập tiệc người, cũng có đại khí bận hàng người, đối diện với mấy cái này kỳ cùng bình thường linh thú, cũng là không của mình mình quý, đường đường chính chính giảng thuật một chút đại đạo thiên âm, đã là cân nhắc đến tiên tiên một khí có thể tiếp nhận được hạ, có thể chợt lại phát hiện người thiếu niên kia lại cũng có thể cùng chính mình tiết tấu theo kịp. Nghi nghĩ, có chút khảo giáo chi tâm liên lại tăng lên một chút nhằm luận chiều sâu, đạo thái công đều đã mở mịt, người thiếu niên lại còn có thể đối nheo. Lại không là loại kia bị trưởng bối quán thâu cứng nhắc giáo điều tri thức, mà là cũng có chính mình suy nghĩ cùng linh ngộ, lại vô cùng có nghị tính, càng hợp nâng một góc mà lấy ba góc phận, rất có tầm mắt, thế là trước nữ nhịn không được đái mắt nổi lên vẻ tán thưởng, vỗ tay mà cười, xúc động thở dài nói, thật sự là tốt tiên tư tốt linh lộ a. Thiếu niên đạo nhân nói bần đạo căn cơ còn kém xa lắm. Trước nữ không khỏi kinh ngạc, vốn là cảm thấy người thiếu niên này tại tự ngạo mà kiêu tổn, Thế nhưng là cẩn thận đi xem, lại phát hiện hắn hai mắt thận cần, lời nói nói tới đều là xuất phát từ nội tâm. Lại là thật cảm thấy mình cơ sở cùng căn cơ tựa hồ còn xa xa không đủ, trước nữa nhịn không được trong lòng hơi có chút hứa tán thượng, nói làm gì như vậy tiêu tốn. Người tại ta biết tu giả bên trong, nội tính như vậy, đã có thể liệt ra tại chức nhất một hành, có thể đủ tự ngạo. Lần này tới, chủ yếu là vì ước định dạng pháp thời gian, sự tình đã hoàn thành, lại cùng rất nhiều kỳ chuyện phía một lát, người thiếu niên đứng dậy cáo từ, sau đó vừa nhìn về phía cái kia tuấn tú lãnh đạm nữ tử, khách khí dò hỏi, "Tiền bối là muốn đi nơi nào?" Chức nữ nói chính là Hạc Liên Sơn dưới thôn trấn. Ta muốn tìm một người. Thiếu niên đạo nhân không nghĩ tới đối phương cũng muốn đi trong trấn, con cổ cầm khách khí nói, ta ngay tại trong thôn trấn này mặt ở lại, tiền bối không biết muốn tìm ai, ta có thể thay dẫn đường. Là khả năng lựa gạt vân cả người, là còn không biết nó phẩm tính người. Một cái đệ văn cầm đưa ra bắt đế tính người. Chức nữ tinh quân trong lòng hơi trầm xuống, nhưng đối với thiếu niên trước mắt này đạo nhân, lại là rất nhiều tán thưởng, đã biết được lễ tiết, lại có một thân tốt tu vi căn cơ, tiến tới có độ, làm người ôn hòa, khiêm tốn lại ôn nhã. Thế là Ngự Khí tự nhiên ôn hòa nói, "Không sao, ta biết tên của hắn, cũng biết chỗ ở của hắn. Đến trong trấn, ta tất nhiên là biết đi nơi nào tìm hắn, ngược lại là còn không có hỏi qua, ngươi gọi là cái gì?" "Ta sao?" Thiếu Niên đạo nhân cũng đản, một tay đem thanh đồng trường côn cắm vào mặt đất, sau đó làm đạo lễ, như là nói bản đạo, tề vô hoặc. Chương 230, lại đạo, tề vô hoặc như thế nào? Một, chương 230, lại đạo, tề vô hoặc như thế nào? Một, chương 230, lại đạo, tề vô, vô hoặc như thế nào? Thiếu Niên đạo nhân thông báo tính danh Chước nữ biến thành nữ đạo sĩ con ngươi hơi ngừng lại, tựa hồ có nhiều kinh ngạc, sau đó nhìn trước mắt thiếu niên đạo nhân, người trước hiếu kỳ, thậm chí hướng phía sau nhìn nhìn, lại là phát hiện phía sau đồng dạng là không có một ai, chợt tựa hồ hơi có minh ngộ, nói nhìn, tiền bối là tới tìm ta. Chước nữ bình thản gật đầu, nói xác thực như vậy. Biết được người thiếu niên này chân thực tên họ tên, cùng minh ngộ người này chính là mình muốn tìm người thời điểm, chước nữ ngược lại là có chút một chút kinh ngạc, trận cái này nhỏ xíu sự tình liền tan đi, không có tại đấy lòng của nàng nổi lên nhỏ xíu gợn sóng, vẫn như cũng là kiếm tâm thông minh như trước, thản nhiên nói Cái kia tiểu hữu cần phải đoán xem nhìn, ta tới tìm ngươi là vì chuyện gì?" Thiếu Niên đạo nhân lúc đầu nói xin tiền bối nói rõ. Trước nữa bình thản nước mắt, Thiếu Niên đạo nhân đột nhiên phát hiện bên hưng mình ngọc bội nổi lên mịt mờ lưu quang, sau đó Báp đế kính tại không có thể vô hoặc thúc đẩy thời điểm, đột nhiên bay vọt đi ra, như là quyện điệu hoàn lâm bình thường bay vào trước nữ trong lòng bàn tay, ở phía trên nhảy cống hoan hô, có chút minh thiếu. Từ đầu đến cuối, tại Báp đế tự mình đem vật này ban cho trước nữ thời điểm. Thờ gương này cũng chỉ có một chủ nhân, Tế Vô Hoặc, chỉ là bởi vì kỳ trung châu chi kiếp đến Báp đế kính khăng khăng. Nhưng mà một cái là có chút khen ngợi nó hay vì, ở một mức độ nào đó cho trợ giúp, một cái khác lại là chủ nhân đợi trước chức trực hệ huyết mạch kiêm chính mình chân chính chủ nhân, dù cho là chức nữ cùng Bắc đế tính món pháp bảo này cũng không phù hợp, nhưng tại lúc này, Bắc đế tính không có chút nào do dự cùng chần chờ, thậm chí dù là Bắc đế tự mình đến nay, cũng không thể đem Bắc đế tính từ chức nữ trong tay cướp đi. Người cũng đã biết, luật này lai like lịch sao. Chức nữ nhìn xem dược rỡ biến hóa đổi mới hoàn toàn Bắc đế tính, tay phải chế trụ tính này, nhàn nhạt hỏi thăm. Tề Vô hoặc có vẻ kinh ngạc, sau đó nói, đây là ta một bị hảo hữu tặng cho chỉ là biết đây là một cọc di bảo, dự định đằng sau có cơ hội lúc gặp mặt, đem bảo tính này trả lại nói chuyện hành động như một, trước nữ nhìn ra được, mà tệ vô hoặc cảm thấy cái này bắt đế kính biến hóa, thôi có minh ngộ, nói vân cầm sẻ ra chuyện. Trước nữ nhàn nhạt hồi đáp, đem trí bảo tùy tiện tặng người, đã bị xử phạt tại cấm đoán bên trong. Thiếu niên đạo nhân đầu tiên là Khẩn Trương, chợt biết chỉ là tại cấm tốc bế quan, ngược lại là hơi nhẹ nhàng trở ra. Mà pháp bảo này đối với trước mắt chi nữ tử thân mật cùng chiếu cố, Cơ hồ không có chút nào nửa điểm che lấp, lấy thiếu niên đạo nhân biết được linh bảo pháp cơ sở phán định, ngữ từ này mới là tính nại chủ nhân, thế là chấp tay nói, "Như vậy, làm phiền tiền bối đem vật này đưa trở về, lời nói tệ vô hoặc không biết, ở đây bội tội." Chúc nữ gặp hắn cũng không mất đi trọng bảo tiếp núi thất lạ, chỉ là có chút đối với bằng hữu lo lắng chi tâm. Nhan nhạc gật đầu, nói "Tất nhiên là sẽ như thế." Trong tay chi kính tán đi, hóa thành lưu quang, bay vào trong tay áo, sau đó nói, "Vân Cẩm là người người nào?" Thiếu niên đạo nhân thản nhiên trả lời, "Là bà tốt." Chúc nữ bình tĩnh nhìn xem hắn, Sau một hồi chi kỳ lời nói không dỡ, không thẹn lương tâm, thế là gật đầu, tránh ra bên cạnh một bước, chưa thụ thiếu niên này thi lễ, sau đó nói, "Là Vân Cẩm không biết vật này phân chia số lượng, giao cho nệ, lại không phải ngươi mê hoặc nàng, vấn đề này sai tại nàng mà không ở đây ngươi, ngươi lại có gì sai chi có, không cần muốn xin lỗi." "Bất quá, ngươi có biết vật này lai lịch như do?" Thiếu niên đạo nhân lắc đầu, sau đó nói, "Nếu như tiền bối nguyện ý giảng thuật nói, như vậy vẫn bối nguyện ý nghe chút." Trước nữ trầm âm, năm ngón tay khẽ nhếch, cái này tính lại trôi nổi tại trong lòng bàn tay, thản nhiên nói, "Vật này chính là linh bảo đại thiên tôn chỗ rèn luyện, mà kỳ thật, chính là năm đó nhân gian giới sơ đại nhân hoàng tất cả, nhân hoàng cũng cùng linh bảo đại thiên tôn hữu duyên pháp, đến nó yêu thích, tự mình rèn đúc mười lăm cái gương là pháp bảo, mai thứ nhất bảo kính, hình tính một thước năm tấc, pháp trang tròn số lượng. Đằng sau mỗi một mai tấm gương chênh lệch tất cả trường học một tấc, càng ngày càng nhỏ, này là thứ tám kính. Nó sau khi nga xuống, kính này tại Bắc Đế chi thủ, mà một đời kia Bắc Đế tự chức nữ tiếng nói bình thản, tướng đến ngày một chút tinh lịch bình bình đạm đạm giản thuật đi ra. Nhưng lại chính là bởi vì giờ phút này nói ra được thời điểm, phong thanh vư đạm Tề Vũ hoặc mới cảm giác được ở trong đó nặng nề cùng tinh lịch, biết đây là đã từng Bắc Đế tự cùng nàng hộ vệ trải qua kiếp nạn, cuối cùng được đến Bắc Đế công nhận đại biểu, nó bản thân cũng đã là cực kỳ khó lường trí bảo, mà nó đối với Bắc Đế tự vợ chồng ý nghĩa tự chừng, lại là so với bất luận cái gì bảo vật đều muốn tới chỏng yếu. Thiếu niên đạo nhân nói: "Ta cũng không biết những này." Trước nữa cười một tiếng, nói ta tới nói những này, cũng không phải là muốn để cho ngươi thẹn trong lòng dày dứt tri tâm, mà chỉ là đơn thuần muốn nhắc tới những thứ này sự tình thôi, chỉ là a, năm đó Bắc Đế tự cùng nàng trợ phu, tại trong trận thế, trải qua gian nguy ma liệt, Hai lần tu thành chân quân, hao phí mấy ngàn năm thời gian, dù cho là có ly biệt cùng sinh tử nguy cơ, cũng chưa từng tách ra. Bất quá rốt cục đến tu chính quả đằng sau, ngược lại ngược lại là cô đơn rất nhiều, cần lâu dài biệt ly một năm gặp gỡ một ngày, trăm năm đoàn tụ nhất thời, nói là chính quả, lại cùng cái kia trường phạt có khác biệt gì đâu, mà Bắc đế tử nàng tổng cũng muốn muốn tấm gương này, cũng biết cái kia Bắc đế chưa từng trách tội bọn hắn. Tê vô hoặc nhìn thấy trước mắt vị này thanh lãnh nữ tử đáy mắt chợt dải xúc động chi sắc. Đối với nó thân phận, như có điều suy nghĩ. Trước nữ cảm xúc gợn sóng đảo mắt liền đã tiêu tán, chỉ mỉm cười nói nói ta đích thân đến đây là vì nhìn xem ngươi, không biết Vân Cẩm tiểu gia hoặc kia, đem Bắc đế tử vợ chồng chi bảo tùy tiện tặng ngươi, là vì chuyện gì người nào, lại có hay không là vì người chỗ lựa gạn, nhìn, cũng là không phải như vậy, hôm nay tới đây, ngược lại là yên tâm, trở về có thể cực kỳ cùng Bắc đế tử vợ chồng giảng thuật một phen. Đương nhiên đã thấy nữ tử kia ngón tay khẽ nhúc nhích, ở tại trong lòng bàn tay, phát ra tỏa ra ánh sáng lung linh bảo kính sáng tỏ, hóa thành lưu quang một đạo, sau đó một lần nữa rơi vào thiếu niên đạo nhân trong tay, thiếu niên đạo nhân luôn cuống tay chân tiếp nhận. Sau đó Nghi Hoặc nhìn về phía nữ tử trước mắt, người sau cầm một chi sáo ngọc, nói Vân Cầm cầm sai lầm, ở chỗ đem người bên ngoài chi bảo tặng cho người khác. Vô luận ngươi là có hay không đáng giá phó thác vật này, đều sẽ nhận trừng phạt. Nhưng là ngươi lại là không sai, cũng là thế gian có được lương tài mỹ ngọc, có thể chịu được rèn luyện, cũng đầy đủ chịu được vật này, Vân Cầm đưa ngươi vật này, danh không chính mà luôn không thuận, hôm nay ta một lần nữa thay mặt Bắc Đế tử, cũng là đại văn Cầm tiểu nha đầu kia tặng cho ngươi thôi, cũng coi là bên trên là danh chính ngôn thuận, đương nhiên dù sao Vật này tại nàng nơi đó nhưng cũng không thật tác dụng, một năm một hồi, trăm năm tụ lại, nói đã thành thân chính quả. Kỳ thực vẫn vẫn tại hai địa phương, không được viên mãn. Gương sáng mặc dù tròn, người không được tốt, vật này thì có ích lợi gì đâu thiếu niên đạo nhân nhìn thấy nữ tử kia đáy mắt có đối với tấm gương này lưu ý, nhưng lại lại hay là thở dài mấy tiếng, sau đó đứng lên rồi đi. Thiếu niên đạo nhân như có điều suy nghĩ, nắm cái này kính, nhìn xem nữ tử kia rời đi chi phương hướng. Trước nữa cùng tể vô hoặc phân biệt, trong lúc nhất thời lại là không có cái gì hào hứng bay lại ở trên bầu trời. Ở nhân gian lịch tiếp thời điểm, có thể gặp tiên sơn mật thủy, có thể gặp được vô số hào hùng, về sau lịch tiết viên mãn, phi thăng thành tiên, từng bước tu hành, lại lần nữa trở thành tinh quân, ngược lại là cô đơn rất nhiều, mà tấm gương này nàng mặc dù cực coi trọng, nhưng lại cũng cảm thấy người này có thể kết giao, vì mình nữ nhi, hay là lựa chọn đem vật này đưa cho tiểu đạo sĩ này. Chương 230, lại đạo, thế bu hoặc như thế nào? 2, chương 230, lại đạo, thế bu hoặc như thế nào? 2, lấy toàn hai người bọn họ hảo hữu tình nghĩa, không cần tại giữa lẫn nhau sinh ra hiệp kích, lấy thành một phen trợ đạo duyên phận. Mà dạo bước du lão nhân gian này sơn thủy thời điểm, trúc nữ bỗng nhiên liền giật mình, đã nhận ra một cỗ khí tức tới gần, có chút bên cánh mắt, lại nhìn thấy thiếu niên kia đạo nhân cũng đàn, bước nhanh mà đến, đạp vào khẽ nhúc nhích, thế là trúc nữ hiếu kỳ, đình chỉ lại bước chân, lại nhìn tiểu đạo sĩ này có cái gì lý do thách. Thiếu niên kia đạo nhân tới gần đến, lại là có chút vừa chắp tay, nói tiền bố, lại chờ một lát. Thân, trúc nữ nghi hoặc, đã thấy thiếu niên kia đạo nhân suề bàn tay ra tâm kéo lấy tấm ngực kia, mà bước nhỏ thiên nhất khí khẽ động, tấm ngực kia bay vào trúc nữ trong tay. Nói bản đạo còn có một vị cố nhân cũng là dùng cái này kính liên hệ đến ta, bản đạo vừa rồi cùng nó liên lạc, để hắn dùng một loại phương pháp khác đến liên hệ ta, cho nên mới đến chế mấy bước. Hắn nói Tần Vương, "Chúc nữ nói ngươi muốn đem vật này trả lại cho ta." Thiếu niên đạo nhân gật đầu, "Là, chúc nữ hiếu kỳ nói, vậy ngươi bằng hữu như thế nào liên hệ ngươi?" Thiếu niên đạo nhân nói, "Vừa rồi ta thao sáng tạo ra một loại khác pháp môn, trực chỉ tại ta, mà không phải Tần Vương. Tự sáng tạo thần thông." Chúc nữ khẽ giật mình. Tê Bộ hoặc nói ân, "Các cơ cùng Đạm Hạnh liền như là đại thụ." Đại thụ nếu là đầy đủ tươi tốt lời nói, kết xuất thần thông trái cây là chuyện đương nhiên, ta chỉ là tại viên quang hiện hình chi pháp phía trên có chút biến hóa, ngón tay giữa hướng pháp bảo phương pháp cùng huyền đan pháp kết hợp biến hóa, chỉ chúng ta. Ân, đây chỉ là cơ sở, cho nên không đáng giá nhất tới. Trước nữa nói vậy vì sao phải trả lại cho ta? Không biết đây là bảo vật sao? Thiếu niên đạo nhân hồi đáp, bởi vì tiền bối ngươi rất coi trọng tấm gương này, mà vật này với ta mà nói, bất quá chỉ là một kẻ bảo vật, đối với tiền bối ngươi tới nói, giá trị cùng ý nghĩa nhưng còn xa không phải là bảo vật tầm thường có thể so bì. Ta nếu nhìn ra điểm này, làm sao có thể nhận lấy đâu? Nếu là nhận lấy lời nói, đó là đang dùng tiền bối hảo ý của ngươi đến lừa gạt chúng ta, chuyện đương nhiên nhận lấy những chỗ tốt này. Nói cho cùng, chỉ là dối gạt mình mà thôi. Mà một vị tiền bối nói cho ta biết, nói có thể lớn người, đạo không dối gạt mình. Đạo dạ, tâm hoàn mỹ. Quân tử có người thành niên vẻ đẹp mà không đoạt người chỗ tốt. Ta hy vọng có thể thành ngại vẻ đẹp mà không đoạt tiền bối chỗ tốt. Thiếu niên đạo nhân dừng một chút chăm chú giải thích nói, đương nhiên, ta còn lâu mới là quân tử, chỉ là câu nói này chính là như vậy nói. Thế là trước nữ mỉm cười bật cười người trước mắt chung quy là người thiếu niên, người thiếu niên cười cười, sau đó từ trong tay áo lấy ra một cái túi, bên trong để đó chút điểm tâm cùng trái cây, đưa cho nữ tử trước mắt, nói như vậy, làm phiền tiền bối đem những này điểm tâm cho Vân Cẩm đưa đi, nàng bế quan đóng chặt, nàng khẳng định rất nham chán, cho nàng giải buồn. Chợt hơi chật tay, quay người rời đi, thoải mái thong dong. Trước nữ nhìn xem hắn bóng lưng, cuối cùng vẫn là mở miệng nói, ngươi đem tính này trả lại cho ta, cái kia Vân Cẩm như thế nào liên hệ ngươi? Thiếu niên đạo nhân mỉm cười nói một đoạn khẩu quyết, cũng không quay đầu, từng bước hướng phía trước mà đem theo lấy khẩu quyết thanh âm tiêu tán tại sơn lâm này bên trong, cái kia công đản thiếu niên cũng thời gian dần trôi qua biến mất tại thiên quang vân hải cùng trong núi rừng, lại tìm không thấy, trúc nữ hồi lâu thu tầm mắt lại, nhìn xem cái này cần mà phút mất, mất mà được lại bảo vật, bàn tay mơn trớn tấm lưng này, đột nhiên phát hiện trên gương nổi lên một chút vân tự. Còn có cực khổ tiền bối đưa tặng Bắc đế từ nó mặc dù không thể cùng đạo lư thượng xuyên gặp nhau, nhưng nó tâm ứng không thay đổi, vẫn đạo trong ngậm từng nghe nói một bài thi từ trò chuyện đệ giả im lặng, có thể chịu được nghe chút phía sau là một bài chưa từng thấy qua thi từ, trúc nữ nhìn xem bài thơ kia, nhị nó nói, Tiên Vân khoe khoang khí sạo. Phi tinh truyền hận, ngân hà sa sôiáng độ. Kim phong ngọc lộ nhất tướng phùng, liền thắng lại nhân gian vô số. Nhu tình như nước, ngày cấy nhu mộng, nhịn chú ý cầu ô trước đường về. Hai tình như tại lâu dài lúc, lại hạ tại chiều sớm tối mộ hai tình như tại lâu dài lúc trước nửa tinh quân nghỉ non hồi lâu, sau một hồi nước mắt, chỉ gặp trong núi phong quang mỹ hảo, lại đàng vân mà lên, xa xa gặp tiểu niên đạo nhân dạo bước xuống núi, tóc đen khẽ huyết, một bên có lộc linh làm bạn, không trung có linh điểu bay vút lên, sau một hồi, trước đưa thở dài một tiếng, nói xem ra hắn là nhận ra ta tới, vẫn còn muốn nói là cho bắc đế tử, lưu chờ ta chút mật mũi. Sớm như vậy đâu, lại bị một cái nho nhỏ người thiếu niên cho thuyết giáo, "A tôi, thôi, thôi." Tại YouTube bên trong, Vân Cầm hai tay chống cằm, mặt mũi tràn đầy số khổ, biết là chính mình phạm vào sai lầm lớn, lại lo lắng Mộ Thần đi tìm Bôi hoặc thời điểm, hai người tranh chấp, lại lo lắng sinh ra mâu thuẫn, đến lúc đó một cái là Hạo Bằng Hữu, một cái là Mộ Thần, nàng bị kẹp ở giữa, ngập lại đều muốn khó chịu không tả nổi. Lão Hoàng Nưu an ủi, "Vân Cầm ngươi không cần lo lắng, Bôi hoặc là Hạo Hải tự trước nữ nàng cũng sẽ không ai lão Hoàng Nưu lúc đầu dự định muốn nói, trước nữa cũng sẽ chấn động tại Bôi hoặc tiên phú." Nhưng là nghĩ đến, nàng bản thân liền là cái trước bạn nằm bên trong thiên tư nhất hơn người bá đạo, có hy vọng kiếm chỉ đế cảnh thiên tài, vô hoặc mặc dù cường đại, nhưng là tại nàng thấy qua trong mắt người, cũng chỉ có thể sắp xếp bên trên nhiều nhất trước mặt một thành, mà chính nàng bản thân, ngay tại một thành này phía trước nhất, lại thêm bá đế tự tính cách chi lăng lệ, không biết bố hoặc, Trần cũng cảm giác được nhỏ xíu vân khí biến hóa, lão hoàng lưu, vân chi nghi, còn có vân cầm đều nhìn lại thế được hóa thành nhân gian du lịch bộ dáng chức lư trở về, trong tay dẫn theo bắc đế kính, nãy lòng chính là có chút mắt lạnh, lão hoàng Như cùng Vân Chi nghi biết, lấy chức nữ tính cách, nếu là tán thành, như vậy tấm gương này tuyệt đối sẽ đưa cho người thiếu niên kia. Ma man vẻ, đây là đại biểu cho. Chính lo lắng thời điểm, chức nữ trong tay chi kính bay đến vân cầm trong tay, nói phía trên kia có một đoạn pháp quyết. Hắn đem kính này trả lại, ngươi có thể học một đoạn kiêm pháp quyết liên hệ hắn. Vân cầm trên mặt lo lắng hóa thành mờ mịt u mê, sau đó chức nữ đem điểm tâm này cho đưa đến vân cầm trong tay. Nói hắn tặng cho ngươi lần này, liền Liên Vân Cẩm đều xem hiệu trước mắt trước nữ cũng không tức giận, không phải tức giận mà đem Bắc Đế kính mang về, thế là reo họ một tiếng, nói Mộ thân ngươi tốt nhất rồi. Toàn thế giới tốt nhất Mộ thân Mộ thân, đem ta từ nơi này thả ra đi. Trước nữ nói không có khả năng. Hắn cũng cảm thấy ngươi nên ở chỗ này tỉnh táo một chút. Anh, như thế trận này. Vân Cẩm than tác, ngồi tại trong tĩnh thất gẩm niệm tâm. Vân Chi nghi nhẹ nhàng thở ra, cũng có nhỏ xíu lo lắng, mỉm cười nói nói như thế nào, vô hoặc cũng không phải là lựa gạt ngươi đi. Bất quá bọn hắn chức nữ biết hắn lo lắng, nói cũng không nam nữ tri tỉnh. Lão phụ thân Vân Chi Nghi trưởng nhẹ nhàng tỏ ra, nói ha ha, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thế nào, vô hoặc là cái có thể làm bằng hữu a? Bằng hữu? Trước nữ muốn thiếu niên kia đạo nhân cùng luôn hành cự chỉ cùng chỗ tuân theo đạo mà mỹ, lúc đầu nói không phải bằng hữu. Sau đó tại Vân Chi Nghi dưới ánh mắt kinh ngạc, chém đinh chặt sắt nói, Kham Vi đạo nữ. Vân Chi Nghi sắc mặt kinh ngạc ngưng trệ. Cái gì? Mà thiếu nữ ngồi tại trong tĩnh thất, Miệng lớn ngai nuốt lấy điểm tâm, gương mặt bị nâng lên đến giống như là hamster nhỏ một dạng khẽ động khẽ động, sau đó nghiêm túc nhìn xem Tề Vô Hoặc lưu lại khẩu quyết, nàng có thật nhiều sự tình muốn cùng Thiếu Nhiên kia đạo nhân nói, nói mâu thân như thế bá đạo như vậy, nói mình phạm sai lầm không cũng có liên lụy đạo vô hoặc đi. Còn có đại thúc kia, dạy cho nàng thật nhiều kỳ quái hí kịch nhỏ pháp, nói biến hóa vô tận, một cái tên là hãm, một cái tên là tuyệt. Chương 231, Tề Vô Hoặc thì ra là thế, một, chương 231, Tề Vô Hoặc thì ra là thế, một, chương 231, Tề Vô Hoặc Thì ra là thế thiếu niên náo nhân bước nhanh xuống núi, tâm thần an tĩnh, hơi có chút lo hô nhìn thoáng qua sân nhỏ, lại phát hiện sân nhỏ của mình không có biến hóa, không có bị vị Tiên Sát Bạch Thanh Ngọc đạo nhân ngăn cửa, đây mới là hơi nhẹ nhặn trở ra, cho thống khoái bước trở về trong phòng, lại bắt đầu lại từ đầu tu hành. Mà hắn không biết là, Sát Bạch trong sân, Thanh Ngọc đạo nhân từ đầu đến cuối đều đang nhìn chăm chú hết thảy, thần sắc bình tĩnh. Nếu là Tề Vô hoặc lúc trước tiếp nhận Bắc Đế con chức nữ Bắc Đế tính, hắn sẽ rời đi. Một cử động kia tự nhiên không có cái gì không ổn, không tính là sai. Nhưng lại tính không được Tam Thanh Chi đệ tử. Nhìn ra được người bên ngoài coi trọng vấn này, như vậy thì không nên vọt người chỗ tốt, không có khả năng tồn thế mà làm vì chính mình chiếm cứ chỗ tốt, cái gọi là chưa đạo tri làm gương mẫu, tại đạo không rối gần mình. Thanh Ngọc đạo nhân lẩm bẩm, "Thiên hạ chỉ bảo, chi bằng tâm ta chi không tỉ biết, xá bảo mà cầu đạo, đạo không tỉ biết, tốt một cái đạo không tỉ biết." Hắn nhìn xem cái kia tu hành thiếu niên đạo nhân, phất tay áo quay người, rốt cục trầm giọng nói, "Tất chờ về Thái Nguyên Thánh Mẫu kinh ngạc, tựa hồ có chút không thể tin được vậy mà tại lão sư trong miệng nghe được sừng hồ như vậy, dù sao Ngọc Thanh là vì Tam Thanh tứ ngữ tôn thần bên trong, nhất là khắc nghiệt Hắn đánh giá so với còn lại hai vị sư thúc đều muốn kém hơn hai cái cấp bậc, trong miệng hắn cũng sai, đã có thể tại thái thái thượng sư thúc nơi đó đạt được khen ngợi. Về phần thượng thanh sư thúc, thượng thanh sư thúc không cảm thấy đệ tử nào là ngu xuẩn, ưa thích chơi đùa chính là có chơi đùa thiên tài, ưa thích buông lỏng là tầm cảnh thiên tài, ưa thích ngủ, ha ha ha, cái kia thật là vô thượng chi đại tài, gặp vận bất đáng mừng người, nhưng cũng là tam thanh bên trong, giết chóc nặng nhất một cái, là lấy ba bị này, thật là là không thể đủ lấy bình thường ánh mắt đi xem. Có thể từ trong miệng lão sư đạt được hiện, cũng liền thiên đồng chi sát lục, huyền đô chi lựa đàn, thái ất phân triêm hoa. Hiện tại lại có Huyền Vi Chi Đạo Tâm. Thái Nguyên Thánh Mâu tự hỏi, nhìn thấy Thanh Ngọc đạo nhân nhìn xem bên kia cây mai, lại thản nhiên nói, kẻ này loại ta. Thế là Thái Nguyên Thánh Mâu trái tim giống như đệ loại nhảy vồ. Vô ý thức nước mắt, nhìn xem cái kia áo trắng không nhăn bụi, khí cơ sâu thẳm Thanh Ngọc đạo nhân đứng chắp tay, nhìn thấy hắn trầm mặc hồi lâu, đáng tiếc, không phải đệ tử ta thái thượng. Pháp thuật người, là khí biến hóa, thần thông giả, dẫn động tiên địa nguyên khí, lấy khí gánh chịu, lấy thể thi triển, cũng là võ nghệ. Hiện tại nắm giữ chiêu thức đã đầy đủ nhiều, nhưng lại chỉ là đơn thuần vận dụng chiêu thức mà thôi, uy lực cũng đủ lớn nhưng lại lại dễ dàng bị nhìn thấy sơ hở, có hay không biện pháp đem những thần thông này phá giải mở, không ảnh hưởng khí lưu động cùng tổ hợp, lại có thể tại võ nghệ tranh phong đồng thời, hoàn thành thiên địa nguyên khí dẫn động cùng thần thông tổ hợp. Không còn câu nệ tại thần thông bản thân, mà là tùy ý xử xuất, giơ tay nhấc chân, đều là thần thông một bộ phận. Thiếu niên đạo nhân trầm ngâm. Đoạn thời gian này không ngừng mà cùng vị này Thanh Ngọc đạo nhân chiến đấu, hắn rất nhanh liền ý thức được, những cái kia tử còn lại tiền bối nơi đó học được chiêu thức thần thông, mặc dù có thể lấy cực kỳ tinh diệu phương thức điều động khổng lồ thiên địa nguyên khí, nhưng là sơ hở quá lớn gặp được cơ sở vững chắc đối thủ, liền sẽ bị tùy tiện tìm kiếm được chính mình sơ hở. Sơ hở này cũng không phải là đại biểu cho chiêu thức kia sơ hở, mà là chính mình sơ hở. Nói cách khác, tuy có bất bại chi tiêu, người lại không phải người bất bại, là chính mình liên lụy những mảy vô thượng thần thông." Thiếu niên đạo nhân bỗng nhiên đang nghi ngờ. "Thần thông, thật là càng phát ra cường hành càng tốt sao? Mạnh phải chăng liền đại biểu cho thế tại?" Một ngày này khiêu chiến bên trong, cây mai bên dưới, Thái Nguyên Thánh Mộ phát hiện thiếu niên kia đạo nhân rõ ràng trật vật rất nhiều. Hắn rất ít đang dùng đã thuần thục những thần thông kia, chiêu thức trở nên vừa bọn phân tán, không có những cái kia lại thần thông trợ giúp, lần này Đề Vô hoặc biểu hiện so với trước đó kém rất nhiều, thậm chí ngay cả nhánh cây đều không thể bức bách đi ra, liền trực tiếp bị thua. Thái Nguyên Thánh Mẫu kinh ngạc, vốn là cảm thấy Đề Vô hoặc bỏ bê tu hành, tuy nhiên lại phát hiện Thanh Ngọc đạo nhân chưa từng tức giận, ngược lại có phần khen ngợi, nói nhị tựa hồ tìm tới chính mình con đường, nhưng là bận chuyển hay là quá sơ sót, cũng không đủ ổn chỉnh, huyết được chia thành tốt nhỏ, nội tính còn tính là không sai, nhưng là nhị còn thiếu một loại đồ bận, để cho ngươi khí, pháp thuật thần cùng võ nghệ kết hợp với nhau, trở thành cả một cái hệ thống, thí dụ như Bắc thần cũng có chúng tinh bảo vệ, mà nễ lại giải giáp mà dùng, chung quy là tầm thường. Trở về đi. Thái Nguyên Thánh Mẫu phát hiện Thanh Ngọc đạo nhân hôm nay là khó được nói chút nói. Thiếu niên đạo nhân trầm tư hồi lâu, nói con đường của ta là đúng sao? Thanh Ngọc đạo nhân nói ngươi tự chọn, không người nào biết đúng sai, trên tu hành há có đúng sai sao? Chỉ là lập trường khác biệt thôi. Nếu có đúng sai, lại có tiêu chuẩn, như vậy ai đúng ai sai tiêu chuẩn là ai định ra? Thanh Ngọc đạo nhân nói nghĩ lại xuống dưới chính mình suy tư đi. Tiêu Niên đạo nhân trầm tư hồi lâu về tới trong sân, Thanh Ngọc đạo nhân giảng đạo cùng truyền thụ, tựa hồ chỉ có hắn có thể nghe được, những người còn lại, cho dù là cùng tề vô hoặc cùng một chỗ sinh hoạt tề văn thôn cùng nhỏ Dực Linh, cũng đồng dạng là nhìn tới không thấy, nghe chi không nghe thấy, lại là không chút nào nhập ngọc thanh chi nhãn. Tề vô hoặc nếm thử đem bàn tay mình cầm năng lực thần thông toàn bộ phá giải, bởi vì Thanh Ngọc đạo nhân trong miệng cơ sở cuối cùng là đánh cho đầy đủ độ chắc, cho nên phá giải một bước này rất tự nhiên mà nhưng hoàn thành. Thế là hắn biết cấp kiếm chi vận chuyển, khí cơ, thần ý như thế nào cùng kiếm thuật kết hợp phương pháp biết trân pháp, bắt vái phương vị cùng liệt diễm chi thần thông phù hợp. Cũng hiểu rõ phiên thiên ấn, nhưng thật ra là lấy trụ cột nhất phương thức cưỡng ép đỉnh chế khống chế lại mục tiêu phương vị rất nhiều nguyên khí biến hóa, sau đó trở tay lèn xuống dưới, khiến cho nghịch phản nguyên bản phương thức vận chuyển, dùng cái này đến bộ phát ra vượa xa người tu hành bản thân tu vi lực phá hoại. Nhưng làm muốn đem những vật này đều hỗn hợp với nhau, hòa vào một lọ, lại là cực đoàn khó khăn. Thiếu niên đạo nhân luôn cảm thấy còn kém từng kia. Có thể tia này, lại phản phất lệ trời. Một ngày này trầm tư suy nghĩ, lại chợt có đưa tin người, Tần Vương liên hệ hắn, thiếu niên đạo nhân kinh ngạc lên vết đằm sau, phát hiện Tân Vương hai mắt đỏ ẩn ẩn chứng hồng, trên người nhất phẩm thân vương triều phục có chút tán loạn, rõ ràng là vừa vận hạ triều sẽ trở về, quần phong phía trên thậm chí có chút chảy xuống máu tươi. Thê vô hoặc khẽ nhíu mày dò hỏi, xảy ra chuyện gì? Tân Vương hai mắt phiếm hồng, có thể nhìn ra được là đang cực lực gắp chế tâm tình của mình, nói đại yêu kiếp vương, tứ vương đưa tin, muôn chứng chính mình đại thánh chi hội, hiện tại đã đem tiếp mời đưa đến kinh thành, là hôm qua một tôn đại yêu tự mình đưa qua giấy viết thư tới, tiếp mời kia nói muốn người mời tộc tiến đến thăm dự, xem lễ. Một tôn đại yêu mà lại là cùng nhân dân có đại thủ đại yêu đi vào nhân dân hoàng triều trước đó, lại là truyền tin. Ngay lúc đó kinh thành cờ quân, binh gia vương hầu đều mặc giáp leo lên thành trì, triều đình cấm đi lại ban đêm, không chỉ một vị đại tướng nói nguyện ý thiêu đốt nhân đạo khí bận, cùng đại yêu kia liều chết một trận chiến, tuy là hao hết tinh huyết, chết sạch chiến tướng, cuộc này Phạm Biên tiến hành động, cũng quyết không thể đủ nhân nhượng dễ dàng tha thứ. Đây là khiêu khích nhân tộc tôn nghiêm cùng màn núi. Hôm nay tới đây, ngày mai liền có can đảm Phạm Biên, lúc đó đợi chấn quốc công để chiến đao đã giết ra ngoài, lại toàn bộ bị gọi về. Ngay đó cái kia yêu tộc dưới trướng đánh vào nhà Lãnh Bạch tính ra bên trong, hư hiệp lăng nục nửa tử nhân tộc mấy chủng, lăng nục mã rất chi. Có người tu hành không vừa mắt xuất thủ, lại bị hoàng đế phái tới thân vệ đội bắt, đánh xuyên qua xương tỷ bà tống giam. Tân Vương một quyền đập đầm ầm tại trên mặt bàn, hoàng gia tử đệ lòng dạ tựa hồ rốt cục bị một loại đầy trời lựa giật đốt lên, cho nên không chế không nổi, cắn hầm răng, nói người kia, vị hoàng đế kia, cậu thực kia. Bạch Quan Dân thư, nói tất dứt kiếm. Hắn nói, muốn cùng dân sinh hơi thở. Nói chúng châu Cẩm châu chi tiết vừa mới qua đi, Bạch tính đều là khổ không có khả năng ở thời điểm này đại động binh ô. Chương 231, đề vô hoặc thì ra là thế, 2, chương 231, đề vô hoặc thì ra là thế, 2, nói nhận định, nguyên lấy điều động trong sạch thế gia mỹ nhân 1000 người, người hầu 3000 người, cũng công thượng, trợ giàn các loại 3000 người, áp giải bảo vật thư tịch vô số, làm một đội xe, tự mình điều động hoàng gia cốt thích, tiến về yêu tộc chi địa điểm. Nói là lớn thánh chúc. Tân Vương sắc mặt mợi vì chọc giận mà đỏ lên, còn hay là tuổi nhỏ thời điểm, khí huyết phun trào, nhịn không được một quyền nện ở trên cái cột, cả giận nói: Đó là giết chóc nhân gian ta bách tính yêu quái, là muốn nuốt máu của chúng ta, an định chúng ta yêu tộc, là tạo ra được cẩm châu huyết hai đại yêu vương, cung có khả năng thảo phạt chi đã là thẹn là người, hắn còn muốn là lớn thánh chúc. Là lớn thánh chúc. Ha ha ha ha, ta biết hắn tại sao muốn để Thất Ca rời đi, nếu như, nếu như Thất Ca ở đây. Nếu như Thất Ca ở đây. Ở dưới thế cục như vậy, tất cả minh gia đều sẽ đảo ngũ hướng hắn, cho dù là những cái kia đã kinh lịch bách chiến tướng quân, tại đại yêu kia tới đây thời điểm, Thất Ca chỉ cần xuất hiện tại trên Lâu Thành, binh gia Khôi Thủ Tu Vi sẽ một lần nữa trở về, hắn nhất định sẽ đem đại yêu kia chém giết, sau đó dẫn theo đại yêu thủ cấp đi hoàng cung, lôi cuốn đại thế bức bách vậy hoàng đế tần vương sắc mặt hơi có tái nhợt, cười thầm nhị non, thì ra là thế. Nguyên lai hết thảy đều tại vậy hoàng đế khống chế bên trong. Văn Võ ba quân ta, Thất Ca, còn có những tướng quân kia, còn có Thất Ca, đều bị hắn coi là quân cờ một dạng, nhưng là, nhưng là, dạng này nhãn lực cùng phán đoán, vì cái gì không cần tại trong chính đạo, vì cái gì trong con mắt của hắn không có bất tính, cũng không có nhân động chỉ có chính mình mỹ danh. Tứ Ca đi trong đại ngục, nhìn thấy cái kia xuất thủ hiệp khách đã tự vẫn, trước khi chết viết xuống thư quyển, nói hắn là ý đồ mưu phản gián điệp, là ý đồ châm ngòi nhân tộc cùng yêu tộc quan hệ, cho nên mới làm như vậy. Những cái kia án mạng cũng là hắn làm ra. Hiện tại, thi thể của hắn còn bị treo ở thành Nam pháp trường Bạch Tĩnh đều rất thù hận chi. Tân Vương cảm xúc bấn ra, có biết hắn hiện tại chi nộ cùng bi phẫn, thiếu niên đạo nhân trong mắt, sau một hồi nói ta đã biết, nhĩ ở kinh thành, cẩn thận làm việc. Tân Vương trầm mặt ngồi lâu, bỗng nhiên hỏi, tiên sinh cần phải đi Cẩm Châu, đi xem lấy cái này lại thánh. Tiêu Nghiên đạo nhân ngước mắt, trả lời là, Tần Vương hít một hơi thật sâu, nói cái kia yêu tộc đại yêu vị trí cực kỳ bí ẩn, liền ngay cả như bây giờ sắp đột phá đại hệ sự, điều động người của yêu tộc tới đây, mọi người còn lại xem lễ đều là muốn thân tín của hắn tự mình dẫn đường mang đi, không, có địa đồ, không có ghi chép, mà hoàng đế muốn điều động một tên hoàng thân quốc thích đi làm lại sứ, người bên ngoài cũng không dám. Ta sẽ đi làm cái này lại sứ." Tuổi nhỏ Tần Vương mắt như hàn tinh, nói chỉ có ta có thể làm này, chỉ có ta có thể cùng tiên sinh Nhĩ liên hệ đến. Lời như vậy Tiên sinh nghĩ có thể biết yếu tố đại thánh vị trí cụ thể. Ta là người con, không thể vì cha mà báo thù, vì nhân tộc lại không thể giết đại yêu này, đã là thẹn xuống ở ở giữa thiên địa này, có cơ hội như vậy, tại sao có thể buông tha? Ta cũng là hoàn tộc, ta cũng là nhân hoàng huyết mạch cùng dòng dõi, chẳng lẽ ta không có người hoàng lực lượng, không có khả năng như là những cái kia trước đây mà một dạng che chở thiên hạ thì sẽ không thể như là tiền bối như thế vì nhân tộc mà chết sao? Ta đủ khả năng làm, chỉ có chuyện đơn giản như vậy tình mà thôi. Cẩm Châu sự tình, tuyệt không nhân nhượng, nhân tộc chi huyết, lúc này lấy máu gọn, Tần Vương tại xác nhận thiếu niên trước mắt đạo nhân có tiến về cẩm châu tìm cái kia yêu tộc đại thánh suy nghĩ đằng sau, đồng dạng kiên quyết, mà thiếu niên đạo nhân kết thúc thông tin, trầm mặc ngân ngồi ngồi lâu, tay phải ấn lấy để lên bàn kiếm, kiếm kia tại trong vỏ mình thiếu lấy, sau đóỷ nó nói, là lớn thánh chúc bốn chữ này, phản phật có một loại không nói ra được buộc cợn. Hắn nhấc lên kiếm, trong lồng ngực có lần sôi chi huyết, hắn không thể lập tức xuống núi. Cuối cùng vẫn là người thiếu niên. Mặc dù đạo tâm an bình, có thể cuối cùng sẽ có một chút sự tình sẽ đạo loạn tâm cảnh, không còn yên tĩnh cùng bình thản. Bởi vì đạo môn theo đuổi đích đạo tâm Cô không phải là cái gọi là một đầm nước động. Thái thượng nhất mạnh hùng vi vọng tình, lại không phải là vô tình lạnh nhạt, tương phản, giống như thượng thành gặp vạn vật mà vui, nhưng lại là giết chóc nặng nhất, Ngọc Thanh nhất là khắc nghiệt nhưng cũng nhất là chăm chú, Thái thượng nhất mạnh mênh mông vọng tình, nhưng cũng là chí tình chí nghĩa. Nhưng là Thanh Ngọc đạo nhân sẽ không bởi vì thiếu niên đạo nhân mục đích cùng khát vọng mà mày may đổ nước, thậm chí bởi vì tề vô hoặc trong lòng chi niệm động mà càng thêm ba phần cường độ. Thiếu niên đạo nhân lần này so với lần thứ nhất còn cơ bằng, nhanh chóng hơn bị thua, chống kiếm lửa quỷ trên mặt đất. Bởi vì nguyên khí trên phạm vi lớn tiêu hao mà kịch liệt trở hào hẹn, trong lòng Bi vẫn cùng không cam lòng, sắc cơ lại bởi vì kịch liệt như vậy chiến đấu mà đạt được biểu đạt, tâm cảnh dần dần an bình xuống tới, Thanh Ngọc đạo nhân thản nhiên nói, ta dạy cho ngươi đánh đàn, chính là để cho ngươi khống chế những này, thì nội ai o sẽ có, lại không thể ảnh hưởng đến đạo tâm của ngươi. Nhị vốn ngữ trị ở bên trên ngươi, là vì thái thượng chí tình mà vọng tỉnh, là giống như quên, mà không phải vô tình. Thanh Ngọc đạo nhân thản nhiên nói, muốn xuống núi, chư ngoại giới như cũng đang phát sinh biến hóa. Thiên hạ đại thế chi biến động chẳng là sóng ngầm mấy liền, Thiếu niên đạo nhân chống kiếm đứng dậy, trong lòng vốn có khái động chi tình tự, sắc mặt cũng đã như trình độ cùng, quá để tâm cảnh, tinh thủy chảy sâu, hồi đáp, "Muốn." Thanh Ngọc đạo nhân thản nhiên nói, "Rất tốt. Như vậy, muốn xuống núi lời nói, liền muốn bức bách ta dùng ra một môn thần thông. Sau đó, đánh bại ta." Thái Nguyên Thánh Mộ kinh ngạc. Độ khó này đã vượt qua năm đó tiên bổng sổ núi. Thiếu niên đạo nhân cắn răng, nói ta sẽ thắng lỗi nhĩ. Sau đó Thanh Ngọc đạo nhân cười khẽ một tiếng, lại đến, hắn lại cười. Đáy mắt tựa hồ rốt cục có một tia tán thượng. Sau đó, thiếu niên đạo nhân bị lấy gấp 10 lần nghiền ép cùng không thể địch nổi áp bách cho đánh một lần. Tề Vô hoặc về tới trong phòng, cảm thấy mình đem chính mình nguyên bản suy nghĩ đều chuẩn bị một phen, đều phát huy ra, nhưng là đối mặt với cái kia Thanh Ngọc đạo nhân, còn chưa đủ, người sau trong tay, chủ cột nhất đồ vật, đều có thể thể hiện ra một loại siêu phàm thoát tục hiệu dụng, thiếu niên đạo nhân chiêu thức chỉ là quy về một mạng, coi là chiêu thức hòa hợp không còn câu nệ tại cường đại trận thông, vẫn còn không thể cùng cái kia Thanh Ngọc đạo nhân so sánh. Nên muốn thế nào mới có thể đem tự thân sở học hòa hợp một lọ? đã không biết chấp nhất tại cường đại thần thông, cũng sẽ không quá bình thường. Chính suy tư hồi lâu, chợt có đưa tin, thiếu niên đạo nhân muốn cho rằng là tần vương, đưa tay lên quyết, thế nhưng là bên tai nghe được rõ ràng thanh âm, vô hoặc vô hoặc. Thiếu niên ngước mắt, nhìn thấy mặc xanh nhạt sắc y phục thiếu nữ bộ dáng xuất hiện, sau đó dáng tươi cười rạng rỡ trong mắt. "Đường đường đường." Huyền Vũ Túc Vân cầm thi tự, hiên ngang trở về. "Hắc hắc, thế nào, vô hoặc nhĩ đưa tới điểm tâm ăn thật ngon a." Thiếu niên đạo nhân vô ý thức căng cứng tâm thần vô ý thức buông lỏng xuống tới, dừng một chút như là căng cứng dây đàn điều trị thư dãn rất nhiều, nói ân, ưa thích liền tốt. Thiếu nữ tự nhiên rất dễ, nhưng cũng nhìn ra tệ vô hoặc đã rồi, thế là muốn để hắn vui vẻ chút, nói vài ngày cùng bên trong sự tình, còn có phần nản mũ thân giam lại, nói nhị có biết hay không à, trong cái cùng, có một vị vô cùng đê gớm, rất lợi hại, lại lánh cốc lại bá đạo bắc đế con. Cũng là bởi vì hắn, ta mới bị mỗ thân đồng cầm đoán. Đừng để ta nhìn thấy hắn. Gia hoặc kia, dựa vào cái gì hắn cướp mắt hoang nghi, tất cả mọi người khích lệ hắn, nói cái gì có bắc đế phong phạm. Ta cướp mắt hoang nghi. Liên bị mỗ thân giam lại a. Cái này không công bằng, không có chút nào công bằng." Vân Cẩm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Thiếu niên đạo nhân nhịn không được mà cười. Vân Cẩm gặp hắn tựa hồ cuối cùng không có lúc trước loại kia kéo căng cảm giác, cười lên, nói bất quá đại thúc cũng dạy qua ta một chút thú vị đồ vật, đến, buông hoặc ngươi xem một chút a, cái này đâu, gọi là ham tiểu cô nương, có đối với hảo hữu khẽ quang chi tâm, hai tay mười ngón tay xuề ra, bệnh rắn mây. Bởi vì là cất cái này khẽ quang chi tâm, kịch này phát mặc dù rất khó học, nàng hay là học xong, biến hóa ra hoa, huyền diệu không thể nói nói. Thiếu niên đạo nhân con ngươi trưởng lớn, Thiếu nữ trong bàn tay dáng mây rơi vào đáy mắt. Cái này bảy, tám ngày không ngừng học tập, suy nghĩ, luyện dựng chắc cơ sở, cùng tại cùng Thanh Ngọc đạo nhân giao phong suy nghĩ. Phản phất có thể cùng biến hóa này khó lượng chi quy luật kết hợp lại. Trong nháy mắt này, như là cuối cùng đã tới chất biến điểm. Như là một loại ầm vang phía dưới, đột nhiên quán thông giống như thông khoái cảm giác. Ở trong đầu hắn phát sinh một biến. Thiếu niên đạo nhân nhị nó nói, nguyên lai, like, như vậy chương 232, chiến thắng. Một, chương 232, chiến thắng. Một, chương 232, chiến thắng. Thiếu nữ giữa chỉ trưởng Giáng mê sẽ lẫn, biến hóa khó lường, phản vật có vô cùng vô tận chi khả năng, lại cùng tự cứ hết thể huyền ảo lý lẽ, mà lại biến hóa này, vậy mà cũng không phải là một loại hình thái biến hóa, mà là tự nhiên mà vậy, tùy tâm diễn biến, cho dù là thi thuật giả cũng không thể cùng cực no ảo diệu. Nếu là chỉ nghiên cứu cái kia trên dưới 100 cái hình thái, bất quá là chết phát môn. Nắm giữ hạch tâm lý lẽ, liền có thể thiên biến vạn hóa, vô cùng vô tận. Kẻ bu hoặc con người trưởng lớn, cái này mấy ngày bên trong thất bại, ma luyện, suy nghĩ trong chớp mắt này bị dừng lại, sau đó sinh ra chất biến, hắn ở trong nháy mắt này bên trong rốt cuộc tìm được có thể đem thể, khí, thần, thuật, pháp, rất nhiều võ nghệ kết hợp làm một khả năng. Biến, duy trì không dễ, không nên là có cái gì hình thái, mà là vây quanh ngẫm mà tồn tại, tự nhiên mà vậy, cũng không cố chấp, phản phất thế giới bình thường sẽ tự nhiên làm ra phản ứng hệ thống, nên biến hóa như thế, phản phất mây mù phiêu diêu, phản phất dòng nước biến hóa, phản phất lưu phong không chấp nhất tại hình thể. Thiếu nữ khẽ ngẩng đầu, nghiêm trang con cái kia áo đen đại thúc nói lời nói, nói cái gọi là ảo thuật, cũng không, cái gì hình thái, một cái nhánh, cây có thể, hai cây nhánh, cây cũng được, ba cây bốn, cái không sao nhưng là nếu là cảm thấy, dạng này hảo thuật thật nhất định phải có cùng mấy cây nhanh, cây ngay cả số lượng, lên bay, chiêu thức, biến hóa đều như thế lời nói, đó chính là tuyệt thế đại ngu xuân. Can bản không có học được cái này hảo thuật, chỉ là loại kia máy móc móc người gỗ mà thôi." Thiếu nữ Dương Dương đáp ý, nói buột hoặc, "Nga thế nhưng là suy nghĩ kỹ mấy ngày mới nghĩ đến a." Thiếu nữ Vân cầm rối ra một ngón tay lung lay, nói mặt ngoài, là dáng mây hảo thuật. Thiếu niên đạo nhân vô ý thức nhị non, mặt ngoài, là kiếm trận. Kỳ thật không phải, kỳ thật không phải vậy, dáng mây chỉ là cái nguy trang, kiếm trận chỉ là biểu tượng là dùng đến gánh chịu kịch này pháp công cụ, là dùng đến gánh chịu đạo vận thể loại. Nếu như chỉ thấy dáng mây lời nói, vậy căn bản chính là sai rồi. Nếu như chỉ chấp mê tại kiếm chiêu cùng kiếm trận lời nói, chính là sai lầm. Chân chính hoại tâm chân chính đạo vận người thiếu niên cùng thiếu nữ kia cơ hồ là đồng tội mở miệng, là biến hóa. Dương Dương đáp ý thiếu nữ sắc mặt ngờ ngơ, sau đó nhìn xem bên kia thiếu niên đạo nhân, nháy máy mắt, bật thốt lên, "Ai ai ai. Đây chính là ngã tại trong tĩnh thất ngây người vài ngày mới nghĩ ra được a, vô hòa ngươi, ngươi lại tốt kia cũng dạy ngươi sao?" Thiếu niên đạo nhân lắc đầu, Nói không có thiếu nữ ngay ngay mắt, nói còn có một chiều, gọi là Tuyệt Vân cầm lại lần nữa biểu thị một lần. Thiếu Nghiên đạo nhân hai con ngươi hơi đóng, đống nhiên minh bạch, cái kia ảo thuật, hắn xem ra là kiếm trận, mà thiếu nữ nhìn lại là dáng mây, là bởi vì riêng phần mình căn cơ khác biệt, mà căn cơ khác biệt chỉ dẫn đạo vận lại là duy nhất, mà cái gọi là trận pháp chỉ là biểu hiện mà thôi, như là dòng nước, có thể làm nước, có thể làm băng, cũng có thể là khí, nếu có ai mày móc, chỉ đi học được kiếm trận này hình thái, ngược lại là rơi vào tầm thường. Thì ra là thế, thì ra là thế. Liên Như là lạ thạch vào nước, nước có gợn sóng cuối cùng bị vụm, như là phong phất trúc, dừng chút khẽ nhúc nhích lại sẽ không dính, kiểu như vậy, loạn vật tự có quy luật, theo ngoại giới biến hóa mà biến hóa, ta chi thần thông, cũng nên như vậy, thiếu niên ngạo nhân nghe đạo thì bui, trên mặt hiện hiện mỉm cười, cảm xúc trào đến, không chịu được bô tay mà cười, nói bấn cẩm, lẽ thật sự là phúc tinh của ta a. Thiếu nữ ngáy mắt. Sau đó hai tay chống eo, khẽ ngẩng đầu, dương dương đắc ý nói, đó là tự nhiên. Hừ hừ, nho nhỏ bước họp, liền chơ ngã huyền võ vân cẩm tiên tử đến bảo kê ngươi đi. Thiếu niên nhịn không được cười ra tiếng, sau đó vội vừa chặt tay, cười lớn nói: như vậy, tiểu đạo liền đợi đến ngày đó. Vân Cẩm Dương Dương đã ý, rõ ràng thiếu nữ lại phải làm bộ là đại nhân giống như yêu nhã khoát tay náo. Để ngươi thiếu niên nhịn không được cười ra tiếng. Hai người nói chuyện vài câu, Vân Cẩm nhìn ra tể vô hoặc ở vào đốn ngộ bên dưới, chủ động kết thúc nói chuyện tiếng, sau đó bưng lấy một mặt này mất mà được lại bắt đế kính, hiếu kỳ nói, vô hoặc lại lĩnh ngộ thứ gì sao? Kỳ vẫy nàng năm ngón tay khẽ huyết, dáng mây bệnh lưu chuyển, phản phất là hóa thành một phương tiểu thế giới, có thể hãm người đi vào, tuyệt nó đừng ra, mê mẩn ngơ ngẩn ngơ ngẩn, hiểu hiểu tối tăm, không thể ra. Lại. Cái này rõ ràng là hí kịch nhỏ pháp a vô hoặc vì cái gì nói đây là kiều trận. Vẫn cầm một bản tay chống đỡ cái cằm, nghi ngờ nói, cái này chẳng lẽ là kiếm pháp? Là bởi vì kiếm pháp của ta tạo nghệ còn chưa đủ. Thiếu nữ khó được đối với kiếm thuật chi lưu đồ vật sinh ra hứng thú, ngày xưa nàng mặc dù biết được kiếm thuật, nhưng là cũng chỉ là bởi vì thờ nhỏ yếu kỳ, cho nên mới tu hành kiếm quyết, sẽ, nhưng mà cũng không tinh thông, thế là hôm nay nàng nghĩ nghĩ, đứng dậy điưu tục hành cùng, tìm phụ mẫu, đối với cái kia sao chức nữ quân đạo, mẫu thân mẫu thân. Ấn. Ta muốn học kiếm pháp. Sao chức nữ quân lần mình Chén trong tay chén đều bị đánh lật. Đây là Vân Cầm lần thứ nhất đối với cái này chư kĩ nghệ sinh ra hứng thú. Tề Vô hoặc kết thúc cùng bản cầm liên hệ, tiến nhập đối với bản thân thần thông chỉnh hợp bên trong, lúc trước còn nốn, trăm mối vẫn không có cách giải bộ phận, giờ phút này lại là thành tạo điều luyện, một cách tự nhiên bị giải khai, linh ngộ, cuối cùng này một vòng bị chạm tới, Tề Vô hoặc minh ngộ chết cứng chi hình thái chỉ là tạm thượng, linh hoạt sử dụng cũng là không đủ, cần lấy biến hóa thành dẫn dắt, vặn vào ta là làm tâm. Nghe đạo thì vui, cũng có trưởng thành vui mừng vui. Mắt án mất ngủ, không ngủ không nghỉ, một mạch mã thành đem bản thân chi thần thông đều chỉnh hợp, làm một thể hệ. Sau đó, nghỉ ngơi dưỡng sức, lại lần nữa hướng vị kia Thanh Ngọc đạo nhân tiêu chiến. Thái Nguyên Thánh Mẫu ngồi dưới tảng cây, nhìn xem thiếu niên kia thần sắc mặc dù hơi mỏi mệt mỏi, nhưng là hai mắt bình hòa yên tĩnh, đã có ba phần ung dung không đội phong thái. Thanh Ngọc đạo nhân thản nhiên nói, "Đến, tiền bối, đã tội." Thiếu niên đạo nhân cũng chỉ bẹt qua, huyết hà kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành kiếm quang trực chỉ Thanh Ngọc đạo nhân. Mà thân này thì nhấc lên cây trường côn kia cũng xuất thủ, tiếng sấm ồ nào náo động. Thái Nguyên Thánh Mẫu gặp thiếu niên kia không có lúc trước ngay từ đầu lúc lăng lẽ. Cuối cùng có đón ngộ chia thành tốt nhỏ, tổn hại chi lại tổn hại chi đạo lúc chân tay luống cuống, mà là bắt đầu có chút uy thái tự nhiên phỹ độ, lôi đình đột động, kiếm khí như sương, hoặc là có biến hóa chi thuận, hoặc là có huyền diệu trận pháp. Không phải nhân cũng, không phải trời cũng, không phải lăng lệ bá đạo, không phải đại xảo bất công. Duy uy thái tự nhiên. Rất nhiều thần thông đã có hạ bút thành văn cảm giác, sở cầu người không có đã từng ồ nào náo động động động lớn, nhưng lại như gió qua rừng thưa, ung dung cũng độ, vừa đúng, nhưng là ngẫu nhiên xuất kiếm, nhưng lại tràn ngập cấp kiếm chi khí bận, mà tuy có cấp kiếm vết tích, nhưng lại không phải cấp kiếm hình thái ung dung công đội, lưu chuyển tự nhiên, giống như cơn gió mạnh vượt không, tinh thủy chảy sâu. Nhưng là nó tinh thông chỗ vi diệu, nhưng lại thai nén bá đạo lôi đỉnh sát cơ. Chương 232, chiến thắng. 2, chương 232, chiến thắng. 2, dạng này tranh phong phương thức, đấu pháp phong cách, lại không còn là tam thanh đệ tử bình thường phong cách, ẩn ẩn có một loại, không nhanh không chậm, không nhanh không chậm, mặc dù không có lôi đỉnh chi sát triều, nhưng cũng không có chút nào trì sơ hở, từng bước tự từ hành, lại tự có một cố đường đường chính chính, nghiền ép mà đến hùng hồn đại thế tại Sính Xôi. Đây chính là Ngọc Thanh môn nhân đắc đỉnh Tuy ý ngươi mọi loại thần thông, vô tận diệu pháp, ngã tự phá đi, đường đường chính chính, là vì Bưng đạo. Hoành ép mà đi, cái gọi là Bá đạo. Hai người chiêu thức càng phát ra lang lệ, tề bộ hoặc lại đỗng nhiên phát ra được, dù là thời khắc này chính mình, vậy mà cũng vẫn không có thể thắng qua trước mắt Thanh Ngọc đạo nhân, chỉ là có thể cùng Thanh Ngọc đạo nhân phá chiêu mà không đến mức cấp tốc bị thua, thế nhưng là đây chỉ là đại biểu cho cơ sở của mình cuối cùng đã tới Thanh Ngọc đạo nhân trong mắt công nhận trình độ, không cần phải nói thắng qua hắn, liền ngay cả một chiêu nữa thức thần thông cũng bức bách không ra. Nhưng là Thái Nguyên Thánh Mẫu đã là nhìn thấy ánh mắt biến hóa Loại này căn cơ, loại thủ đoạn này. Mặc dù nói chiêu thức khác biệt nhưng là năm đó Thiên Bổng đại sư Minh cùng lão sư phá giải thời điểm, cũng liền so cái này cao hơn một tầm tôi. Tại lão sư này trong miệng cơ sở vậy mà thằng bức đại sư Minh tự thành một đường, cái này, hắn đến cùng gặp cái gì để hắn lại có thể đem tự thân sở học hóa mà bị một ngắn ngủi hơn 10 năm. Không, ngắn ngủi hơn một ngày thời gian, lại có thể có như thế chi truy thối biến. Nếu là lão sư không có ra tăng khó khăn nói, hắn cơ hồ đã hoàn thành 12 thánh thật cấp độ xuống núi tí luyện. Kê bộ hoặc thân pháp biến đổi. Xuất hiện ở Thanh Ngọc đạo nhân bên người, trung quanh kiếm khí như sương, hắn vô ý thức đưa tay khẽ biến, cơ hồ muốn bản năng dùng đến vị kia đại đạo quân truyền cho văn cấm cái gọi là hí kịch nhỏ pháp, cái kia tên là Hãng đạo vận, trong một chớp mắt, yểm khí ùn tùt xếp, phản phất muốn hóa thành một phương thế giới giống như. Nếu là dùng ra một chiêu này, tuyệt đối có thể bức bách lúc này Thanh Ngọc đạo nhân dùng ra thần thông. Nhưng là thiếu niên đạo nhân ngón tay khẽ nhúc nhích, cuối cùng chưa từng dùng ra kiếm trận. Tại mấy chiêu đằng sau bị thua, nhưng là lần này, là mặc dù bại lại là vô hại. Thanh Ngọc đạo nhân ngón tay hư chỉ vào mi tâm của hắn, mà lui về phía sau mở. Chản Nhi nói: "Vừa rồi vì sao không sử dụng kiếm trận?" Thiếu niên đạo nhân hồi đáp: "Không muốn dùng." Thanh Ngọc đạo nhân nói: "Vì sao không cần? Ngươi không muốn thắng sao?" Bởi vì, cái kia không tính là thắng, chỉ là mưu lợi mà thôi. Dùng, mới là thua. Thiếu niên đạo nhân nói vạn sự văn vật, câu nói nguồn gốc. Tiên bước cả đường, mục đích khảo giáo cơ sở, mà tại ngã, là vì ma luyện bản thân, mà kiếm trận đằng kia không phải thần thông của ta, nếu như ta dùng kiếm trận kia thắng, thì thật chỉ là mượn ngoại lực, chỉ là đầu cơ trục lợi thôi, thân thể của ta đi ra cái này một cánh cửa, hạ một ngọn núi này, nhưng là mình đạo công ngã lại bệnh viện bị lưu lại. Tu đạo cầu ngã, cầu đạo cầu chân. Đạo, không rối gần mình, Nga không lấn ngã, Nga muốn không phải loại kia xuống núi. Thiếu niên đạo nhân nhấc lên kiếm, thân sắc bình hòa trong suốt, nói Nga muốn, dùng chính ta thần thông cùng pháp môn, đánh bại ngài. Đường đường chính chính xuống núi. Bộ quan ngoại bật, duy ta duy đạo. Thái Nguyên Thánh Mâu sắc mặt động dung. Thanh Ngọc đạo nhân bỗng nhiên cười ra tiếng, đối với hắn dạng này nội liễm khắt chế tính cách tới nói, cái này cùng cất tiếng cười to đã không có cái gì khác nhau, hắn đứng chắp tay, tay áo quét qua, đem Thiếu niên kia lộn một vòng bồ lô rồi sau đó mới chậm rãi nói, sao mà ngạo mạn a sao mà, luân ngã. Thiếu niên đạo nhân nói cầu đạo giả đều là như vậy. Thế là Thanh Ngọc đạo nhân cuối cùng cắt tiếng cười to. Trong đôi mắt đã có tán thưởng. Tề Vô hoặc lại tiếp tục tu hành mấy ngày, ma luyện bản thân, cái gọi là đốn nộ, chỉ là giạt lược, mà chân chính phá cảnh, cần chính là không có gì sánh kịp vững chắc cơ sở, là một ngày lại tiếp tục một ngày ma luyện bản thân, là khổ tâm suy tư, là ngày đêm không ngủ mà nghe đạo tự có nó vui sướng, bất tri bất giác, lại là mấy ngày, mỗi một ngày đều là chiến đấu, nghĩ lại, suy nghĩ Thanh Ngọc đạo nhân tựa như là vĩnh viễn không cách nào vượt qua cao phòng, nhưng cũng như một mặt nọc bích, phản chiếu ra thể vô hoặc không đủ. Lại một ngày chi chiến, Thái Nguyên Thánh Mâu đã khó mà ngồi ở chỗ đó, đứng dậy quan chiến. Song phương thần thông phá giải, chiêu thức biến hóa, nếu là không nhìn tới thiếu niên kia bộ dáng, cơ hồ khiến nàng cảm thấy, phải chăng về tới Tuyế Nguyệt Sa sôi trước đó, thấy được đại sư Minh lần đầu xuống núi thời điểm, lão sư cùng đại sư Minh giao thủ, chỉ là loại này cơ sở giao phong đến trình độ nhất định, song phương đều có bảng bạc đại thế, cái này giao phong rốt cục bắn ra đến tầm thứ cao hơn. Thanh Ngọc đạo nhân trong tay, đệ một cái nhấc cây Tùy ý hướng phía phía trước đâm một cái, lại phẳng phất đạt đến tại kiếm đạo đã đến tinh khiết cảnh giới, giống như phiên thiên ấn giống như bá đạo, lại chỉ là bình thường chiêu thức, cũng không phải là thần thông, thiếu niên đạo nhân rút kiếm chắn ngang, bước chân đập mạnh, đã đi bắt quái chi phương vị, cổ tay khẽ nhúc nhích, thân kiếm giận rát, vậy mà đem một chiêu này đều thôn nạp. Nguyên thủy tổ khí, chỉ là thanh ngọc đạo nhân khí cực bá đạo, thiếu niên đạo nhân thể phách cũng khó có thể tiếp nhận, trong một chức mắt. Với chân hình như có bắt quái chi ân khí, lúc trước để vô hoặc hòa thanh ngọc đạo người tranh phong, bước chân chỗ đặt chỗ, đã thành bắt quái chi trận pháp, trong một chớp mắt, năm ngón tay nắm hợp, lò bắt quái tái hiện, sôi trào mãnh liệt, đem thanh ngọc đạo nhân chi khí dung nạp trong đó. Cuồn cuộn nhấp nô, ầm vang mà đi. Thiếu niên thần sắc bình thản, Dương Hỏa Càn dùng 9, lấy bốn chi chi, Âm Vũ Khôn dùng 6, lấy bốn chi chi. Một tay lên đạo quyết, là Hái luyện phong rừng, tay áo phiêu diêu, thuận thế mà làm, trong một chớp mắt dị thái thượng pháp cửa làm thủ chuẩn bị chi thuận, nuốt nó khí cơ, đánh chịu mà luận chi. Năm ngón tay trái có chút mở ra, trở tay Phiên Thiên Ấn đã đệ xuống, lại bởi vì lấy lò bắt quái luân chi, lần này uy năng nuốt thanh ngọc chi lựa đạo, càng sâu ngày xưa mấy lần. Âm vang đệ xuống thanh ngọc đạo nhân trong tay chi thủ nhánh quân ngang, điểm phá Phiên Thiên Ấn. Ma thiếu niên đạo nhân đã dạo bước xuất hiện ở trước mặt hắn. Hai mắt bình hòa, như đồng tâm thần áp đạo tự thân chiến ý phía trên. Tay trái khẽ nâng, tay phải cũng chỉ đâm phía trước. Lôi pháp kiếm thuật cùng thi triển. Thanh ngọc đạo nhân tiên tiên một khí biến hóa, thôn nạp thần thông, trong một chớp mắt phóng lôi đồ lên, khí lãng ngập trời, đao kiếm cùng băng lên lại có một đầu trường long màu đỏ ngẩng đầu trưng âm, gào thét minh thiếu, ở chỗ này xoay quanh, lân giáp giao thoa, toan gia lôi hỏa, chậm rãi thi triển, hóa thành nguyên khí tản ra, nguyên khí lại hóa thành tiêu thuật, kiếm khí phong mang phóng lên tận trời. Mà ở thời điểm này, Thiếu Niên đạo nhân ngón tay chống đỡ lấy cái kia Thanh Ngọc đạo nhân của họ, mà Thanh Ngọc đạo nhân bàn tay hơi lật, đặt tại Thiếu Niên đạo nhân cái trán, Thái Nguyên Thánh Mẫu con ngươi kịch liệt có bảo, Thanh Ngọc đạo nhân con ngươi bình hòa nhìn xem cái tia đồng dạng khí cơ bình hòa Thiếu Niên đạo nhân, vừa rồi sử dụng những cái kia đều là thần thông gì. Thiếu Niên đạo nhân hồi đáp, người giơ tay nhấc chân, cũng gọi là thần thông sao? Thế là Thanh Ngọc đạo nhân ấy mắt có bị cười. Thu tay về, dạ bước hướng một bên đi đến, tránh ra trước mặt con đường, tiếng nói bình hòa, kiêm so ớn nhanh. "Ngươi có thể xuống núi." Chương 233, Sương chân nhân. 1. Chương 233, Sương chân nhân. 1. Chương 233, Sương chân nhân. Thiếu niên đạo nhân nhìn trước mắt Thanh Ngọc chân nhân tránh ra con đường, trong lúc nhất thời, thần thần nhưng có chút không dám tin tưởng, có chút giật mình như mộng giống như cảm giác, toàn tức nói tâm duy nhất Tuy định nhìn xem trung niên đạo nhân kia phía sau xa xôi sông núi chập trùng, rốt cục có thể xuống núi, có thể đi cái kia yêu tộc chi địa điểm. Mặc dù biết, đại thánh là trực tiếp bằng được đế quân cảnh giới. Tiện tay một kích, có lẽ chính là mình lúc trước ở Trung Châu lúc hội tụ ngàn bạn kỳ chi lực hoàn thành cấp kiếm vi năng. Dù cho là dựa vào ngoại vật đặt chân cái này đế quân cảnh giới trước đó đại yêu Vương, cũng là thực lực tại lão hoàng lưu phía trên, đạt hạch bạn năm uy tín lâu năm trấn quân cấp độ thực lực, chính mình cùng cảnh giới của hắn chênh lệch quá lớn, không phải là đối thủ, giờ phút này nhưng cũng nên tiến đến, đi biết cựu địch vị trí, biết cựu địch chi hình dáng tướng mạo. Thiếu niên đạo nhân lúc trước suốt ruột xuống núi, giờ phút này lại ngược lại tâm thần yên tĩnh lại, đem một cây kia thanh đồng trượng côn đặt ở một bên, sau đó tay náo hơi rung, tay phải khoác lên trên tay trái, có chút không lười, đối với trung niên đạo nhân kia làm nửa sư chi lễ, mà cái kia ngọc thanh đạo nhân cũng không câu nệ, cũng không làm sao không chịu, hay là chẳng đi, chỉ bình thản thong dong, thu cái này ti lễ. Thiếu niên đạo nhân thi lễ một cái, đứng dậy thời điểm, lại là đã không thấy mặt kia như quân ngọc, mắt như phi phượng nam tử trung niên, không thấy vị kia thái nguyên thánh mẫu, gian này tựa hồ chờ đợi dài đẵng thời gian lại tựa hồ chỉ là ngắn ngủi mấy ngày quang cảnh sơ nhỏ, như tờ bông bọt nước giống như không thấy, chính mình chỉ đứng ở một chỗ hoang giá chi địa, ngước mắt thấy, chỉ dãy đuôi mạt thôi, phi vân mà thôi. Lỗ nhỏ tức để vân muất trừng to mắt, không biết vì sao. Ai ai ai? A tệ a tệ. Gia hỏa kia đâu? Làm sao không thấy? Thiếu niên đạo nhân đứng dậy, nhìn xem một bên trường côn, bàn tay mơn trớn, trên đó đường vân biến hóa, tán đi hết thảy thần vận, cũng chỉ một cây bình thường cây cối mà thôi, cây vậy này Thanh Ngọc đạo nhân nói chỉ dùng đến rèn luyện cơ sở, như vậy cơ sở đã tu luyện, thì không cần lưu niệm, từ không tồn tại ở này làm gì chấp nhất. Thiếu niên đạo nhân thoải mái cười một tiếng, đứng dậy phất tay áo, nói thì ra là thế. Không thấy, là bởi vì duyên phận đã hết, lại chỗ nào cần tận lực tìm kiếm. Thiếu niên đạo nhân cười một tiếng, không có để ý, quay người rời đi nhưng cũng thoải mái thong dong, lỗ nhỏ tức ngồi trên vai của hắn, bởi vì thiếu niên này không cần lại ăn khổ mà bôi bệnh không thôi, có chút tà hữu lung lay thân thể, nói cái kia A tệ, A tệ, chúng ta bây giờ phải xuống núi sao? Hay là nói muốn đi trên núi, bắt đầu muốn luyện đan dạng pháp sao? Thiếu niên đạo nhân nghĩ nghĩ, rõ ràng đều là lúc trước khát vọng sự tình. Giờ phút này lại chỉ là đầu, nói đều không phải là. Lỗ nhỏ tước nghi hoặc khó hiểu nói, "Ai? Vậy bây giờ muốn làm gì?" Thiếu niên đạo nhân nháy, nháy mắt, cười nói, "Hiện tại, đương nhiên là ngủ ngon." Tê vô hoặc chưa từng xếp hợp lý hành thành nói bữa, hắn quả thật trở về trong phòng, quên đi tất cả chấp nhất, nằm ở nơi đó đánh một giấc, trong lúc ngủ mơ, hô hấp tự nhiên, nguyên khí lưu chuyển, chậm chậm mà động, tự có một phen đạo vận, mà tại hắn ngủ thời điểm, cái này Hạc Liên Sơn bên dưới trong trấn, cũng có khách nhân đến này, một trận ngựa cao to, có mặc hoa phục người chạy nhanh đến. Trong đám đông người, lâu trong này châu ở trong chỗ hẻo lạnh sinh hoạt, chỗ nào từng gặp dạng này cảnh tượng hoành tráng. Từng cái đều cho kinh sợ, đốn tủi quên đốn tủi, làm ruộng cũng không đi trồng trọt, người bán hàng rong dọc theo khu phố buôn đậu, bọn nhỏ càng là hiếu kỳ không thôi, nhất là những cái này phú hộ thân hào nông thôn, đều bị cái này ngựa lớn kinh sợ, đã thấy bọn người này, trực tiếp hướng vậy cái này trong trấn học đường đi. Về sau mới biết được, là trong kinh thành đại nhân vật, nói đều không thể nói như vậy nhân vật, biết dưới núi này trong trấn, có một vị khó lường đại tài phu tử, lúc này mới chuyên môn phái cái này thân mật đến đưa vị đại nhân vật kia tự tay viết thư cũng một viên quan lớn, mà lại vị đại nhân vật kia còn cực kỳ khách khí hữu lễ, cho dù là loại chuyện này đều cực kỳ tự trọng, chỉ là tại cần thiết hỏi tham ý kiến của hắn, mà không phải ép buộc. Quả nhiên là, Tô phu tử là có đại tài đó a. Đúng vậy a, ta đã sớm biết, cái này không phải liền là văn khúc tình quân hạ phẩm sao? Hắc, chúng ta nơi này, có thể có sao văn khúc nhân vật, đó cũng là phi phàm nhân vật a, cũng coi là cho chúng ta thích một chút mà bất khí, ngươi nói một chút, con trai nhà ta đó cũng là đi theo cái này sao văn khúc giống như nhân vật đọc qua sách, dính dính văn khí. Về sau cái kia không phải cũng có thể đọc sách khoa cử, làm đại quan, cũng coi là quang tông diệu tổ a. Mọi người đều nghị luận ầm ĩ mà Tô Thánh Nguyên thì làm mừng rỡ, sau khi mừng rỡ, hỏi tham vị kia tới đây tần bương thật tín, nói ta nguyện tiến về kinh thành, phụ tá tần vương điện hạ, nhưng là có một hạn cậu, ta ở chỗ này mấy năm, gặp được một tên rất có tài học đệ tử, có thể sương phát ngọc, không biết có thể cho ta dẫn hắn cùng nhau thượng kinh. Vị kia thân vệ thì là mỉm cười chấp tay, nói một chút việc nhỏ mà tôi, từ không gì không thể. Tô Thánh Nguyên con ngươi cũng hơi sáng lên, tiến đến tìm kiếm thiếu niên kia lão nhân nên lần này đến ý đều nói, khó khăn lắm tỉnh ngủ tới thiếu niên đạo nhân an tĩnh, chỉ là chắp tay thi lễ, nói lời cảm tạ mà không nói, thế là Tô Trạch Nguyên sáng lên con ngươi nặng lại có chút đàm đạm, lại chỉ là tiếc nuối, cả người hắn tinh khí thần, đã bởi vì thiên hạ biến hóa cùng sắp nên đón thi triển khát vọng cơ hội mà một lần nữa nhóm lửa, chỉ là đáng tiếc tề vô hoặc, chần chờ nói, vô hoặc coi là thật không muốn đi kinh thành sao? Gặp ngươi thiếu niên kia vẫn như cũng là cự tuyệt, trầm mặc hồi lâu, xúc động thở dài rời đi. Rời đi viện này thời điểm, phía ngoài tần vương người hầu kéo tới xe ngựa. Tô Thế Nguyên rất là tiếc nuối chất lạc Vu thiếu năm đạo nhân dạng này, pháp ngọc không chịu rời đi, mà hình dạng thành tú đẹp đẽ lệ tơ mượt nhì kéo ra xe ngựa rèm, nghe phụ thân cái kia tràn đầy tiếc nuối nhìn chồm lạ, lặng lẽ nhìn lại, thấy được cây mai bên dưới, mà bình thường Ma Y thiếu niên đạo nhân bu tay, an tĩnh nhìn lên bầu trời. Sau đó có thời tiết này không nên có hoa mai bay xuống tại thiếu niên kia lòng bàn tay, vừa lúc chỗ tốt. Thế là thiếu niên đạo nhân con ngươi có chút cong lên, mang trên mặt một tia tự nhiên nhạt nhẽo mỉm cười. Đông nhiên ngước mắt, trùng hợp xem ra, cũng không ngày xưa sự tỉnh cú mắt, chỉ là mỉm cười gật đầu, giống như đang cáo biệt. Tô Mịch Nhi ngơ ngẩn, vô ý thức giơ tay lên lặng lẽ Quooker, sau đó nhìn xem thiếu niên kia đạo nhân dạo bước đi trở về, đóng cửa lại, trong lòng trong lúc nhất thời an tĩnh, về sau một màn này luôn luôn xuất hiện tại trong mộng của nàng, nhưng cũng không từng có cái gì càng nhiều cảm xúc, không có cái gì hối hận hoặc là chờ chờ, chỉ là thỉnh thoảng sẽ nhớ tới, đi qua phụ thân nhắc lên muốn cùng thiếu niên kia đính hôn thời điểm sự tình. Tô Thánh Nguyên khát vọng có thể sớm ngày tiến về kinh thành, mở ra trong lòng ngực khát vọng, Mã Tần Vương giống như cũng cố ý thúc giục, cái này đến từ kinh thành đội ngũ đội vàng được đến, rời đi thời điểm nhưng cũng là đội vàng. Tuy nhiên lại tất mọi người mang đến đầy đủ để bọn hắn mấy chục năm sau tóc hoa dâm thời điểm đều có thể cùng vai lứa con cháu nói chuyện phiếm đề tài câu chuyện. Kinh thành xe ngựa ầm ầm rời đi, mọi người nhìn xem chợ Văn Khúc Tinh Vân xe, sau đó lại nhắc lên vị kia bị có trọng, nhưng lại không có thể bị Tô Thánh Nguyên phu tử nhìn trúng, không thể đạt được cơ hội, thấy người sa bắt quảng làm họ tiến về kinh thành Tề Vô Hoặc, thế là tự có người đến đây tham gia náo nhiệt, đập cửa kêu to nói Tề Vô Hoặc, Tề Vô Hoặc. Có thể đã từng thấy qua Văn Khúc Tinh Vân. Ha ha, ngươi lúc đi học rất chăm chỉ học tập, xem ra cũng không thể bảo Tô phu tử yêu ghai a. Cứ gọi là lá thiếu niên tên đuối, Sắt Vách lại nương dẫn theo nhà mình đâm cái chổi đem những cái này đỏ mắt người trẻ tuổi cưỡng chế đi rồi, nhưng cũng cùng người bên ngoài nhấc lên, nói là tiếc đuối, nếu là nhà mình nhi tử có thể cùng Tô Thánh Nguyên Phu tử đáp lên quan hệ lời nói, đó là liệu lên hết thảy, cũng muốn đi kinh thành a, dù là không làm được học sinh, làm giúp đỡ người hầu, đó cũng là đạt được cơ hội lớn á lại có ai nói, nghe Tô Phu tử thở dài giải, giải thích qua, tựa hồ là thiếu, niên kia chủ động cự tuyệt, không chịu cùng Tô Phu tử cùng một chỗ. Thế là đám người hai mặt nhìn nhau, nhưng lại nửa ngày không nói gì. Hoặc là, đây chính là then cao đám người lẫn nhau nhìn một chút, cuối cùng nói, thanh cao cái gì? Chẳng cái gì chang, đều giả thanh cao. Chính là, giả thanh cao. Tất cả mọi người tán đi, có chút đập cửa nhưng cũng phát hiện Tiếu Niên kia đạo nhân tựa hồ cũng không ở chỗ này, cho nên cũng liền tự làm mất mặt, đành phải rời đi. Đám người đàm luận chút vụn bạc sự tình, nghĩ đến cái kia giả thanh cao gia hỏa hiện tại xác nhận ở nơi nào cắn răng nghiến lợi hối hận mới lạ, thế là mới hơi dễ chịu chút, lúc này mới lẫn nhau cười to. Dỗ lư cư, thủ tinh soạn, vạn vật cũng làm, ta để xem nó phục chương 233, sừng chân nhân. 2 Chương 233, Sương chân nhân. 2. Đây là đạo kinh khúc dạo đầu, hôm nay ta là trừ bị giảng đạo. Thông chân cuốn quật, thế sự phồn hoa, thiếu niên đạo nhân ngước mắt xa xa nhìn lại, gặp Tô Phu tử ngồi tại xe ngựa, tiến nhập Hồng Trần danh lợi chảng bên trong, mà hắn thì ngồi tại trên núi đá xanh, vũ lão cây kết âm phía dưới, thu hồi ánh mắt, tiếng nói bình thản, bắt đầu luận thuật Đạo pháp, mà phía trước thấy, tự có phi cầm đầu thú, sơn thần kỳ, mãnh hổ theo nhanh bước, mãnh cầm thu hai cánh, lao sơn thần đuốt dâu an toàn, hắc hùng tinh nhắm mắt luân thần. Mà hậu thủ hoàng kỳ cũng tại một bên chỉ tự xưng là nguyên doanh nguyên quân, thế nhưng là trừ bộ tệ vô hoặc, lại không người gặp được nàng, mang theo vẻ mỉm cười, lại đến xem thiếu niên, kia lão nhân, có thể ngộ được mấy phần bản lĩnh, nhưng là trên thực tế, hôm nay tới đây, đều chỉ là vì thực hiện ngày đó chi hứa hẹn. Có thể vào nguyên thủy con mắt, đã không cần khảo nghiệm như vậy. Còn nếu là có thể từ nguyên thủy bên kia xuống núi, thì vẫn là phải cao hơn một bậc. Thiếu niên đạo nhân tiếng nói bình hàn, giảng thuật đạo pháp, đạo thái công các vùng kỳ an tâm chờ đợi, lúc trước một lần, tệ bộ hoặc đã giảng thuật nói tiên tiên một khí cấp độ, bây giờ không biết lại phải từ nơi nào đi giảng chỉ là tĩnh tâm đi nghe thời điểm, phát hiện thiếu niên đạo nhân vậy mà bắt đầu từ cơ sở nhất thổ nạp rèn luyện cách thức bắt đầu giản thuật. Ngay đầu tiên, giản thuật chư thổ nạp tu hành chi thuật, rất nhiều kỳ bọn họ phát hiện thiếu niên đạo nhân giản thuật đồ vật, tựa hồ cơ sở, tựa hồ bình thường, nhưng là điểm vào lại là càng tinh diệu, đối với rất nhiều pháp môn luận thuật phương thức, càng là trước đó chưa từng có, chưa từng nhìn thấy, mở ra mặt khác, tự có nó tinh tâm chỗ vi diệu, thế là đều là ngơ ngẩn, lúc đầu không thèm để ý hát hùng tinh đều vô ý thức nghe lọt được, chỉ cảm thấy như si như sài, nghe được nhập thần chỗ, bản năng kêu to nói quan thê âm một tát. Một tiết này phương pháp tu hành lại là như thế sao? Đám người giật mình kinh ngạc, Hắc Hùng Tinh kia cũng là từ nhập thần bên trong tránh thoát trở về. Mới nhớ lại mình đã không tại Nam Hải Quan Thế Âm trong đạo tràng, mà nhìn lại, cái kia giảng thuật pháp môn, nhưng cũng không còn là vị diện kia cho Như Hòa đại khí, ngũ quan trung tính tuấn mỹ quan thế âm, mà là một thân bình thường ma idiè, ngũ quan thanh tú, lông mi sạch sẽ người thiếu niên, vốn là số hổ, chợt trong lòng có chấn động mạnh. Chờ chút, chính mình vừa rồi vô ý thức cảm thấy đây là đại sư đang giảng pháp. Chẳng lẽ nói, gia hỏa này tại trên cấp độ này tích lũy cùng lý giải, đã đuổi kịp đại sư sao? Phất hùng tình vô ý thất thoát ra, nói ngươi làm sao lại Phật pháp. Thiếu niên đạo nhân nói ta biết một vị lão bằng hữu, đã từng cùng hắn đàm luận qua một đêm Phật pháp. Phật pháp, Đạo pháp, cũng chỉ là tu hành mà thôi." La đại đạo một mặt. Thiếu niên đạo nhân đứng dậy, nói hôm nay đến đây, ngày mai trừ vị còn xin. Rất nhiều kỳ trở về đến thử, đều là phát hiện tu vi cảnh giới của mình vậy mà so với ngày xưa càng thêm thông thuận, thu sơ giản lược đón chứng, nếu là dựa theo pháp môn này một lần nữa đi sửa cái kia cảnh giới thứ nhất, can cơ dạy, tất nhiên là sẽ càng mạnh hơn ba thành, nhất thời chấn động, chợt cũng có buồn từ đó đến chi buồn, nhịn không được gào khóc chỉ hận nghe đạo quá trễ, nếu là có thể sớm nghe nói về đạo này lời nói, ta như thế nào lại tại tiên thiên một khí trên cảnh giới ngừng chân chấm năm, sau đó thân vẫn đạo tiêu. Ngày thứ 2, thiếu niên đạo nhân giảng thuật tiên thiên một khí pháp môn, chỉ là so với hắn lần thứ nhất rời đi học liên sơn thời điểm, giảng thuật tiên thiên một khí càng thêm tinh thâm vi diệu, thâm hậu hơn cũng càng là tấu triệt, phản phất là hai người bình thường, để rất nhiều kỳ đều nhìn mà thán thở. Ngày thứ 3, bắt đầu giảng thuật khí vận dụng cùng biến hóa, là thuật chi đạo, thần thông biến hóa, pháp thuật ngàn bạn, cũng bó toán xem bó. Ngày thứ 4, giảng thuật chạy chi học phái Trong đó cùng Chư Thiên Tinh Quân ác chiến thời điểm, từ bọn hắn nơi đó nhìn thấy thần thông, bây giờ trải qua 10 ngày ma luyện cùng suy tư, rốt cục gen luyện trong suốt, trong đó có đạo môn thủ đoạn, có yêu tộc pháp môn, có long tộc long ngâm, cũng có Phật môn thần thông, nhân đạo khí vận huyền diệu, quy hết về chạy. Thế là Đông Đạo Kỳ cùng yêu tinh đều nghe đến mê mẩn, như si như say. Hắc hùng tinh bại phụ. Ngày thứ 5, Giản Thuật Tĩnh, Đạo môn chi tính, thủ nạn luyện khí pháp môn, cái gọi là Đan pháp biến hóa chi huyền diệu, đều là ở chỗ này. Thiếu niên một ngày này khai lò đan, có vào trong núi mấy tên tiểu phu có nghe được độc tính? Lúc đến nơi này, vị cảnh tượng này chấn nhiếp, nhưng cũng không hề rời đi, chẳng qua là cảm thấy người thiếu niên này giảng thuật pháp môn tựa hồ hiện diệu không gì sánh được, không tự giác dừng bước, vô ý tức an tĩnh lắng nghe, bất tri bất giác trầm tĩnh nơi này. Ngày thứ 6, giảng thuật động, đưa tay nhấc chân, binh khí quyển cước, lấy xương xuống là lữ đường, tôi động toàn thân chi khí, tại ngắn mũi chỗ tranh phòng, một chiêu một thức, đều thần thông, biến hóa tự dưng, có tợ săn dự tính, thiếu niên đạo nhân giảng thuật cũng không một chút giữ lại, đem đạo pháp của mình cùng lĩnh ngộ toàn bộ đều giảng thuật ra, chỉ là rất nhiều kỳ cùng đám tinh quái lại không biết có thể được đến bao nhiêu. Hầu tổ Hoàng Địa Kỳ xúc động thở dài, là đạo môn đệ tử, lão tri tân thành, cũng không giữ lại. Đây mới là độ sinh linh bắt đạo. Liên tiếp 6 ngày, kê vô hoặc sở học đều đã giảng thuật đi ra. Nguyên Doanh Nguyên Quân nói như vậy, nương nương cảm thấy thế nào? Hầu tổ Hoàng Địa Kỳ lại cười nói, ngệ cảm thấy thế nào? Nguyên Doanh Nguyên Quân trầm ngâm hồi lâu, thản nhiên hồi đáp, "Nộ tính siêu phàm, lại không có thiên kiến bệ phái, rộng độ thế nhân, ta nhìn thấy tu giả không ít, nhưng là hắn dạng này, thật khó cảm, chỉ là hắn đem linh ngộ của mình truyền thụ ra ngoài lời nói, chẳng lẽ liền không sợ, có người học xong hắn linh ngộ, sau đó vượt qua hắn sao?" Đương nhiên sẽ không, có lẽ nói, hắn sẽ hy vọng xuất hiện một màn này đi. Hầu thủ Hoang Địa Kỳ hồi đáp, dù sao, lấy dạng này tính cách, độ có được đạo. Có lẽ, hắn, còn có Ngọc Thanh dạng này tính cách, căn bản sẽ không lo lắng những người khác sẽ vượt qua chính mình, thậm chí sẽ không nghĩ chính mình sẽ bị vượt qua, sẽ không nghĩ nếu quả như thật bị vượt qua sẽ như thế nào, có lẽ, nếu quả như thật bị siêu việt, bọn hắn sẽ chỉ cảm thấy mừng rỡ. Bọn hắn là người như vậy. Ta đem ta lĩnh ngộ toàn bộ nói cho các ngươi biết, hy vọng các ngươi có thể đi tới, đi đến bên cạnh ta đến. Là một loại thông dòng, cũng có lẽ Cái này đối với người khác xem ra, phải chăng cũng là một loại ung dung không độ nạo khí đâu những này đạo môn tuyệt thế chi tài, đều là dạng này a. Thiếu niên đạo nhân ngày thứ 7 lúc không còn giảng thuật đạo pháp, mà rất nhiều kỳ, sinh linh, yêu linh, tính quái đều là tại, lấy xung tính ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn, hắn lấy ngón tay chạm đất mặt, tiếng nói yên tĩnh nói bạn vật thương sinh, đều là lấy một khí biến thành, mà ngày sau sinh linh, trong lòng có cầu đạo tiềm thật suy nghĩ, liền đã bước lên con đường tu hành. Như một viên hạt giống rơi vào trong đất. Đây là bắt đầu, là tâm động phát sinh, sau đó tu hành khổ nạn, có tự khí đi về đông. Hút nhập nguyệt lưu quang, liền như là là tuyết nước. Trồ nạp hô hấp, tiết chế dưỡng thể, xuân đi thu đến, nhật nguyệt luân chuyển, lấy thành tam tài toàn. Thế là cái này lại đạo khúc giạo đầu, như là cỏ cây nảy mầm, sinh trưởng đương theo lấy thiếu niên đạo nhân môn ngữ, cái này ngày xuân cũng có một chút chống chọi trên mặt đất, sinh trưởng ra từng cây lục non cánh lá, sau đó dần dần sinh trưởng, thiếu niên đạo nhân nói tam tài toàn đằng sau, kết mệnh bảo cùng môn khí, đã thành tiểu tiên tiên một khí, liền như là cánh lá đã kéo dài, mà hoa cỏ dần dần lớn lên, dần dần có lụa hoa. Lụa hoa chấm nở người, là một thân chi mệnh, toàn thân chi khí cũng Sau đó hắn giảng thuật rất nhiều pháp môn cùng cái này tu hành bản thân liên hệ, từ từ nói đến, đang giảng giải thời điểm, cũng đối với tự thân chi đạo cảm phát rõ ràng, tựa hồ so với chính mình suy tư, càng có khác biệt hơn dạng thị giác, rất nhiều nghe giảng pháp hạ người, vô luận là Kỳ Sơn Thận, hay là tới đây trợ săn tiểu phu, cũng hoặc là trong núi tinh quái, đều là trầm mê trong đó. Thiếu niên đạo nhân hoàn thành giảng pháp, ngừng lại. Rất nhiều pháp lý thần thông, đều lại không nghi hoặc. Thiếu niên đạo nhân ngồi tại dưới bóng cây, trên tảng đá, nhìn xem trầm mê ở đạo pháp bên trong sinh linh, tự nhiên tùy ý buông tay, lấy xuống một đóa hoa bao. Sau đó nắm luốt nụ hoa ngón tay hơi nhật động, đóa hoa ở trong tay của hắn chậm rãi tràn ra, tự nhiên mà vậy, ung dung không độ, mà có gió phất qua, thiếu niên đạo nhân Thái Dương chi sợi tóc có chút giơ lên, trên người ma y y tán ra gợn sóng. Nâng lên áo bào lúc rơi xuống một lần nữa hóa thành đạo bào màu xanh lam, thanh tĩnh tự tại, ánh mắt ôn hòa bình tĩnh. Hậu thổ hoàng địa kỳ nương nương nấy mắt có vẻ kinh ngạc, mà đạo thái công thì là ngơ ngẩn, chợt ý thức được cái gì, đáy mắt có chấn động mạnh, đột nhiên đứng dậy, nói người, ngươi thiếu niên đạo nhân năm ngón tay bừng ra, đóa hoa kia rơi vào trong gió, sau đó bình thản nói ta là chân nhân. Đề Vũ học, Cẩm Châu nhân sĩ, 16 tuổi, khí thành đạo thống, xương chân nhân. Chương 234, Hậu thổ nương nương lễ bật. 1. Chương 234, Hậu thổ nương nương lễ bật. 1. Chương 234, Hậu thổ nương nương lễ bật. Hậu thổ hoàng địa kỳ nhìn xem thiếu niên kia lão nhân tu vi tự nhiên mà vậy, nước chảy thành sông đột phá làm thời đại này chân nhân cấp độ, cái gọi là chân nhân người, nó thần đã xong, nó khí đã chọn, thân thể nhẹ điện, phúc thọ kéo dài, vào nước không chìm, nhập lửa không đốt, thường nhân đột phá, đều là ngồi xuống luật ý, với quan trăm năm. Ngọc Thanh môn hạ nhất mạch đệ tử Tâm tính đi chuyển, tứ ngự đệ tử, chỉ cần không phải tiên tiên sinh linh. Như vậy tại cửa này đều là cần tĩnh tâm ngồi xuống, phục đan tư khí, chuyên tâm minh một, để cầu đột phá vào giai, cửa này cùng sư trưởng không quan hệ, tu đạo đều là tu chính mình, có thể tự nhiên như thế phá cảnh, có thể nói là ít càng thêm ít. Hầu thủ Hoàng Địa Kỳ nương nương chính là kinh ngạc nơi này, mà Lo Toan Nguyên Doanh Nguyên Quân cười nói, có thể lấy có triển vọng vô vi mà phá cảnh. Hắn rằng sau Tam Hoa Tụ đỉnh chi lộ, hẳn là sẽ tương đối thuận. Nguyên Doanh Nguyên Quân khẽ hất hàm, làm như thế Cái loại cái này chân nhân cấp độ cảnh giới vững chắc, liền xem như chân chính chân nhân, nếu là có được tiên duyên, liền có thể tiếp nhận tiên đế phụ chiếu, làm trên trời tiên lại, có thể ăn đắng hương dược, bàn đảo tri lưu, kéo dài số tuổi thọ, mặc dù không được tam hoa tụ đỉnh nhân tiên cảnh giới, sống đến 1 2000 tuổi cũng là bình thường. Bất quá, căn cơ của hắn vốn là có đại phá nát, muốn cảnh giới vững chắc, hẳn là muốn 10 năm tu trì. Nguyên doanh nguyên quân làm ra phán đoán. Thiếu niên kia đạo nhân thấy được hậu thủ hoàng địa kỳ, sau đó đứng lên đi tới, chậm lại bước chân đi tới, không có đi quay dở giờ phút này đắm chìm tại giảng pháp nói ra bên trong sinh linh. Bước đầu tiên thời điểm, trên thân chi khí như cũng bởi vì thực viên mãn mà ngoại tán. Bước thứ hai thời điểm, khí cơ đã bắt đầu thu liễm. Ba bước đằng sau, nó khi đã hết thu liễm vào trong, nó thần quang dầu dẻn, khí cơ ôn hòa, phản phất người tầm thường, đứng ở hậu thủ hoàng địa kỳ cùng nguyên doanh nguyên quân trước mặt, mà chân nhân cấp độ cần mấy năm bế quan rèn luyện, vậy mà đã tại cái này ngắn ngủi trong ba bước hóa thành hòa hợp, triệt để bất giác. Nguyên doanh nguyên quân thanh âm hơi ngừng lại, mặt lộ một chút vẻ kinh ngạc. Trong vòng ba bước, đã trọn 10 năm chi công. Chân nhân chi cảnh, đặt đến tại căn cơ bất giác. Nguyên Doanh Nguyên Quân nói trước ngươi đã tu hành qua chân nhân rèn luyện pháp. Thiếu niên đạo nhân nhìn trước mắt vị này khí chất ai hùng cầm kiếm nữ tử, hồi đáp: "Nếu như ta thật tu hành đến cảnh giới này, như vậy cái này khí vốn là ta nắm giữ, chiệt để nắm giữ bọn chúng làm sao lại cần thời gian quá dài đâu. Nếu như ta tu chỉ đến cảnh giới này, nhưng lại không có khả năng khống chế chính mình khí, tựa như là một người trưởng thành lại sẽ không đi đường một dạng." Vậy đại biểu ta căn bản chính là ở cái trước cấp độ không có tu hành bề phần biên mãn thời điểm liền gấp phá cảnh. Cái gọi là ma luyện cũng chỉ là tại bộ trước đó tu hành. Nguyên Doanh Nguyên Quân khẽ nhíu mày, Cảm thấy thiếu niên kia đạo nhân tựa hồ nói có chút hơi lạc lý, thế nhưng là những cái kia phá cảnh đến cho nhân, không khỏi là cần hao phí thời gian đi khống chế loại kia tăng đột khí, để tránh tự thân chi khí lộ ra ngoài, cái này rèn luyện chi công, há có thể là một câu liền đu tới. Không khỏi nói, đây là bí pháp gì? Thiếu niên đạo nhân nghĩ nghĩ, hồi đáp, đại khái là cơ sở. Cơ sở nguyên doanh nguyên quân không nói gì. Không biết thiếu niên trước mắt cái này cơ sở hai chữ là thế nào nói ra được. Có thể thấy được hắn bộ dáng, rõ ràng cũng là thật cho là như vậy, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy không thể nói nói nhưng lại gặp thiếu niên kia đạo nhân chắp tay đối với khí chất uy nghiêm lịch sự tao nhã nữ tử có chút hành lễ, miệng nói: "Văn đạo, gặp qua Nguyên doanh Nguyên quân Nương Nương Nguyên doanh Nguyên quân Ngận." Sau đó Minh Ngộ tới, nhìn về phía bị kia manh mối sáng tỏ, khí chất uy nghiêm nữ tử. Chỉ là không nói gì, chờ dài, nữ khí bình thản nói nương nương. Nguyên doanh Nguyên quân có chút bên cạnh mắt, giả bộ như chưa từng nhìn thấy Nguyên doanh Nguyên quân ánh mắt cùng ánh mắt, chỉ nhìn thiếu niên kia đạo nhân, mỉm cười nói nói tự nhiên mà vậy, nước chảy thành sông, như vậy phá cảnh, cũng là khó gặp sự tình, hài tử, tới. Thiếu Niên đạo nhân nhìn một chút nguyên doanh nguyên quần, sau đó nhìn xem cái kia nương nương tỏ giải. Tâm thần an bình, thiên tư hơn người đạo môn chân nhân, cũng vẫn là đến kéo léo tới. Sau đó nữ tử kia bàn tay tại Thiếu Niên đạo nhân đỉnh đầu đút đút, cười tủm tỉm nói, "Nang, thật là mậm mậm, ngươi sở ngộ chi đạo, truyền cách thức, so với ta nghĩ đến còn muốn cao hơn chút ít, nếu như thế lời nói, ta cũng nên muốn cho ngươi có chút lễ Phật, làm nễ đột phá cảnh giới hạ lễ, không cần sốt ruột cư tuyển. Ngươi bây giờ, dù sao cũng vẫn là của ta kỳ nhất mạch." Hậu thủ Hoàng Địa kỳ nhấc lên tay hơi dừng Thiếu Niên đạo nhân từ chối nhã nhặn động tác bị người dò hỏi, nhưng mà, Vô hoặc nhưng biết tu hành chi con đường, Tề Vô hoặc trầm tĩnh mà biết. Mãnh hổ kia sơn thần chính là tại đặt chân cao hơn, Tam hoa tụ đỉnh đằng sau mới rời khỏi Hạc Liên Sơn, Tề Vô hoặc đã từng đứng ngoài quan sát hắn ngưng tụ tam hoa, cho nên biết tam hoa kỳ thực là ba hoa, chỉ là về sau lại từ lão sư nơi đó đến truyền đại đạo, mặc dù không có giáo chi cụ thể phương pháp tu hành cùng thiếu huyễn, nhưng là phương hướng cũng đã bạch ra. Thiếu Niên đạo nhân tay phải nhấc lên, thế là bàng bạc chi khí lưu chuyển, đã thần thông khí đủ. Nhưng là đạo môn tu hành, không phải đơn thuần tích lũy lực lượng. Khí tâm nhưng thật ra là ở chỗ linh hội thiên địa chi đại đạo, đã làm cho tự thân càng thêm tới gần tại đại đạo, giờ phút này cưỡng ép tích lũy khí số lượng cũng chết, không những không thể đột phá vào cảnh giới tiếp theo, ngược lại là sẽ để cho chính mình cản phát ra rời xa đạo. Là vì vậy cần thượng cử, kháng long lưu nối. Thiếu niên đạo nhân nói đem muốn hấp trì, tất cố dương trì, đem muốn điều trì, tất cố mạnh trì, đem muốn phế trì, tất cố ứng trì, đem muốn bật trì, tất cố tới. Là không rõ. Điều đối thắng tiên tưởng, các không thể thoát tại uyên, cốc chi lợi khí không thể gặp người. Bây giờ ta khí đã kiên cường, thì nên tu liệm đạo môn trong tu hành, lấy hóa khí là sơ quan, bị hóa ba về hai, có thể tiên tiên một khí. Ma hóa thần thì làm trung quan. Hậu thổ hoàng địa kỳ sinh ra khảo giáo chi tâm, thế là cười chỉ dẫn đệ vô hoặc theo chính mình đến, để hắn đứng tại chính mình một bên, mà giờ khắc này mới phát hiện, vị nữ tử này bốc người khá cao, nhưng lại cực kỳ tự nhiên phong dong, giống như cười mà không phải cười. Hỏi tham đạo, như vậy, như thế nào trùng quan đâu? Thiếu niên đạo nhân nói người căn bản, tam hồn thất phách, là vị nguyên thần. Ma khí đã đẩy, như vậy thì muốn cùng nguyên thần hợp luyện. Lam khí về thần, hóa nhị quy nhất, là vị tụ định. Một bước này lần sau, nghiêm nặng ý nghĩa tới nói, sẽ không còn có nguyên khí tồn tại, trung quan đằng sau, chỉ còn lại có thần. Mà giờ khắc này thần, thì đã không thể được xưng là là nguyên thần, mà là đã dung nhập ý, triệt để thuần túy một chút linh quang, đạo môn cứ gọi là dương thần cảnh giới. Hậu thủ hoàng địa kỳ lại cười nói, thế nhưng, nhưng không nghi ngờ lời nói, chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Là vì thập người quan, là ví von lấy khí nhập thần, thì là chân chính quay lại tiên tiền, dương thần mới bắt đầu dựng, là không kém hơn hoài thai giáng sinh chuyện trọng yếu. Bởi vì nhân gian hoài thai 10 tháng, cho nên ngươi đạo môn trước đó bối Xưng đây là thập nguyệt quan, lại phải biết, cái này tháng 10 chỉ là ví von bước này trình độ trọng yếu, lại không phải là tháng 10 chi cùng có thể hoàn thành. Cho nên, ngươi đạo môn xưng là trung quan cũng là bởi vì quá nhiều đệ tử chấp mê tại tháng 10 số lượng. Hậu tổ hoàng địa kỳ nói quan này rất khó, nguyên thần chi động, không thể coi thường, bước đầu tiên này tên là di đỉnh. Thiếu niên đạo nhân trầm ngâm nói, "Đang pháp bên trong, lấy khí là đỉnh, cái này di đỉnh là muốn đem một chút nguyên thần di độc đến đang đỉnh bên trong có đúng không?" Hậu tổ hoàng địa kỳ biết thiếu niên đạo nhân ngộ tính, mỉm cười gật đầu, nói là như vậy Nhưng làm nguyên thần chỗ vốn là cực kỳ trọng yếu. Bình thường tu hành là muốn che chở, ngay cả động cũng không thể nhường cho nó loạn động, sợ nguyên thần bị hao tổn, mà một bước này lại làm muốn đem nguyên thần của ngươi ngưng tụ một chút linh quang, sau đó rơi vào ngươi khí bên trong, lấy là lô, ở vang luyện hóa chi, chỉ là di động một bước này, một cái phạm sai lầm, liền sẽ dẫn đến nguyên thần tổn thương, không cần phải nói là đột phá, chỉ sợ tại chỗ chính là trọng thương. Một bước này là cởi phàm thành tiên. Tất nhiên là từng bước gian nan hiểm trở, một cái không tốt, liền sẽ thân tử đạo tiêu, thậm chí thân tử hồn diệt. Chương 234 Hậu thổ nương nương lễ bật. 2. Chương 234, Hậu thổ nương nương lễ bật. 2. Liền ngay cả bước đầu tiên đều gian nan như vậy, kẻ tử thương chúng, đoạn đạo đầu người nhiều, sở dĩ năm đó Nam Cực trưởng sinh đại đế thương hại tại thương sinh nỗi khổ, cho nên mới sáng tạo ra Thiên Đế phủ chiếu chi pháp tu giả con đường sụp đổ người, có thể cầu một đạo phụ lục, cũng có thể thành tiên, mặc dù không thể không chết, nhưng cũng nhưng phải trường sinh. Nam Cực trưởng sinh đại đế cùng Bắc Đế phong cách khác biệt, hắn sẽ vì toàn bộ sinh linh lưu một đường chi sinh cơ. Cho nên, tự tin có thể đạp phá đạo đầu người liền tự đi bỏ qua phụ lục từng bước thành tiên mà câu đạo kẻ thất bại, cũng có thể lưu lại cái tia sau cùng từng tia hy vọng, có thể cầu trưởng sinh. Đây là di đỉnh. Thiếu niên đạo nhân nói nam cực trưởng sinh đại đế ân. Hậu thủ hoàng địa kỳ nói hắn trong mắt, cũng vô thiện ác loại này phàm trù, hoặc là nói, lấy thiện ác đi hình dung hắn cùng Bác Đế, bản thân là một loại nhỏ hẹp, dù cho là cùng hắn là địch, hắn cũng sẽ lưu lại một chút hy vọng sống, mà Bác Đế nếu là cho rằng là cự địch, thì là sẽ lập tức hạ xuống vô biên sát phạt, cũng là tính tình tốt nhất một cái, ngươi chính là chửi ầm lên cũng sẽ không tức giận. Làm đệ nhất kiếp kỵ sở sinh, chính là tại đạo tổ trước đó đã có xin cơ vô tử bất diệt, đã từng ngãnh sinh sinh chống đỡ lấy cơ kiếm chính diện vách trảm mà không chết, từng đánh chết thượng thành phân hóa chi thân. Tứ ngữ bên trong đều có một mặt đã tới cực hạn, thậm chí tại tam thành phía trên. Báp đế chi sát lục, nam cực trưởng sinh, Câu Trần chi bình hòa. Nữ tử mỉm cười, sau đó có chút nước mắt, nói cùng căn cùng, Hầu thổ chi trầm hầu đại đức, gánh chịu văn vận, mưu tính từ bi, sinh tử luân chuyển nguyên doanh nguyên quân ho khan một cái, nói nương nương. Vị tiên mũ quan đại khí sáng tỏ nữ tử nháy mấy mắt, một cách tự nhiên nói chỉ là đạo tổ cường đại, ở chỗ không có nửa điểm Tứ ngữ đều có nào đó một mặt thậm chí tại đạo tổ phía trên, nhưng là tam thanh đạo tổ lại đều là bị mãn. Cầu đạo, đến nó toàn. Ma tứ ngữ lại là cầu nó cực, mất nó tròn, đi sai bước nhầm, cuối cùng thất biện. Vô hoặc cần phải nhớ kỹ. Nguyên doanh nguyên quân đối với hậu tổ Hoàng Điệu Kỳ đem những ngày phương hướng tính độ vật cáo chi vũ thiếu năm, cũng không cảm thấy bất ngờ, bởi vì năm đó Thái Ức cứu khổ Tiên Tôn, cũng từng bị hậu tổ Hoàng Điệu Kỳ nương nương như vậy dạy bảo qua, tính cách của nàng ôn hòa nhẹ nhàng, bao quát bàn luận, mặc kệ những hậu bối này có thể đi đến bao xa, phương hướng lại đều sẽ cho bọn hắn vạch ra đến. Tiểu Niên đạo nhân nói như vậy, Hạo Thiên lại đi đâu? Thế là Hậu Tổ Hoàng Điệu Kỳ thần sắc hơi mừng lại, mà sau một hồi, nói hắn, hắn không có một bước nào là mạnh nhất, hắn là loại người sẽ vì ý nghĩ nào đó mà biến thành hành động cầu đạo giả, cũng là thực hiện trên đại đạo tế đạp người, hắn đi đường, cùng chúng ta cũng khác nhau, hắn là dĩ lực chứng đạo. Thiên đỉnh sở dĩ là thiên đỉnh, là bởi vì Hạo Thiên có tại. Nhưng là Hậu Tổ Hoàng Điệu Kỳ thu hồi chủ đề, không có tiếp tục nữa. Mà Tiểu Niên đạo nhân dò hỏi, Long Hoa Đế Quân là vị nào dưới trướng? Hậu Tổ Hoàng Điệu Kỳ sau một hồi, cười thở dài, là Đỗ Bộ nhưng lại không phải là Bắc đế, Bắc đế hiện tại đã có khuynh hướng lãi chấp pháp, mà đối bộ có cực lớn xác suất là khuynh hướng câu Trần đại đế trận doanh, đó là chủ trưởng Bình Qua đế quân, hắn là đã từng dùng để đồng thời ngăn được Nam cực trưởng Sinh đại đế cùng Bắc cực tử Vi đại đế cái kia. Tứ ngữ bên trong, dùng để ngăn được điều chỉnh Nam Bắc cực, đồng thời trưởng quản thiên địa nhân tam đại. Chu Ngự Bảy Linh, chấp bạn tân đồ. Gần đây ứng cũng đang bế quan. 8000 năm trước, câu Trần bế quan đằng sau, Đông Hoa hẳn là liền có chữ đạo cao hơn, sau đó thay thế nó bị cách, thành tiểu Ngự Tôn sư bị ý nghi thôi. Thiếu niên đạo nhân An Tĩnh mà hậu thủ hoàng kỳ nương nương cười cười, nói chỉ nói là, ngươi nếu là có tâm lời nói, cũng có thể tiếp nhận nam cực trưởng sinh đại đế thiên đế phù chiếu, trở thành tiên lại thiên quan cũng có thể cầu một đạo con đường trưởng sinh, còn nếu là hữu tâm tại đại đạo lời nói liền muốn tiếp tục khổ tu. Di đỉnh cảnh giới đằng sau, nguyên thần của ngươi đã mất vào nguyên khí chi đỉnh, lại muốn lấy ngươi trì chân hỏa rèn luyện. Một bước này, cần tùy theo tự nhiên mà làm, từ nhập định, quan chiếu mà dần dần về phần vô vi công phù. Phải có bốn chính. Dao cảm mà hậu sinh, môi hợp mà hậu sinh, tính định mà hậu sinh, hơi thở định mà hậu sinh. Thế là ngươi chi trong đỉnh, liền có Hỏa Châu chỉ ở bên trong động, không còn bên ngoài chỉ, một bước này, tại trong đạo môn, tên là Nguyên Thần Tịch chiếu trong Phật môn, tôn làm âm dương bất bội là vì đắc chứng chân không chi cảnh, đằng sau liền có thể tâm không sinh diệt. Tâm không sinh diệt, lấy rút đi nó no âm, tận hóa nó no dương. Trước lúc này, ngươi tại luật ý, khiến cho càng phát ra cường hành, nhưng là một bước này lại là muốn phản kỳ đạo mà vận chuyển chi. Khí tự viên mãn dần dần liễm, từ khẽ nhúc nhích đến bất động hết sạch hóa, chân ý chi vận lấy tịch chiếu mà về phần không phát hiện. Khí thần đã định, thì âm khí dần giảm, dương khí dần dần tăng. Nếu là có thể tiến vào tuệ mà không cần, chuyển biết thành trí thì thai chọn có thể chứng, dương thần có thể thành, tại một bước này cũng đã không phải phàm tục thủ đoạn. Phật gia gọi là giáo thông, tự chứng Phật gia lục đại thần thông. Mà đạo môn thì là dương thần, có thể dương thần mà xuất ngoại cảnh. Thiếu niên đạo nhân yên lặng nghe, sau đó dò hỏi, nhưng vị tiên nhân không. Hậu thủ hoàng địa ký lắc đầu, nói không thể. Giờ phút này, khí thần tại ngươi trong đỉnh, lúc này lấy giải pháp, đem nó dợi đến mê hoàng cung phía trên đan điền. Giờ phút này trên đan điền sẽ hóa thành một hư không đại cảnh, dương thần tịch chiếu chi. Nếu là có thể thành là vì tam hoa tụ đỉnh. Tam quan chìm trong, âm khí lui sạch, sau đó tự nhiên dẫn động tiên điệu biến hóa, lấy tiên điệu chí dương chí cương chi lôi đỉnh uy năng, thôi lui tự thân cuối cùng âm khí, chính là thành thuần dương đạo cơ, tiên nhân căn bản, ngươi có biết này tu hành chi gian nan không? Con đường này, từng bước đều là sát cơ, từng bước đều là chết đi, không biết bao nhiêu căn cơ hùng hồn hạng người chết tại trên đường. Chẳng nói, căn cơ hùng hồn, hấp dương nhị khí rồi dạo, muốn giúp đi âm chất, đến nó thuần dương. Mới có càng lớn nan oang. Thiên điệu lại đạo, nhất ẩm nhất trác, như là lấy thạch vỗ lên mặt nước, lực đạo càng lớn. Tầng đá càng lớn, thì kích động bọn nước cũng sẽ càng lớn càng nặng. Như cầu nó chí cao, thì trụ nó đến nặng, cũng không tồn tại căn cơ mạnh liền có thể tùy tiện vượt qua khả năng, căn cơ mạnh đại biểu cho cần thuế biến thân thể càng nhiều, cần nguyên khí càng dày, vậy liền đại biểu cho lôi đỉnh cáng phát thuần túy cứng mãnh, bá đạo không gì sẽ được. Hầu thủ hoàng địa kỳ xúc động thở dài nói, cho nên, chân nhân đều là cầu phụ lụ. Có thể được chứng đại đạo người, lại là khó chi lại khó. Con đường tu hành, duy đạo duy dân hai. Hầu thủ hoàng địa kỳ cười mà nói, vô hoặc khả năng cầm hay không. Thiếu niên đạo nhân chắp tay thi lễ, Chính là nghiêm mặt nói, đa tạ tiền bối, chỉ điểm nghi hoặc. Nữ tử mỉm cười mà nói tiền bối. Thiếu niên đạo nhân nói, đa tạ nương nương, cho nên, danh từ đâu? Thế là Thái thượng Viễn Vi chân nhân thở dài một tiếng, chỉ đành phải nói, vô hoặc, đa tạ nương nương chỉ điểm hậu thổ hoàng điệu kỳ cười mà nói lúc trước nói nhìn ngươi giảng pháp như thế nào, có trô ban thượng. Như vậy, lần này lễ bật còn hài lòng. Thiếu niên đạo nhân hồi đáp, đến nghe lại đạo, lại không sửa cầu. Hậu thổ hoàng điệu kỳ nương nương gật đầu, hài lòng rời đi. Mà rất nhiều sơn thần kỳ đều là mang bơn ngàn ơn và đường, ngày mới kiến thiếu niên kia đạo nhân rời đi, vẫn như cũng là lưu luyến không rời, mà kể vô hoặc một ngày này quay lại bua gia bên trong, nhưng lại có thiếu nữ đưa tin, sau đó mở ra đằng sau, lại là lão hoàng nưu nghe nói chút tin tức, đến đây tìm kiếm hắn, lão hoàng nưu gọn gàng dứt khoát nói vô hoặc, ta nghe Vân Cầm nói, ngươi có thể muốn đi yêu quốc. Thiếu niên náo nhân gật đầu. Thế là lão hoàng nưu trên mặt có chút xấu hổ chi sắc. Trải qua hỏi thăm đằng sau, cái này lão nưu mới nói cụ cụ, vô hoặc ngươi cũng biết, lưu thúc năm đó ta cũng là sen lẫn trong yêu quốc địa giới. Về sau bị lão lửa chọc kia thôi chứng bắt lại đi, thật bất bại đi ra, lại cho hắn ngăn cửa chặn lại mấy ngàn năm, cùng phía dưới mà liên lạc là càng ngày càng ít, khụ khụ, ngươi muốn đi yêu quốc lời nói có thể hay không giúpưu thúc nhìn xem tình huống bên kia. Cũng nên biết, đám kia cái các lão huynh đệ hiện tại là tình huống như thế nào. Lão Hoàng Nưu nói lại nói, ngươi đi yêu quốc, cũng dùng đến đến yêu quái à, giúp bọn hắn, đối với ngươi cũng có trợ giúp. Thiếu niên đạo nhân tử đều đồng ý, đồng ý xuống tới. Lão Hoàng Nưu cười ha ha, nói ha ha ha, ta liền biết vô hoặc ngươi đủ đáng tin a. Sau đó đi lòng, không còn không có ý tứ nhăn nhăn nhỏ nhỏ Sảng khoái nói, Nguyêu Thúc tại yêu quốc bên kia mà, có chừng mười mấy con đường. Người chọn một thôi. Trương 235, thiên hạ đại biến, chân nhân xuống núi, một, một, trương 235, thiên hạ đại biến, chân nhân xuống núi, một, một, trương 235, thiên hạ đại biến, chân nhân xuống núi lúc đầu coi là cũng chỉ là mấy vị bạn cũ thiếu niên đạo nhân bị chân xuống. Mười cái đường đi. Lao Hoàng Nguyêu hình như có không có ý tứ, sau đó cho tể vô hoặc giải thích một phen, nói đây cũng không phải Nguyêu Thúc đang nói giả, những đường này còn đều có chút thời gian không có đi động đậy, dù sao. Tại cái kia lúc trước dược sư Phật cái này lao chọc bầu luôn luôn chặn lấy chúng ta, vừa ra cái này tiền công cỡ lớn, liền sẽ cho hắn chặn lại. Cái này khiến ta làm sao có thể xuống dưới tìm ta những cái này huynh đệ bằng lưu. Cái này mấy ngàn năm năm tháng trôi qua, sợ là có hơn phân nửa đều đã thưa tớt, còn lại một chút cũng đều cảm thấy ta lão Nưu leo lên bắt đế đầu này đuổi, được cái tiên gia chính thống thân phận, liền đem những này ngày xưa có giao tình các huynh đệ đem quên đi thôi. Lấy yêu tộc tính tình, không biết có bao nhiêu ngày xưa bạn cũng hận không thể đem lão Nưu ta cho lột da ăn thịt bạn cũng mặc dù nhiều, nhưng cũng không biết còn có mấy cái yêu quái còn sống. Còn có bao nhiêu nhớ tình cũ? Lão Hoàng Nưu cũng là xúc động thở dài. Cái kia mấy ngàn năm trước giao tình, không đến điệu tiên cảnh giới, cho dù là yêu quái đều không sống nổi như thế thời gian dài dằng dặc, những cái này bàn sơ yêu tộc tướng tài bọn họ, chỉ sợ sớm đã đã thọ tận mà chết, tất cả về luân hồi thôi. Năm đó dốc sức làm đi ra kim như đại thành tôn hiệu, cũng tại cái này mấy ngàn năm bên trong, theo gió thời tứ tán, không còn làm người chỗ nhớ lại. Chỉ là dù sao khó được có cơ hội này, buông hoặc ngươi nếu là có nhạn hạ, có thể đi nhìn xem. Thiếu niên đạo nhân khó được tại lão Hoàng Nưu trên khuôn mặt nhìn thấy một loại chi giao thưa thớt. Tế Nguyệt Minh ngâm cảm giác. Đại đạo duy gian, gần như vạn năm Tế Nguyệt, liền xem như rùa tộc dạng này số tuổi thọ kéo dài tộc duệ, tu vi không đến, cũng muốn thành một đống thịt náu. Thiếu niên đạo nhân gật đầu đáp ứng nói, "Ta nếu có thời gian, nhất định sẽ đi." Lão Hoàng Nưu lúc này mới mặt giãn ra cười to, "Mà Thiếu niên hỏi thăm đây đều là những người nào thời điểm?" Lão Hoàng Nưu sau này đeo đưa ra một đống lớn lại bài, từng cái đến qua đi, nói đây là năm đó Kim Nưu thương hội, ha ha ha, khi đó Ngân Nưu tốt ta thế nhưng là đạo không ít đại yêu mộ tổ, khô khô cụt, ta nói là, "Di tích, di tích." Sau đó thả ra tin tức, lại đồng thời mưu phòng ra những cái kia vật quý hiếm, sau đó cùng một chỗ bán đi. Có thể nói là kiếm lợi lớn. Chỉ là về sau tựa hồ bảy lần hoặc tám lần rẻ cùng những cái này đại thánh có liên lụy, nhưng cũng không biết có phải hay không là đào nhà ai đại thánh ra quê quán mộ tổ. Lão Nưu ta không thể làm gì khác hơn là chộp vàng giữa tay ve sầu thoát xác rời đi, đem thương hội này chuyển giao cho năm đó Ngư Nưu Thúc trợ thủ của ta. Bất quá khi đó Ngư Nưu ta đều mới vừa bắt mỏ tới địa tiên bên cạnh con bên trên. Hắn, Miễn Miễn cứng cứng có cái Tam Hoa tụ đỉnh. Sớm đại mấy ngàn năm trước, ta còn tại người dược sư kia lưu ly vật quốc thời điểm, hắn đã thọ tận mà kết thúc. Nếu là hậu duệ của hắn, đời đời đều có cái kia duyên phận, tu đến Tam Hoa Tụ đỉnh lời nói. Dưới mắt giấc trường cũng phải gọi ngươi như thúc ta một tiếng lão tổ tông. Đến gọi vô hoặc ngươi một câu tội ra ra. Bất quá, đại đạo tu hành gian nan lâu, lại không dạng này khả năng, sợ là mạch này cũng đã đứt còn còn có cái này. Đây là năm đó thời điểm ban sơ, chúng ta mấy cái huynh đệ cùng một chỗ lập đỉnh núi thời điểm, tại vài tôn đại thánh bên trong khoảng cách bên trong điểm ăn, nói là tự lập là một núi có thể kỳ thật chính là tại những cái này bộ tộc lớn truy sát phía dưới đông tránh ít z, khi đó không phục các đại yêu tộc bộ tộc và không, trên trời dưới đất, cố tình làm vậy, cũng là đã từng. Xông xáo đi ra không ít danh hào. Chỉ là đáng tiếc, nhưng cũng là mấy ngàn năm trước sự tình. Lúc trước hộ tộc sự tình thời điểm, ta đã từng mượn nhờ cùng Bạch Hổ giám binh thần quân quan hệ hạ một lần tiên định, lại đi nơi đó, lại là không thấy cố nhân, chỉ còn lại có chút độ nát thế lương, đáng tiếc đáng tiếc, bạn cũ bốn chỗ giải giác lão nhu thần sắc cảm đạm, chợt lại nói mặt khác đây là yêu tộc hộ tộc tương đối. Cái này hiện tại đến dường như còn có chút bí tích. Cái này, đây là hồ tộc truyền hoa hoa lâu cổ cụ, đương như vậy nhìn ngươi nhu thúc, là làm hoa lâu, chỉ nghe khúc mà loại kia biết không? Cái này ăn không đến thịt mới là đắt nhất, làm ra thịt mua bán, ngươi nhu thúc còn không có không chịu nổi như vậy, năm đó chúng ta hay là du hiệp thời điểm, đã từng cứu qua một nhóm các tộc nữ tử, chỉ là cái này nhiều năm chưa từng trở về qua, cũng không biết bây giờ thế nào. Lão hoàng nhu xúc động thở dài, đem Vân Cầm Nhi tìm cớ đổi ra ngoài, lại là cùng tiểu niên đạo nhân từng cái đến qua đi. Tổng cộng có 17 mạch nhân tình luệ họa. Chương 235: Thiên hạ đại biến, chân nhân xuống núi. 2. Chương 235, Thiên hạ đại biến, chân nhân xuống núi, 1 2, trong đó có đỉnh núi, có bác phái, có chiến đoàn, cũng có thanh lâu thuyền hoa, mỹ nhân ca múa phong nhã chỗ, thương hội, y quán, tu hành chỗ, đều là năm đó lão hoàng lưu đã từng đánh xuống gia nghiệp, chỉ là bởi vì dự sư Phật ngăn cửa sự tình, cùng bác đế nhất mới cờ nhiệt quy định, hắn đã hồi lâu không từng có liên lạc, lần này lại là hi vọng tề vô hoặc có thể đi xem một. Chúc này xưa các minh đệ như thế nào? Như có thể giúp đỡ một hai nói, lão hoàng lưu cũng là tận hết sức lực. Thiếu niên đạo nhân từng cái đều đáp ứng đến. Lão Lưu đem những tin này bật đều cho thiếu niên đạo nhân dùng huyền đan pháp đưa đến, tê bu hoặc nhấc lên ở trong tay, đều là chịu nặng, lão Lưu xúc động thở dài nói, tu hành lộ dài, số tuổi thọ đừng đắn, vô hoặc như đi chỉ thấy được những lão huynh đệ này bọn họ quan tài mộ, liền thay Lưu Túc cho bọn hắn bên trên một bầu rượu, ba nén hương thôi. Lão Hoàng Lưu thấy có phần mở lại cực thoải mái, cái gọi là đạo hữu, một đường song hành, từng có sinh tử sẻ bay, cũng từng riêng phần mình phân tán, cũng liền như vậy. Sinh tử sự tình cũng rồi cũng, nhưng cũng bất tất câu nệ. Chúng sinh đều là khách qua đường, người ta cũng trả lại độ. Bất quá một chiếc một sau, Cuối cùng cũng có giờ đi ngay, nhưng lại làm gì đó khổ. Thiếu Niên đạo nhân như có điều suy nghĩ, địa tiên cần phá bắc nạn, mà thần tiên mới có thể sừng chân quân, có thể sau này trở thành linh tu cầm về phần chân quân người, cũng không một cái là yếu đất, đều đã từng kinh lịch nhân thế đủ loại, lang bạc kỳ hồ, thất tình lục dục, khó động nó tâm, thế là lão hoàng như lúc rời đi, vẫn cầm tiến tới góc mặt, thiếu kỳ nói, vô hoặc vô hoặc, nhu tóc cùng ngươi nói cái gì? Thiếu Niên đạo nhân mỉm cười hồi đáp, chỉ là giúp đỡ hắn nhìn xem mấy cái bằng hữu. A. Giọng này a thiếu nữ kéo dài âm điệu, con ngươi đánh giá Thiếu Niên đạo nhân. Ông đợi nói, cho nên, vô hoặc trước ngươi nghị sự tình đã làm xong sao? Nàng nói chính là trước đó để vô hoặc bởi vì mấy cái kia hi kịch nhỏ pháp mà có chỗ lĩnh ngộ sự tình. Thiếu niên đạo nhân mỉm cười gật đầu. Thế là thiếu nữ con ngươi sáng lên, reo họ một tiếng, nói cho nên, lần trước chúng ta nhắc lên tới chỗ nào? A, đúng rồi đúng rồi, vô hoặc vô hoặc, người biến quần áo pháp môn kia là thế nào tới? Lần trước bởi vì muốn tránh đi cái kia Bắc đế còn quang nghi, ta đều không có nghe tiếp. Cái đề tài này là ở trên lần trước nói chuyện phía nhắc lên vẫn không có thể cẩn thận trò chuyện xung dưới, thiếu nữ liền muốn tránh đi bắt đế con quang nghi, cho nên gián đoạn, thiếu niên đạo nhân giải thích pháp thuật thần thông biến hóa lai lịch, thế là Vân Cầm như có điều suy nghĩ, nói nghe, tựa như là cùng mẫu thân của ta dạy bảo ta pháp môn cũng có chút cùng loại a. "Vô hoặc, ngươi y phục này biến hóa là tùy tâm sở dục sao?" Thiếu niên đạo nhân hồi đáp, xem như Vân Cầm một bàn tay chống đỡ lấy cái cằm, nói như vậy, "Mẫu thân dạy bảo ta biên mây dệt hà chi thuật, có thể bệnh rằng mây, tinh quang, lôi đỉnh, thủy văn là gốc." Nó có lẽ có thể tránh gió có lẽ có thể chất lựa, lôi đỉnh kích chi không hỏng, cũng có thể khinh thân kiệt thể, có thể làm mặc lấy y phục này người đang không mà lên, Vô Hoặc ngươi nói, có thể đem hai loại thần thông pháp thuật dung hợp được sao? Thiếu Niên đạo nhân nghĩ nghĩ, có lẽ có thể. Vân Cầm bỗ tay một cái nói giống như rất thú vị ai. Hai chúng ta thử nhìn một chút. Thiếu Niên cười lên, lông mi ôn hòa, nói tốt. Rõ ràng là một cách tự nhiên bước vào chân nhân cấp độ, nhưng là tại vô hoặc tại sao này lại ngược lại không có tận lực tu hành, chỉ làm mỗi ngày sinh hoạt, giã bước Cùng thiếu nữ nói chuyện về phép pháp thuật thần thông, khiến cho bên thân trí khí một cách tự nhiên lưu chuyển, muốn đạt đến có triển vọng vô vi hình dạng thái, lại đi bước kế tiếp tu hành di định quan thiếu. Chỉ là trong khoảng thời gian này, hậu thủ nương nương lại là cho hắn một món khác đại lễ. Một biên lệnh bài giao cho Tể Bộ Hoàng. Phía trên có kỳ thân phận khí tức, lại không khắc lục có kỳ sơn thần sông núi danh tự, thiếu niên đạo nhân không hiểu, vị kia nguyên doanh nguyên quân nương nương lại cười nói, "Không sao, vật này có kỳ chi năng, mà không có kỳ chi trách, ngươi ở Trung Châu, thiếu vắng độ khổ, là có công lao tại đất kỳ, vật này không còn thần thông khác." chỉ có thể đồng ý với ngươi thuật đột điễn, quan hệ song song hệ kỵ thủ đoạn. Về phần cái này Hạc Liên Sơn, a, ngươi không còn là Hạc Liên Sơn sơn thần. Nhưng là nơi này sơn thần cũng phát tại trên của ngươi bên dưới. Tề Bồ hoặc đang muốn từ chối nhã nhặn. Nguyên Doanh Nguyên Quân nương nương buận tay lăng không ấn xuống bàn tay của hắn, ôn hòa nói, về sau ngươi lúc trở về, đây cũng là một chỗ chỗ lạc trần, bằng không mà nói, ngày khác ngươi tu đạo có thành tựu, lại là bốn phía không chỗ nào có thể đi nói, chẳng phải là cô đơn, núi này không phải dành sơn đại xuyên, liền liên liên sơn thần địa kỳ cũng chỉ là như nhân gian tiên tiên một khí tiêu chuẩn thôi. Ngươi đối với chỗ này không cần phụ trách, nhưng cũng không chi phối nơi đây sông núi chi lực quyền năng. Nói cho cùng, ta cách là người, chỉ cấp ngươi một cái tên, cho ngươi một cái nơi hội tụ. Núi này, vì ngươi tất cả núi này là của ngươi quy quán, nhà cũng chỉ là cái danh tự. Chương 235: Thiên hạ đại biến, chân nhân xuống núi, 2, 1. Chương 235: Thiên hạ đại biến, chân nhân xuống núi, 2, 1. Luôn luôn không dừng mới, không phải sao? Mất đi quê quán thiếu niên náo nhân không nói gì, cuối cùng là đem vật này nhận lấy đến. Hạc Liên Sơn đổi tên là Phương Tôn Sơn. Vị tiên nguyên doanh nguyên quân nương nương nhưng lại phát tới một phương sơn thần, một phương thổ địa, thủy thần ba vị, lấy điều trị sông núi địa mạch cung thủy khí, lấy chứng nơi đây có thể mưa thuận gió hòa, cũng nhập du thần thần dạ du chư thần đem mấy tên ở chỗ này tuần hành, trừ ta Tị Hùng, lúc trước Hắc Hùng tinh kia mang đến trên dưới 100 cái yêu quái đều ở đây lưu lại. Hắc Hùng tinh nghe nói đạo pháp, nguyện ở đây dưới núi tu hành trong năm. Càng là ở đỉnh núi này, nguyên bản lão hổ sơn quân dạng đạo thuyết pháp trên đất trống, nhiều hơn một tòa một mạc đạo quán, nguyên là những yêu quái này cũng biết được chút thôi động đất đá thủ đoạn, tu kiến cái này một cái đạo quán nho nhỏ. nhỏ không tính là cái gì khó khăn sự tình, đạo quán lại tại trong núi sơn cùng thủy tận, chuyển hướng chỗ, Nguyên doanh Nguyên quân nương nương lôi kéo Thiếu niên, kia đạo nhân cánh tay, dạ bước đi vào đạo quán này bên trong. Trong đạo quán ở giữa một tòa tiểu đỉnh, Hắc hùng tinh biến hóa làm một đại hán, cầm cầm binh khí, trông coi núi này. Trừ yêu trách tinh quái thì tất cả hóa hình người, hoặc là vậy nước qua nhạn, hoặc là thu thập vật bỏ. Lại có cái kia lúc trước hoàn tình, vốn là đến hóa hình trước mắt, chỉ là liền nghĩ muốn tại Thiếu niên đạo nhân trước mặt biến hóa, lúc này mới chờ đợi đến bây giờ, bây giờ hóa thành cái ước chừng có 10 tuổi ra mặt nho nhỏ hài đồng cũng mặc một lĩnh đạo bào màu xanh lam, ngay tại trong núi này đạo quán bên trong tổng kinh, lại là tốt một gian tu đạo vị trí. Nguyên doanh nguyên quân nương nương vùng ra thiếu niên đạo nhân cánh tay, trở lại nhìn hắn, bị cười cười nói, "Như thế nào? Đã thấy đạo quán phía dưới?" Chúng gió nhẹ vang lên, mà ba trăm dặm bên trong, sơn núi kỳ, yêu tộc tinh quái cũng nhân tộc người tu đạo, nghe tiếng mà đến, tay nâng như ý, bảo kiếm, Lư Hương rất nhiều độ vặn, giờ phút này đều là nghiêm mặt, nghiêm mặt, từ chín tầng rưỡi bậc thang đi bước chân thư thả đặt xuống, đều là hướng cái kia con đàn đeo kiếm thiếu niên hành lễ, trong miệng cùng nhau niệm tụng chúc mừng lời nói ngữ cùng nhau nói rượu diễn tam tử dạy, tinh vi vạn pháp. Chống băng tự nhiên theo biến hóa, đúng như bạn tính như vị chi. Cùng trời đồng tỏ trang nghiêm thể, lịch tiếp minh tâm đại pháp sư. Thu nghiệm truyền đạo, ơn cùng tái tạo. Chúng ta gặp qua phương Tốn Sơn Tế chân nhân, lại nói bởi vì Trần Vương cố ý tiến đến yêu quốc làm cái kia đại sứ, Tô Thánh Nguyên một đoàn người cấp tốc ma động, bất quá ngắn ngủi 10 ngày không đến, liền đã từ Trung Châu địa phương vấn mẹ, đã tới kinh thành, Trần Vương tự mình đến đây nghênh đón, đã là cho đủ mặt mũi trong xe ngựa, Tô Nguyệt Nhi nhìn ra ngoài, thấy được kinh thành chi phồn hoa. Nhìn thấy khu phố sự rộng rãi đều là trước đó chưa từng có, mà lui tới nhân tinh khí thần đều cùng trung châu khác biệt. Phụ thân cùng tần vương cưỡi ngựa phía trước nói chưa tiếng, nàng chưa từng nhìn thấy dạng này tinh thần phấn chấn phụ thân. Nàng nhìn xem dạng này phồn hoa kinh thành, trong nhân thế vĩ đại nhất thành trì, lại đột nhiên nghĩ đến người thiếu niên kia, nếu là hắn cũng theo cùng đi lời nói, lấy tính cách của hắn, hẳn là có thể có sự bất đồng rất lớn đi, bây giờ lại bởi vì nó tính cách lựa chọn lưu tại Hạc Liên Sơn dưới tiểu trấn kia con. Về sau có lẽ cuối cùng không còn gặp chính mình lại bởi vì phụ mẫu nguyên nhân, lưu tại nơi này, mà người thiếu niên kia sẽ ở dưới núi tự giải trí. Rõ ràng tuổi nhỏ mấy năm đó ngày ngày gặp nhau, ai có thể biết hiện tại sẽ là dạng này tương lai? Tần Vương bởi vì tiền sinh dạng dò phó, đối với Tô Thánh Nguyên cực khách khí cung kính, đón vào trong phủ đệ, một phen nói chuyện với nhau, người này đúng là cũng có tài học, tại Thâm Sơn phía dưới, lại có thể nhìn thấy thiên hạ to lớn biến, thế là thiếu người Tần Vương là trong lòng mừng rỡ, đem Hàn An bài thỏa đáng, liền muốn rời đi. Tiên vệ yêu tộc đại thánh chi điệu đội ngũ đã chờ xuất phát, đã đạt được rất nhiều tin tức. Minh Chân ngạo minh cầm đầu rất nhiều người tu hành, Tựa hồ đã thả ra nói. Nói cự độc lần này là nhân tộc sĩ nhục dục, chư đạo cửa người tu hành, Phật môn hành giả đều đã có chận đường chi đội ngũ này suy nghĩ, trong kinh thành này đã là sóng ngầm phu trào, toàn bộ thiên hạ thì càng là như vậy, biên quan những người còn lại tộc quốc gia cũng là dục dịch, gió nổi mây phun, thiên hạ biến hóa lớn chi tượng. Tô Thánh Nguyên trầm trời hỏi thăm, nói chỉ là, Tô Mộ Nhiêu Kỳ, điện hạ vì sao biết ta? Tân Vương mỉm cười nói nói là ta nhận ra một vị tể tiên sinh lời nói, nói Tô tiên sinh ở nơi đó. Tể tiên sinh Tô Thánh Nguyên ngơ ngẩn, trật rõ ràng trên lý trí biết đầy tuyệt không khả năng, nhưng lại vô ý thức nghĩ đến cái kia cây mai bên dưới, khí chất càng phát ra an tĩnh người thiếu niên, theo bản năng tốt ra, nói tề vô hoặc. Thần vương con ngươi trường lớn, nói ân. Trưng 235, thiên hạ đại biến, chân nhân xuống núi, 2, 2, trưng 235, thiên hạ đại biến, chân nhân xuống núi, 2, 2, ngươi nói, tề vô hoặc. Tô Tiên sinh nhận biết tề vô hoặc. Tô Thánh Nguyên tâm thần đã loạn. Đối với người thiếu niên kia đáng tiếp cùng tiếp nối đến cỡ nào nồng đậm, thời khắc này chấn động cũng không thể tin được liền có bấy nhiêu ác kịch liệt, làm sao có thể, làm sao có thể là tề vô hoặc. Hán, hán không phải chỉ là một đứa bẹ sao. Không, giờ phút này đã là thiếu niên, nhưng, nhưng là. Tô Thánh Nguyên đem thiếu niên kia sự tình đều là nói ra. Tân Vương Nỉ non hồi lâu, minh ngộ, đồng nhiên vỗ tay cười ha ha, nói thì ra là thế. Thì ra là thế, thể tiên sinh, chính là tề vô hoặc à. Ha ha ha, thì ra là thế. Tô Thánh Nguyên càng phát ra không hiểu, chỉ là nói. Điện Hạ Tần Vương trong con ngươi có vui vẻ cảm giác là một cái phấn nhiêu chính mình thật lâu vấn đề rốt cục đạt được giải đáp đằng sau loại kia, thoải mái lâm ly cảm giác, cười nói, "Tôi tiên sinh biết Thiên Hạ Đại Biển Không." Biết? Tần Vương nói Thiên Hạ toa lời biển, đều là tại tể vô hoặc tiên sinh trong lòng lực hai. Bây giờ thế cục, cũng hắn lạc tử thôi động. Vận Chu tại màn chướng ở giữa, mà làm cho đế vương mất nói uy, chân thiên bên dưới danh sĩ cũng. "Tôi Thánh Nguyên thần sắc đột biến, không thể tin được cùng mừng rỡ, cùng vẻ cô đơn để hắn vô ý thức tiến lên trước một bước, đưa tay đè xuống Tần Vương, nói coi là thật." Ở bên ngoài đình đài, Tô Nguyệt Nhi nhìn cá chép phồn hoa, có chút chút khó có gấp, một tên áo trắng nữ tử ngồi ở một bên, Tô Nguyệt Nhi nghe được tệ vô hoặc danh tự, "Tiểu Kỳ không thôi, vị Tiên Ngũ quan Nhu Hòa khí chất lại thanh lãnh mỹ nhân vậy xuống một thanh thức ăn cho cá." Nhìn về phía nàng, Tôn Hoa nói, "Ngươi nhận ra hắn?" Tô Nguyệt Nhi không hiểu, chỉ là gật đầu, sau đó vô ý thức nói ngài cũng nhận ra hắn sao? Lý Quân Ngọc mỉm cười ôn hòa, "Ân, đúng vậy a. Ta nhận ra hắn." Nàng đưa tay, đem một thanh thức ăn cho cá vậy xuống tại hồ sen bên trong, thế là bầy cá tranh ăn, nổi lên gợn sóng vô số, nổi lên gợn sóng phản chiếu lấy sắc trời biển mây. Sau đó nhao nhao phá toái, sát trời biến mây, trong suốt không tỉ vết, phần đạo tu giả đều là đại biến hóa, đạo tông đệ tử cầm kiếm xuống núi, Phật môn hành giả cũng phải ngăn cản yêu quốc này tiến hành động, thiên hạ có đại biến thì làm lựa, là cách thượng, phàm phật có kinh lôi tại dưới mặt nước, ít ngày nữa sắp sụp lên, mà Phương Tốn Sơn phía dưới, bóng cây che lấp ánh nắng, thiếu niên đạo nhân suy nghĩ hồi lâu, nhíu mày từ chậm xuống tới, mỉm cười nói, lời như vậy, thần thông pháp thuật liền xem như hoàn thành. Bên kia thiếu nữ thì là hít mạnh một hơi, lị nó nói, mệt mỏi quá a lần này, là, thật vất vả ta. A đối với cũng vất vả vô hoặc. Người thiếu niên khẽ cười nói, "Sáng đạo thần thông, vốn là rất mệt mỏi. Thế nhưng là ta nhìn vô hoặc ngươi liền rất đơn giản ác. Ta cũng chỉ là bận khí tốt, mà lại cơ sở rất nhiều thôi." Thiếu nữ trừng mắt, nói cơ sở. Thiếu niên đạo nhân kết thúc cùng thiếu nữ nói chuyện tiếng, một ngày này không tiếp tục về đến trong nhà, cái kia hoa mai lỡ rộ vẫn như cũ, từ đạo quán phía dưới cất bước xuống núi, phía sau đạo quán đang đỉnh lô yến hút lên, thiếu niên xuống núi, lên quyết, tại miệng nói ra pháp quyết kia, thế là trên thân đạo bào hóa thành bình thường quần áo, nó quần áo chi chất liệu lại là pháp ý thanh tịnh, cười một tiếng, Hạ Sơn Tiên hạ đại biến, tiên hạ cũng không từng biến. Chân nhân xuống núi. Không trung tựa hồ còn có thiếu niên đạo nhân vừa rồi niệm tụng pháp quyết thanh âm, tản vào trong gió, lượn lờ mà đi, mà tại rất xa xôi rất muốn thuế nguyệt xa xôi đằng sau, tại cố sự má thành truyền thuyết thời đại bên trong, tại Như cũng còn có đạo nhân là xem điện tịch thời điểm, tại khô héo trên cuộn giấy phát hiện ra cái này một mạc văn tự, tò mò tu hành niệm tụng dạng này pháp quyết, cựu Diệu đỡ buồn bã, chân khí biến áo. 4 giờ hở vệ, năm vị cùng sáng. Khí Vân La Nghị, thu thập tiên uy, Lục hợp đỡ mang, Tam ký huyền uy. Chí chân dự dỡ, tiên nữ đảm phi. Mây chương quan đãi nghiêm khiết thiên cơ. Biến áo chú. Gặp nhớ tại Thái thượng Tam động thần chú linh bảo vô lượng độ người chân kinh huyền đô lớn yến Ngọc Sơn chỉ toàn thờ dụng cụ ba loại đạo tàng bên trong, thành đạo tang động huyền bộ, động thật bộ đồng thời gặp nhớ, truyền lại rất rộng, kéo dài hầu thế, mà đạo thống cung rực. Truy tìm lai lịch lại là không người biết được, hỏi tham sư trưởng không được nó đáp. Chỉ có thể tự ghi chép pháp môn này đạo tàng bên trong đi tìm dấu vết để lại. Có lẽ là Thái thượng môn nhân cùng linh bảo môn nhân cùng một chỗ sáng tạo. Nhưng là bọn hắn vì sao muốn sáng tạo dạng này chú ngữ? Thiếu niên đạo nhân tiếng bước chân tản ra. Phương Tốn Sơn dần dần biến mất, màn YouTube bên trong, tuổi nhỏ tiên nữ dáng tươi cười rạng rỡ trong bát, nói cùng Vô Hoặc Nghiên, "Cứu thần thông, thật sự là thú vị, quyết định, ta muốn để môn này pháp quyết lưu truyền đến hậu thế, Vô Hoặc, Vô Hoặc, ngươi có chịu không?" Tiếng gió khẽ nhúc nhích, thiếu niên đạo nhân ngước mắt, gặp đại biến chi thiên hạ, đạo bào khẽ nhúc nhích, có đàn đao kiếm. "Nghĩ nghĩ, hồi đáp." Tần. Chương 236, Phương Tốn Sơn, đệ chân nhân, 1. Chương 236, Phương Tốn Sơn, đệ chân nhân, 1. Chương 236, Phương Tốn Sơn Tệ chân nhân bây giờ tèn, cậu ta kia, vậy mà như thế mềm yếu, như vậy khủng núm. Còn cái gọi là lạ lớn thánh chúc, ta nhổ vào. Còn hoàng đế, theo ta nhìn, dứt khoát viết thư coi người ta nhi tử tính toán. Ha, tốt một cái đua bù nhìn. Trong trà lâu, chàng đây chửi ầm lên người, mà những ngày tức miệng mắng to người, không phải tăng nói ngay, lúc trước mắng vô cùng tàn nhẫn nhất chính là tên hoa ngựa, đằng sau chính là cái đạo sĩ, đạo sĩ kia vừa hướng Tam Thanh Tổ sư chân dung quỷ hương chột tội, một bên chửi ầm lên tạo khẩu nghiệp, có thể nói là tạo nghiệp tiêu nghiệp cùng nhỏ tới. Tại trà lâu một bên bên cửa sổ, có người mặc áo xanh váy đen, đạp một đôi giày nặng giày người thiếu niên an toàn. Người thiếu niên trên bờ vai có một con chim non, toàn thân lông tơ đang kêu, ngay tại lặng lẽ nói cái gì. Mà người thiếu niên nhìn ra ngoài, thì nhìn thấy con đường này ước chừng 10 dặm, người lui tới đều là có tu hành tăng cơ, nơi này là Minh Chân Đạo Minh hội nghỉ chỗ, hắn đã xuống núi hơn tháng thời gian, mà tại Tề Vô hoặc sau khi xuống núi không lâu, Tần Vương cũng ở trên triều đình chủ động xin đi rất dặn, nguyện ý làm hoàng thần quốc thích một trong viên đi làm sứ thần, vì yêu tộc đại thánh chúc, mà điều này cũng làm cho Tần Vương danh vọng nhận nhất định ảnh hưởng cố ý khám phá hoàng đế cùng yêu tộc ở giữa chuyện người đều tránh không được phun một bãi nước miếng. Năm đó cái này Tần Vương phụ thân cũng bởi vì Cẩm Châu sự tình mà chết, thất bại danh liệt, gia hỏa này bây giờ lại cam là chó săn, mang nhân tộc câu tượng, y nghệ, thư tịch cũng ngàn tên trong sạch thế gian nữa tự tiến đến yêu tộc Hạ Lễ, đây chính là yêu tộc, tông duyệ khác biệt, mặc dù không bị giết chết, cái kia về sau đại nộ cũng là có thể nghĩ. Minh chân đạo minh đã có người ban bố ngăn cản làm cho. Triệu tập đám nhân tộc người tu hành, muốn đi chặn đường chi đội ngũ này. Lỗ nhỏ tức miệng nhỏ mổ lấy trên bàn niệm tâm, to mò truyền âm nói, a tệ a tệ bọn hắn dự định cản đường. Ân, có thể làm sao? Thiếu niên đạo nhân lắc đầu, hồi đáp, không phải những người này cản đường. Chúng ta biết tin tức đằng sau, tới hơi chậm một chút. Bốn đang coi là có thể cùng Minh Chân Đạo Minh người chặn đường cùng lúc xuất phát, mới tới nơi này đội ngũ đều đã xuất phát, bởi vì vị kia dự định phá cảnh trở thành đại thánh, là một tồn rất già đại yêu bương, đó là cùng loại với tu giả thần tiên cấp độ, đã là trường sinh bất tử, phóng tới đạo môn xem như Trần Quân Nguyên Quân, bỏ vào Phật môn chính là Bồ Tát chính quả, tâm phúc của hắn sứ thần cảnh giới cũng sẽ không quá thấp lần này phái đi thần võ triều, là một tên tới gần. Tam Hoa tụ định cấp độ đại yêu, nhất tập người tu đạo mạnh hơn tâm cảnh nguyên thần, mà yêu tộc khí huyết năng ngưỡng, tựa hồ là e ngại tại Tam Hoa tụ định một bước cuối cùng thời điểm, hóa thành thuần dương thuần túy chi thể lui tiếp, cùng không muốn tiếp nhận phù chiếu, leo lên thiên đỉnh, cho nên mới đè ép cảnh giới, dù sao, tiếp nhận nam cực trưởng sinh đại đế phù chiếu lên trời lời nói, mặc dù có thể tránh thoát thiên kiếp, có thể phù lục tiếp nhưng cũng không phải ai đều có thể lĩnh. 3000 công đệ, 800 đi đủ mới có thể thành tiên. Đại yêu này hành động, nam cực trưởng sinh đại đế phù lục không có khả năng hạ xuống. Liên xếp như cầu một đạo, cũng không qua được Bắc Đế nhất hệ phản quyết. Dứt khoát còn không bằng lưu tại yêu giới, yêu tộc chủ tu lực tu đạo lại không tu tâm tính tự tại, đi phần lớn là ngang ngược nhất mạnh, e ngại phong hỏa lôi tầng hai, cái này mặc dù không đến tam hoa tu đỉnh, chỉ sợ cũng là một bước cuối cùng, lại thêm yêu tộc huyết tính không sợ trưởng tu đạo lại tự ý chém giết, một hai cái chân nhân đều không dám đi cùng hắn khiêu khích hắn trầm ngâm suy tư, Tần Bương lấy hắn sáng tạo loại kia liên lạc chi pháp liên lạc hắn, hắn biết đại yêu kia động, tính khá là kỳ quái, cùng nói là trực tiếp tiến về yêu tộc là lớn thánh chúc, nhưng lại là tại vòng quanh vòng tròn, không chịu tiến về, dạng này phong cách hành sự cũng có chút giống như là tại câu lấy ai mở rộng là cái giảo hoạt yêu quái. Xem ra Minh Chân Đạo Minh chật đường rất khó thành công. YouTube từng tại yêu tộc quảng giao bằng hữu, bởi vì bằng hữu nhiều, còn bị tặng thứ 8 đại thánh tôn hiệu, vậy dĩ nhiên chỉ là cái trò đùa, chỉ là mọi người hoa hoa cố kịp giơ lên mà thôi, chân chính đại thánh căn bản sẽ không để ý, nhưng cũng bởi vì nhiều như vậy bằng hữu, cực kỳ thấu hiểu yêu tộc tính tình, dạng này hành động quỹ tích rất như là tại Lang tộc đi săn. Là Lang tộc đại yêu. Lang tộc không có đại thánh, có phần phân tán, một bộ phận tại hộ tộc bên kia, một bộ phận thì là tại sư tộc. Còn có một phần là tại chính mình gian nan câu sinh. Đây buông hoặc trong làng phán đoán, lỗ nhỏ tức vui vẻ ăn, hắn chuyến này đi ra, một thì là muốn đi xác nhận cửu nhân của mình, nếu là có cơ hội lợi nói, thiếu niên đạo nhân cũng không ngại cho vị Tiên đại thánh tiến giai nghi quý làm chút phá hư, mà đổi thành một mặt thì là thay thế ngao chạy cùng ngao võ liệt đem món kia hàng ma pháp bảo còn cho lang nữ. Nhìn cái này một con lang yêu quỷ tích, tựa hồ là dự định từ Cẩm Châu đi thiếu niên đạo nhân căn cứ lang yêu đường vòng quý tích cùng tính quân hướng, có phán đoán. Cô ngăn cùng ngăn lỗ nhỏ tức lần đầu, con mắt lóe sáng đứng lên, là a tệ nhà sao? Thiếu niên đạo nhân cười cười, nói huynh thánh còn nhớ rõ a Lô nhỏ tức vui vẻ nói, "A tệ nói mỗi một câu nói, ta đều nhớ. Ngươi nói Cẩm Châu phồn hoa như gấm, mùa xuân thời điểm trăm hoa nở rộ, cực kỳ đẹp đẽ, hiện tại chính là mùa xuân, khắp nơi đều tại nở hoa, a tệ a tệ, ngươi nói Cẩm Châu có thể hay không so với nơi này tốt hơn nhìn." Thiếu niên đạo nhân hồi ức quê quán, nhìn xem phía ngoài con đường phong cảnh, vươn tay hơi nắm lưu phong. Hắn mặc cũng không phải là thái thượng nhất mạch bảo bảo, mà là bình thường quần áo, nhưng lại vừa có án văn, một mạc ô nhã, tệ vốn hoặc không hiểu được những này, y phục này bộ dáng cùng phong cách là Vân Cẩm giúp hắn tạo dựng, dù bọn hắn sáng tạo thần thông biến hóa ra đến. Xa so với Liên tiểu niên đạo nhân biến ra y phục tốt hơn nhiều. Bên kia đạo nhân cùng các tăng nhân tại tranh chấp ấy, lần này Diêu quái kia tuy có thủ đoạn, nhưng là Lăng Tiêu Lâu nô chân nhân, năm đó đã từng lấy Lôi đỉnh chi pháp dẹp yên ngàn yêu chi sơn, đã từng một mình cầm kiếm hành tẩu yêu quốc đại chân nhân cũng ra tay, hắn cùng Đạp Ca kiếm phái đại trưởng lão đã từng là tuổi nhỏ tương giao hảo hữu, lần này chỉ sợ cũng là vì Cẩm Châu Đạp Ca kiếm phái hủy diễn sự tình mà động. Đúng vậy a. Còn có Long tượng tự pháp tướng đại sư, đã tu ra Phật môn không lọt chi thần, có long tượng cự lực, một tay cầm một độc cước kim nhân làm binh khí, chỉ binh khí kia liền bạn quân chi trọng. Xoa một chút liên chết, chẳng thử liền bị thương, là muốn tu ra kim cương thân Phật môn đại đức, cũng là vì năm đó Cẩm Châu Phật môn nhất mạch diện tuyển sự tình. Đạo tông nhất mạch tiên nhân ngọn núi Phong Chủ chân nhân cũng tại. Tựa hồ là bởi vì vị kia đạo tông tổ sư xuống núi, vị này tiên nhân ngọn núi Phong Chủ chân nhân thì là theo sát phía sau, nghe nói cái kia sợ hoàng đế hành động, giận dữ mà rút kiếm, muốn cứu những cái kia nữ tử đáng thương đáng người phân loạn đàm luận, đều có tất thắng chi tâm, tề bộ hoặc ánh mắt nhìn về phía phương xa, rõ thổi mà qua, nổi lên bọn sóng, trên cửa sổ có che ánh sáng rèm lên xuống. Bên hai có pháp thuật truyền đến Tần Vương thanh âm, "Tiên sinh, có người chặn đường." Đáng giận, ta đến cùng nên cản không nên cản thiếu niên Tần Vương không cam lòng, hắn lại muốn khiến cái này đạo môn các tu sĩ thành công chặn đường, đem những người này tổ cấu tượng, các đưa tử đều mang đi, có thể lại thân phụ có xác minh cái kia đại thánh chỗ chút trách, như vậy thì sẽ không thể để mình chân đạo minh thật đem bọn hắn cản lại. Tần Vương hít một hơi thật sâu, nói yêu quái kia thiết hạ bẫy dập cùng chân pháp, "Tiên sinh ngươi có cáo tri minh chân đạo minh, để bọn hắn coi chừng sao?" Thiếu niên đạo nhân thán một tiếng, nói khẽ, "Trễ" Những chân nhân kia bọn họ phản ứng cùng đối với trận đường tính tất yếu, so với hắn đoán trước càng nhanh càng lớn. Toàn Tức nói, "Tạm chờ ta." Thành em lúc rơi xuống đất, trên mặt bàn đã không có thiếu niên đạo nhân thân ảnh. Đám người tranh luận không ngớt, lại chưa từng có ai chú ý tới một màn này. "A tệ, a tệ chúng ta muốn làm gì? Đi trước tìm Tần Vương, lại vào Yêu Quốc, lẫn vào trong đoàn ngũ, hẳn là lại càng dễ tiến vào đại yêu kia vương sở tại." Tê Bộ hoặc Tâm Thần An Bình, lấy tự sáng tạm pháp muôn cùng Tần Vương liên hệ, biết rõ lang yêu kia lộ tuyến, lần này không còn lấy không tiêu hao thuật đột địang, mà là lấy túng địa kim quang cách thức. Thân như hồng ánh sáng mà trốn, bước chân mỗi một giây xuống, liền muốn tiến lên vài dặm. Cái này vốn là là rất khó đến cực kỳ không được thần thông, dùng để bổ phát cấp tốc ám sát. Chương 236, Phương Tốn Sơn, đệ chân nhân, 2, chương 236, Phương Tốn Sơn, đệ chân nhân, 2, có thể để vô hoặc bốn có nguyên thủy tổ khí căn cơ, khí cơ cực dày, thể nội nguyên khí lưu chuyển, lại cùng đại địa liên hệ, đến lại địa chi khí đền bổ tự thân, loại thần thông này, tại lúc cần thiết, càng hợp xem như đi đường sử dụng. Bởi vì tốc độ cực nhanh, vạn vật ở tại trong mắt phạm vật đều trở nên chậm một giọt nước rơi xuống, tại nguyên thần cảm ứng bên trong quý tích rõ ràng, thiếu niên đạo nhân buông tay bấm tay gảy nhẹ, giọt nước này bay ra, rơi xuống, nhập hồ sen, nổi lên gợn sóng tầng tầng, mà gợn sóng tận tán, bình phục, thiếu niên đạo nhân đã ở dãy núi bên ngoài, giẫm bước mà đi, phía trước có đại giang hà cả đường, bởi vì ngày đông tri băng hóa, dòng nước tích tụ, lao nhanh ngược lôi đỉnh, mọi người đều đang chờ đợi thủy độ. Lấy áo xanh thiếu niên đạo nhân một mạch chuyển bình, bước chân đạp đất, tự thân chi khí lưu chuyển biến hóa, thế là đến đại địa chi khí, minh âm dương chi chuyển, từ yếu mà mạnh, tuần hoàn qua lại, đúng là không hư hao chút nào đứng gấp nơi bến đò kia. "Truyền lớn đem đi, người chèo thuyền cười lớn hô, tiểu đạo trưởng, cần phải lên thuyền, còn có mấy người vị trí, có thể cho ngươi tiện nghi một chút." Đa Tạng. Thiếu niên đạo nhân tiếng nói ôn hòa, sau đó một khắc đã qua truyền lớn này, tại kinh đảo hải lãng phía trên, tốc độ cấp tốc, dòng nước cũng như đất bằng, bước chân điểm nhẹ tại sóng lớn kia xoay tròn chỗ, tay áo xoay tròn, như kinh lôi tiếng sóng ngân trẻ, bạn bật tựa hồ an tĩnh nhất sát, sóng lớn kia ầm vang vỗ bụt như bạc biển một bộ áo xanh cũng đã đàng không mà lên. Đại Giang triều lên như tiếng sấm, một bộ áo xanh đạp chiều qua. Thế là trên thuyền lớn kia, mọi người đều kinh ngô, nhìn thấy thiếu niên kia đạo nhân đạp xong mà qua. Đạo mắt liền đã mất tung ảnh. Tê bộ hoặc thần sắc ngưng lại, thần thái cực thông dòng, tốc độ cực nhanh, chân nhân chi cảnh, đã cùng tiên tiên một khí phát sinh biến hóa to lớn, lỗ nhỏ tức gắt gao ôm thiếu niên đạo nhân thái dương sợi tóc, mới không có bị quật bay ra ngoài, trên thân lông tơ đều bị kéo đến về sau bay, như cũng mạnh miệng nói, đáng tiếc, nếu là a tệ ngươi sẽ đẳng bân giá vũ lời nói. Cũng không cần rằng này. Còn có thể, càng ngo hơn thiếu niên đạo nhân ôn hòa nói, bình thường ngữ phong có thể, nhưng là tốc độ lại không bằng cái này túng địa kim văng nhưng là Đằng Vân Giá Vũ, vậy cũng là các nhà bí truyền, chỗ nào có thể tùy tiện tới tay. Thiếu niên đạo nhân bản cùng Tần Vương một mực liên hệ, cho nên vị trí cách Tần Vương khá xa, cấp tốc, tốc mà đến. Lại nói Tần Vương lại là lâm vào trong dãy rựa, nhân tộc tu giả, không bằng đại yêu kia xảo trá cũng hoặc là nói đại yêu này hành động chính là đường đường chính chính dương lưu, nhân tộc người tu hành liền xem như biết bọn hắn là bố trí xuống trận pháp, cũng chỉ có thể kiên trì hướng tiến sông. Liên đệ những này Phật đạo chi tu người đã rơi vào trong ấy. Nhưng là Phật môn đạo môn cũng biết điểm này. Nhưng là mặc dù như vậy bọn hắn cũng phải tới đây chặn đường, nhưng lại không ngờ tới, đại yêu này đằng sau lại muốn tần vương xuất lĩnh nhân tộc thích bị, đi ngăn cản những này nhân tộc người tu hành. Tần vương làm nhất phẩm tần vương, bắt người đạo chi khí, lại có hơn ngàn tiết kỵ cũng người hầu, đều là uống thuốc tu khí rèn luyện nhục thân hạng người, kết thành chiến trận, tự nhiên ngăn cản bình thường người tu hành, mà đại yêu kia thì là tại một bên xem kịch, lại mỉm cười nói ngữ nói không hổ là nhân hoàng tử đệ, khí vận chi đạo, huyền diệu phi thường. Vậy những thứ này hòa thượng đại sĩ, liền giao cho các ngươi. Đại yêu kia bươn tay méo méo một nữ tử gương mặt. Trình tướng tướng mạo ngạo nghễ, gãy mắt lại thanh tĩnh, đùa cợt nói, dù sao các ngươi người, liền rất là am hiểu đối phó người không phải sao. Thiếu niên Trần Vương nắm chặt quyền, nhưng vẫn là cắn răng nói, kết trận sơ đó nói, phòng giữ. Lão giả khí người khống chế đạo khí bận, khắp ngàn quân thiết kỵ chi khí cũng năm ngàn bộ tốt, không thể không nếm thử ngăn lại những này Phật đạo tu giả, nhưng là song phương đều không có ra tay bạc, Trần Vương chỉ cảm không liếc, mà những này Phật đạo tu giả thì là chỉ cầu được phá, ba vị chân nhân nhất là như vậy, tay áo quét nhẹ, xuyên giáp cỡi ngựa thiết kỵ các chiến tướng liền bay ra ngoài, trung địa quẩn xuống, như vào chỗ cơm người nương dù sao không phải lý định, không có hắn loại kia thống soái năng lực. Mà nhân tộc các chiến tướng cũng không có tranh đấu chí tâm, thiếu quyết chiến ý, thế là vật đạo tinh nhuệ vậy mà đột phá quân trận, một tên đạo nhân vất trần quét qua, vậy mà dựng ở trọng thương, lôi pháp một thì, làm cho chiến tướng kia gân cốt tê dại, rơi xuống ngựa đến, mà đạo nhân sắc mặt hơi tái, tiêu hao khả lớn, đi vào những cái kia bị xem như lễ vật đưa tặng đi ra nữ tử cùng đám trợ thủ công trước mặt, lôi bằng nói, "Mà theo chúng ta đến." Thế nhưng là những nữ tử kia lại khuôn mặt sắc hình, nói các ngươi muốn làm gì? "Văn đạo tới cứu các ngươi, các ngươi, các ngươi là đang hại chúng ta a?" Cô thiếu nữ sắc mặt trắng bệnh, mang theo tiếng khóc nức nở, một câu đem đạo nhân kia thần sắc trấn trụ. Trong đó một tên hơi lớn tuổi chút nam tử thấy phía trước đạo nhân thần sắc kinh ngạc, thở dài, nói đạo trưởng đi nhanh đi, ngươi cứu không được chúng ta, tên của chúng ta đều ở trong danh sách con bên trên, chúng ta không có đi lời nói, tại gia tộc người nhà liền bị cầm lấy đi ngồi tụ trị tội, ta đi, một nhà già trẻ đều phải chết. Mấy cái này nữ oa, đều là nhà cùng khổ, bị những thế gia kia lâm thời thu làm con gái nuôi. Đạo mắt liền đều đưa ra tới. Đạo nhân kia ngơ ngẩn, các ngươi không muốn đi sao? Nữ tử hai mắt đẫm lệ, ngước nửa nói, "Chúng ta đi, trong nhà lão phụ như thế nào? Trong nhà huynh đệ tỷ muội như thế nào?" Lão công tượng nói hại, "Những cái kia thật thế gia nữ tử, làm sao lại bị xem như lễ vật đưa ra đến đâu? Nhưng là lời như vậy, trong nhà phụ mẫu cũng còn có thể có chiếu cố, các ngươi cứu chúng ta. Cũng liền chỉ là thỏa mãn các ngươi hành hiệp trượng nghĩa tâm thôi, thế nhưng là đằng sau đâu? Chúng ta có thể đi nơi nào? Người nhà của chúng ta liền chắc là phải bị chém đầu a, đạo trưởng, ngài thật không nghĩ tới sao?" Chung quanh binh mâu thanh âm rung trời. Đạo nhân lại đại náo trống không, lang thiếu lâu chân nhân Pháp tướng đại sư, còn có đạo tông chân nhân áp chế binh mâu, khiến cái này đệ tử đi túi người, nhưng là giờ phút này tuổi trẻ tu đạo, một mầu nhiệt huyết đạo nhân lại là không biết nên như thế nào đi làm, không biết vì sao, chính mình cứu người lại phản phật muốn trở thành rất người. Hắn nói: "Cha mẹ của ngươi có thể có bao nhiêu tiền bạc?" Nữ tử hai mắt đẫm lệ nhưng vẫn là cười lên. "Bị nó nói, thế ra nhà giàu đưa tiền, được bạc 80 lượng, 1 2 ngân có thể đổi đồng nán 200 tiền, ước chừng có thể có 100000 tiền, đã là giá tiền rất lớn, ta theo ngươi đi, cái kia đại thế gia chết tội, cha mẹ ta như thế nào xuống nỗi?" Đại Diêu Quốc kia, cũng bị hẳn phải chết, có thể rời đi nơi này, như bị phát hiện, chính là chỗ nào đều không để lại tôi a. Đạo nhân không nói gì, mà Đại Diêu Kiêu đơn nhiên xuất thủ, đem ba vị chân nhân cấp độ tu giả bao quát tại tự thân trong chiến đấu, bốn người lại đánh lại đấu, xông lên trời, mà những người tu hành kia một bầu nhiệt huyết lại là đứng trước hiện thế tàn cốc, chiến đấu dần dần tự chậm, Thần Vương ngồi tại dị thú trên lưng, thở dài nói, "Chư vị, lại về đi minh chân đạo mình các tu giả mất đi chiến ý, lại có bị đường." Ánh mắt phức tạp, một tên đạo nhân hét dài lên tiếng, lại buông tha đối. "Thủ của mình!" Tiếng gào đau khổ. Giống như bởi vậy thế đạo thế lương, nhân thế độ khó, bay người lao đi, cứu không được người, cứu người như giết người, như thế nào đi cứu, hành hiệp trượng nghĩa nếu là giết người nhưng lại như thế nào. Chúng đều là lui đi, đại yêu kia ở trên trời hiện lộ ra yêu tộc chân thân, hắc phong chợt trận, trận, yêu khí trùng thiên, cao trong trượng, lại là ác chiến ba cái không rơi báo thế hạ phòng, bỗng nhiên cởi giải, nói nhân tộc chính là mềm yếu. Vậy mà lại cân nhắc như vậy kẻ yếu ý nghĩ, ha ha ha ha, nếu không đánh, như vậy sau đó liền giao cho ta các loại. Các con, đi đem những cái kia chó nhà của ta đều giết sạch. Thế là bầy yêu đều là cười to. Cầm binh khí, Hoa Nguyên Hình dâng lên yêu vụ bằng bừng hướng về phía cái kia không cũng có ba vị chân nhân người tu hành phóng đi, còn tu lúc trước bị xung kích tâm thần, lại từng một màu nhiệt huyết cùng nhân đạo binh mâu tranh phòng, giờ phút này đều không phải là toàn thịn chi tư thái, cũng là bị cái này giáo ngạt yêu tộc dùng khỏe ứng mệnh, vừa đánh vừa lui, thương thế trên người dần dần nhiều. Đỗng nhiên bảy yêu hóa hình đánh zét mà đến. Một tăng tránh không kịp, rực quát tức giận gào hét, một quyền nhập vào cái kia yêu bản tướng trong miệng, không để ý răng nanh răng nọ, trực tiếp nhập vào nó trong bụng. Liêu Mạng Phế đi một cánh tay, cũng muốn yêu quái này trả giá đắt. Lão tử đưa ngươi đi gặp Phật tổ. Thế là đạo binh chiến đấu, đầy yêu gào thét, mà Phật môn tụ sướng, đạo môn lên quyết, tiên tiên một khí chiến đấu, quấy tứ phương đều hỗn loạn, cây cối ngã xuống đạn núi chém nước, đang tiếng gầm trùng thiên, chợt có thanh âm bình tĩnh ôn hòa, ngón tay hơi dựng thẳng, lại nói một tiếng, "Định." Chương 237, Thiên biến bản hóa, chính là thần tiên thủ đoạn, 1. Chương 237, Thiên biến bản hóa, chính là thần tiên thủ đoạn, 1. Chương 237, Thiên biến bản hóa, chính là thần tiên thủ, thủ đoạn tốt một trận trăm giết, giao phong người đều đã là tiên tiên một khí, đều là trong đạo quan quân chủ, Phật tự ở trong pháp sư cấp 3 thì chiến pháp thuật đã không cần lại cần pháp đàn phụ trợ, nguyên thần khế động, liền có thể dẫn dắt trong thiên địa này tiên thiên nguyên khí, hóa thành lôi đỉnh liệt diễm. Kiếm khí phật quang, cùng điêu khí kia trùng thiên, lại đều tại lúc này cùng nhau dừng lại. Đã thấy tăng nhân chớp mắt, đạo nhân cầm kiếm, yêu ma tùy tiện, manh cầm bố cánh, không phải trường hợp cá biệt, sinh động mãnh sinh. Lôi đỉnh hỏa diễm không có duy trì, đều cùng nhau tản ra đến. Thiếu niên đạo nhân đặt chân nơi này, tay nó hơi rơi xuống, so với tiên thiên một khí thời kỳ lấy tự thân chi khí đánh gãy còn lại sinh linh bên trong khí lưu chuyển, để nó thân thể ngưng trệ. Dưới mắt đã là chân nhân tể bố hoặc thi triển pháp này, tiên tiên một khí cấp độ nguyên thần đều đã ngẩn ngùi ngừng trệ, tiến nhập mắt không thấy vật, hai công thể nghe chật thái. Thiếu niên đạo nhân từ tần vương chỗ biết những yêu nghiệt này ở nhân gian hành động, tay áo đảo qua, nguyên khí bố độ. Trong một chớp mắt, trừ yêu quẩn ma, đều chết hết. Một câu đều không thể hừ ra đến. Ma nguyên khí giàn gia tất thu, trong một chớp mắt trốn thoát cái này định tấn phát. Lúc trước tăng nhân kia vẫn còn trợn mắt nhìn, định dùng một cánh tay cùng yêu quái kia đối mệnh chật thái, trong mấy mắt đã thấy yêu quái kia sát na tan thành mây khói, nhất thời ngốc trệ ở, còn lại đạo nhân, võ giả cũng đều như vậy, phát hiện lúc trước truy sát chính mình rất nhiều yêu ma, chỉ trong một chớp mắt liền chết lấy hết, tốc độ sau khi dường như kịp phản ứng, nhìn quanh hai bên, đã thấy một thiếu niên đạo nhân đứng ở này, có nàng đeo kiếm, áo xanh trong sáng, lông mi dáng già, tóc đen một chùm, trên bờ vai một cái linh điểu, bên hông rủ xuống một bội. Thế là trong lòng mọi người thở phào ra một hơi đến, tân nhân kia đứng dậy, chắp tay trước ngực thi lễ nói bần tăng lòng tượng tự đức sâu, gặp qua chân nhân. Đa tại chân nhân, ơn cứu mạng. Những người còn lại cũng đều cùng nhau tiến lên hành lễ nói tạ ơn, trên thân bị thương, thần sắc thì là đều có vẻ cung kính. Thiếu niên đạo nhân chịu lễ này, sau đó hỏi thăm phát sinh sự tình, đám người cũng không kéo dài, ngắn gọn nhanh chóng giảng thuật vừa rồi sự tình. Thiếu niên đạo nhân lông mi dáng già, đột nhiên cảm giác được một luồng tùn chi khí, xa xa khóa chặt chính mình, có chút trong mắt, nói chư vị, nơi đây hung hiểm, lại đi thôi. Đại hòa thượng kia chắp tay trước ngực thi lễ, nói còn không biết chân nhân tồn hiệu, chỗ bảo địa nơi nào. Ân tú mạn, không thể báo đáp, ngày đó ngài làm người thật có phúc. Thiếu niên đạo nhân nói không cần lỗ nhỏ tức nữa ngừng đấu, dương dương đáp ý nói, nhớ cái a, Cẩm Châu nhân sĩ, Trung Châu Trố, Phương Tuốn Sơn để vô hoặc chân nhân cũng Thế là Đại Hoa thượng tia chăm chú gật đầu nói, nguyên là Phương Tuấn Sơn tệ chân nhân tăng nhân tu hành không cạn, cả, cảm giác được cái kia một khô mảnh liệt bàng bạc yêu khí tới gần, biết mình đám người tu vi bất quá chỉ là tiên tiên một khí, tại bực này chân nhân trong đấu pháp, sợ là thêm không lên mấy may trợ lực, sẽ còn thành cái này chân nhân vướng nhíu, thế là xin lỗi nói chúng ta xin lỗi, trước tạm lui đi. Thế chân nhân, yêu quái kia cảnh giới không thấp, chân nhân lại coi chừng. Rất nhiều Phật đạo các tu giả rời đi, thân xác tự có ảm đạm, lại không muốn chính mình bước lên phong hiểm đến đây, lại là khó mà cứu người, mà thiếu niên đạo nhân trong mắt, trong lòng đã tối tự có lập kế hoạch. Tâm thần an tĩnh, đột nhiên chân trời mây đen cuồn cuộn, yêu khí trùng thiên, một đầu trăm trượng chi lang đã như gió lướt đến. Thân ngươi thân thể cao lớn như dãy núi, lông tóc đứng dựng giống như sắt thép, một đôi con mắt màu vàng kim tự có hào quang, lộ ra răng nanh răng nhọn như binh đao, gặp thiếu niên, kia lão nhân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cất tiếng cười to nói cái kia ba cái là nhớ đặn, vậy mà cùng nhau lui đi, nơi này vẫn còn có một cái không sợ chết. Ha ha ha ha, quả nhiên là đại thánh gia đó trước, các ngươi đều là chút phế vật. Có biết bản tọa chính là cố ý để ép các ngươi, lần này kết thúc gia gia ta liền muốn tam hoa tu đỉnh thành cái kia yêu tiền, thủ 3000 năm chi số tuổi tọ, hòa nhị các loại nhân gian này nho nhỏ tu sĩ, hoàn toàn khác biệt. Cho ta, chết đi. Đánh chạy con rồng kia tượng trụ Thăng Nhân, lại khiên thần tiêu lôi pháp đem cái kia Ngô chân nhân kia tường, cùng đạo tông người bạn pháp quy nguyên chi khí liều mạng một chiều, rưới vào khí huyết bản bản, chiếm thượng phong, lại là lấy một đi ba, đem ba vị kia chân nhân đều trò đánh lui, mặc dù tự thân cũng có chút thương thế, nhưng lại vẫn là hăng hái. Giờ phút này cấp tiếng cười to, lại là liên lụy cuồng phong mây đen, mưa gió lôi đình, Truy về thiếu niên, kia đạo nhân xé rách xuống dưới, nó bằng bạc chi nguyên khí, cơ hội dẫn động phương viên hơn 10 dặm chi thiên cùng nhau biến hóa, sau đó hướng phía thiếu niên, kia đạo nhân đánh giết, hai mắt song nhiên, khí diễm có phần cầu lỗ, tới gần tại Tam Hoa tụ đỉnh phía dưới cực hạn. Chỉ là một chiêu rơi xuống, trước mắt vậy mà đã mất đi mục tiêu kia. Cái kia phong tỏa phía trước hết thảy, gần như tất trung chiêu thức lần thứ nhất thất thủ. Đại yêu này khẽ giật mình. Sau đó cái hốt đau sót, liền đã mất đi ý thức. Trong hư không, lo bắt quái mãnh liệt bằng bạc, chậm rãi vỡ vụn ra, trăm trượng cử lang hôn mê trên mặt đất, ầm vang đập xuống. Lực đạo khủng lộ để hắn rủ là ngất vẫn như cũng là hóa thành một đạo luồng khí xoáy điên cuồng quật tới trước hơn 10 dặm, đẩy ngã từng cây từng cây ôm hết thô cây cối, trên mặt đất lưu lại to lớn vết tích, trực tiếp đâm vào một trôi đá núi, đem một viên nổ đều được bảo, lúc này mới dừng lại. Lại là tại một chiêu tất sát hạ xuống xong, bị để vô hoặc tự thân công thể chi đặt tính lịch chuyển nó khí, sau đó đạo nhập bắt quái đang lô bên trong, thất tiến tiểu chuyện, mượn nhờ yêu lang nó khí, trở tay một chưởng, ở tại khí cơ thôi động đến cực hạn thời điểm, đem cái này một cú khí lại đạo nhập trong đó. Chưa từng xuất kiếm Cái này ở cảnh giới này tu chỉ mấy trăm năm đại yêu ngay tại chỗ hôn mê chỏng thương. Tê bộ hoặc chậm rãi thu tay lại, đáy mắt đều có chút nghi hoặc. Không biết đại yêu này tại sao lại đột bã như vậy đột vàng xông lại muốn chết. Chiêu thức trực tiếp, lực đạo dùng đến quá mức quá ngang ngửa. Võ nghệ càng là thô cùng không có chút nào rèn luyện. Giống như dạng này võ kỹ, căn bản kích không chúng thanh ngọc tiền bối một quổng tóc gái, cũng không thể tránh đi thanh ngọc đạo nhân một chiêu. Nguyên thần điều đối, mà nguyên khí hùng hậu, huyết khí trùng thiên. Vu Thanh Ngọc đạo nhân trong miệng thì như hài đồng ba tuổi vùng vẫy nặng nề cần truy chỉ cần ở sau lưng nó nhẹ nhàng đẩy, chính hắn liền sẽ đem chính mình đánh chết. Lỗ nhỏ tức đều dự định muốn phun ra hỏa diễm hỗ trợ, lại nhìn thấy đại yêu kia đảo mắt liền nằm, thế là ngất trợ, đáy mắt kim mang tản ra, mở to miệng, ho ra hai điểm màng ngọn lửa. Nhe nhe mắt, nhìn về phía thiếu niên đạo nhân, a tệ ngươi thiếu niên đạo nhân chủ trì hồi lâu, nói trụ cột của hắn, khả năng không có khả năng bị Thanh Ngọc Tiễn Bối Hải lòng đi. Đều là bởi vì lúc trước lấy được tình báo cùng tin tức, đều là nói yêu này cực mạnh, tề vô hoặc đấy lòng tất nhiên là chủ trọng cổ là bản năng dựa theo đối đại thánh Ngọc đạo nhân phương tức xuất thủ, lại không ngờ tới sẽ là dạng này, nếu không phải là kịp thời tu tay lại, đại yêu kia sợ náo trong nháy mắt liền bị lập nát. Nhấc lên cái kia lại bá đạo lại không làm cơm giang hỏa, lỗ nhỏ tức đúng vậy vui vẻ. Nói sang chuyện khác, Hiếu Kỳ nói, "A tệ a tệ, sau đó phải làm sao bây giờ? Ngươi không phải muốn đi kia cái gì đại thánh địa phương sao? Giã hỏa này không phải dễ đường. Bị nẽ đánh thành dạng này, nhưng làm sao bây giờ a?" Chương 237, thiên biến vạn hóa, chính là thần tiên thủ đoạn, 2, chương 237, thiên biến vạn hóa chính là thần tiên thủ đoạn. Hai, Thiếu niên đạo nhân nói không hề làm gì. Lỗ nhỏ tức mà mịt. Thiếu niên đạo nhân nói đi theo ta. Nhân tộc trong đoàn ngũ, tại những cái này Phật môn đạo môn người tu hành đều lui đi đằng sau, lại có bảy yêu truy sát mà đi, Tần Vương do thân phận hạn chế, chỉ có thể kiềm chế bất động, đè xuống tiếng bàn tay đều bí lên ngân xanh. Lúc trước những nữ tử kia cùng nhân tộc trợ thủ công bọn họ đều là ảm đạm phai mờ, có chút thì là có chút khóc nước mắt. Bọn hắn làm sao lại không biết đến về yêu quốc là giữa nhiều lành ít. Duy cốt nhục người thân, bước mạnh tiến lên thôi danh tự ở trong danh sách, một khi có vấn đề, truy đuổi tới, đừng bảo là người thân, chính là mình cũng là khó có tốt hạ trạng. Lúc trước 1 tháng này tiến lên ngược lại là có tốt, bây giờ những cái này tu sĩ xung lên đụng, ngược lại là gây nên cảm giác nhớ nhà cùng đối với tương lai cuốn cùng sợ hãi, phá bỡ trước đó dáng chống đỡ lấy cảm xúc, thế là đều đều là bĩ thường, liền ngay cả những cái kiếp áp giải chiến tướng của bọn họ cùng kỵ binh bộ tốt cũng đều đảm đạm. Duy chỉ có Bẩy yêu tùy tiện cười to, giống như xem kịch. Tùy tiện cười nói, không được lo lắng, không được để ý, nữ tử hoặc cũng có chút đường sống, đi con cáo kia tộc trong thuyền hoa cũng có thể kiếm được chút tiền bảo mệnh hộ thân, có chết không sao, yêu tộc rộng rãi, chủng tộc khác nhau, mặc dù nói phần lớn không có ăn người thói quen, nhưng là cũng có chút tộc duệ thành yêu đằng sau, không để ý thử nhìn một chút. Chúng điếu cười ha hả, Tần Vương theo kiếm tay nắm chặt, lý trí cùng phẫn nộ tại đụng nhau, để kiếm của hắn tại trong vỏ minh thiếu. Đô nhiên cái này cười lớn yêu quái đều ngưng trệ ở thân thể khác biệt đạo, đám người dần mình, Tần Vương giống như ý thức được cái gì, thần sắc vui mừng, nói tiến sinh. Đám người gặp một tên thiếu niên mặc áo xanh đạo nhân chẳng biết lúc nào đi vào dưới cây, vốn là có ý Tưởng rằng lúc trước Phật đạo tu sĩ lại tới, có thể nghe nói tần vương thanh âm, nhưng đều là hơi kinh hãi, tê bố hoặc khẽ bước cẩm, nhìn xem không khí này trầm ngưng bi thương độ vũ, đương nhiên nói chưa bị, có ai không muốn đi yêu tộc địa giới? Có thể nói ra. Có người trả lời, đại trưởng, ngài không cần phải nói. Nếu như có thể mà nói, ai lại nguyện ý rời xa quê quán tân nhân, đi cái kia khắp nơi đều là yêu ma quỷ quái địa phương. Thiếu niên đạo nhân ôn hòa nói, nếu ta nói, có thể cho các ngươi bình yên vô sự, cũng có thể để cho các ngươi kiểm kê danh sách thời điểm sẽ không xảy ra vấn đề đâu. Đám người ồ nào náo động chỉ trệ. Sau đó cái này mấy ngàn người bị vậy hoàng đế xem như là lễ vật người đều nhìn về phía thiếu niên kia đạo nhân, loại khát vọng kia, không dám tin, cùng cẩn thận từng ly từng tí kỳ vọng, giống như là ngày xuân miếng băng mỏng, là tuyệt vọng nhất thời điểm phát hiện rất nhỏ hy vọng thời điểm cao khát, đứng tại chỗ cao thiếu niên đạo nhân bình thản mà mỉm miệng, thanh âm cũng lớn, lại tại đám người bên thải vang lên, nói nếu là nguyện ý rời đi nơi đây tạm thời mai. Dành ẩn tích một đoạn thời gian sinh hoạt, lại kéo đứa các ngươi một sợi tóc, a một hơi tại trên tóc, sau đó một mực nắm ở lòng bàn tay, mím hơi nung thần. Đám người kinh nghi bất định, lại đều như thiếu niên kia đạo nhân nói tới, đều giật xuống chính mình một sợi tóc, thở ra một hơi đến, chăm chú giữ lại trong lòng bàn tay, chợt nín hơi ngưng thần, thiếu niên đạo nhân trong tay một cây phất trần đạo qua hư không, ngón tay hư chỉ phía trước, tiếng nói ôn hòa nói, "Uyển, không lộ tổ khí đã qua, thế là trong tiếng kinh hô, từng cây bị nôn khí tức sợi tóc vậy mà biến hóa bộ dáng, hóa thành từng cái người, cùng nó bản thân tuyệt không khác biệt, đều là mặc nguyên bản quần áo, bộ dáng rõ ràng ngũ quan như xinh, chỉ là thiếu một từng kia từng kia linh động sinh cơ, nhưng lại bởi vì cái kia thở ra một hơi hơi thở thì cùng chân nhân, lại không hay dồn. Cái này, đây là đối với Những này người thay chúng ta đi kiểm kê danh sách, sau đó biến mất cũng là tại yêu quốc. Khi đó là có thể, là có thể đám người đều kịp phản ứng, tuyệt cảnh thời điểm, có tuyệt cảnh phùng sinh niềm vui vui mừng, bọn hắn cơ hồ bởi vì tại trong tuyệt vọng cuồng hỉ mà kích động đến toàn thân run rẩy, bản năng hướng xuống cong xuống, đám người thanh âm ồn ào không thôi, xen lẫn khống chế không nổi cảm xúc giống như tiếng khóc, đạt đạt chân nhân. Thần tiên, thần tiên a. Không cần như vậy, chỉ là một vị đạo sĩ mà thôi. Thiếu niên đạo nhân tay áo đảo qua, tự có một làn gió sinh, đem những người này dịu dắt đứng lên. Lại có một nhóm công tử Thiết bị nguyện ý bảo hộ những người này tiến đến địa phương an toàn, Thần Vương con ngươi sáng lên, nhìn xem đạo nhân kia, vui vẻ không khỏi, nói tiên sinh, thật là thần tiên tụ đoạn. Nhưng là bây giờ bộ dáng như vậy, tiên sinh cũng muốn rời đi sao? Ta sợ đại yêu kia chẳng mấy chốc sẽ trở về. Thiếu niên đạo nhân nói hắn trở về còn có một đoạn thời gian, sợ rằng sẽ kinh nghi bất định, sau đó không còn bằng vành, mà là nhanh chóng tiến về đại thành yêu tộc. Thần Vương không hiểu, tại sao lại như vậy? Lỗ nhỏ tức nhịn không được mà cười. Thần Vương hỏi thăm, nhưng lại bảo trì cao lạnh không nói, mặc cho ai dương dương đáp ý chủ sát lại bị một chiêu đánh cho mất đi ý thức nằm sấp ổ một hai cách, giờ đều muốn kinh nghi bất định, cảm thấy đụng cái gì không trọc nổi tồn tại, sau đó nhanh chóng rời đi, Tần Vương kinh dị nói, cái kia tiên sinh ngươi muốn làm sao? Ta nhanh chóng để cho người ta cho ngươi chống đi một bộ áo giáp quần áo đến, ngươi trốn ở chỗ này, không cần phiền phức như vậy. Thiếu niên đạo nhân cười một tiếng, sau đó nói, ngươi nhìn, ta là ai? Tần Vương trừng to mắt, đã thấy thiếu niên kia đạo nhân làn da đạo mắt hóa thành đen kịt, trên đó ẩn ẩn có vỡ ra vết tích, con ngươi bị lớn, giữa lông mày biến động, trên thân áo xanh đạo bảo hóa thành một đơn giản áo giáp. Trong tay phất chầm chuyển một chút, hóa thành một thanh xiên sắt con, nằm trong tay rõ ràng lại là cái yêu quái bộ dáng. Nếu là lẫn vào trong đội ngũ, chấm mặc ít nói, lại là không chút nào lên dị sắc. Thừa dịp yêu tộc đại yêu vương đột phá thời gian đánh giết đi bảo. Làm gì như vậy? Lại muốn đường đường chính chính, chuyện đương nhiên đi vào mới lạ. Tân Vương không nói gì, chỉ chắp tay thở dài. Không phải rất thích tàn nhẫn chiến đấu, chính là chân thần tiên thủ đoạn. Trong mấy mắt, cái kia rất nhiều bị định thân yêu quái lần nữa khôi phục, đều không thể phát hiện vừa rồi kinh lịch sự tình, chỉ là phát hiện lúc trước những người kia, tựa hồ là khóc đến quá mệt mỏi bị thương tâm thần, đều trở nên có chút hồ đồ, bất quá bọn hắn có thể không thèm để ý những này, không một lát sau, đại yêu kia quả nhiên trở về, sắc mặt khó coi rất, khó coi giống như là cho người đánh một trận. Có tìm hỏi vừa rồi phát sinh chuyện gì yêu quái bị đại yêu này không khỏi vì đó mắng to đánh tơi bời một trận. Đại yêu kia gương mặt lạnh lùng, không còn vâng vành, không còn chậm chạp, mà là cấp tốc kéo cao tốc độ, tiến về yêu tộc địa giới. Trên đường đi vô biên cảnh giác, cho dù là tăng nhanh tốc độ cũng vô cùng cẩn thận, sợ mình phía sau bị ai đi theo, sợ có người nào ở giữa người tu hành lẫn vào yêu giới không thể không nói nó thủ đoạn tay độc đến từ điểm, quả thật là có thể hất ra người, cuối cùng thậm chí có một loại bảo vật nào đó, có thể che lấp rất nhiều pháp thuật biến hóa, nếu là tề vô hoặc hay là lấy lúc trước pháp môn đi cùng tần vương liên hệ lời nói, sẽ ở cuối cùng mất đi nó phương bị. Cũng quả như thiếu niên kia đạo nhân nói trước. Đại yêu này cuối cùng lựa chọn lộ tuyến là thẳng hướng Cẩm Châu. Cho tuyến đường đi năm đó nhưng yêu tộc này tại Cẩm Châu lưu lại cái nức, tiến về yêu quốc. Ở thiên địa vẫn như cũ, mà năm đó chợt vật lấy đi ra nơi này thiếu niên đạo nhân. Sa cách 10 năm, lấy hoàn toàn khác biệt tư thái Một lần nữa bước lên Cẩm Châu thổ địa. Cẩm Châu? Còn có, đại thánh thiếu niên náo nhân trong lòng tự nói, vân đạo tới. Chương 238, thanh danh dần dần bắt nguồn từ thiên hạ, 1, chương 238, thanh danh dần dần bắt nguồn từ thiên hạ, 1, chương 238, thanh danh dần dần bắt nguồn từ thiên hạ, Một, 238, dần dần từ thiên hạ sau nửa tháng. Minh chân đạo minh bên trong, lúc trước tiến về trận đường cái kia chưa yêu ma cấp tu giả lui xuống tới, đàm luận thoạt đầu trước kinh lịch sự tình, thế là đám người tất cả đều đều thở dài, thầm hận thương tiếc không thôi, nhấc lên chính mình vì sao có thể còn sống lúc trở về, đương nhiên nghe đột tiếng bước chân xoay người sang chỗ khác, đã thấy một người mang theo mũ rộng vành, rủ xuống hắt xa che lớp bộ dáng, cùng đám người nói chuyện với nhau tin tức. Người này trầm ngâm hồi lâu, nói, "Nói đến, ta từ Cẩm Châu trở về, đã từng gặp được một số người, có lẽ là Trư Bị trong miện nữ tử cùng công tử." Đám người kinh ngạc, đội vàng hỏi thăm, người này vừa rồi mở miệng giải tuần. "Nó tại con đường bên trong, gặp một nhóm nhân mã, chừng mấy ngàn nhiều, đều mang hành lý, khẩu phần lương thực, trong đó không thiếu có xinh đẹp như hoa nữ tử, lúc đầu tất cả mọi người là bị ép rời xa quế quán, khi đó trong lòng bi thương tuyệt vọng, cũng còn có thể trợ giúp lẫn nhau." Nhưng là cái này một khi từ như vậy tuyệt vọng trong hoàn cảnh đi ra ngoài, thì lòng người khác nhau, đều có chỉ lộ. Thậm chí, bởi vì vừa mới đã trải qua cơ hồ không thở nổi kiềm chế, nhân tính bên trong mặt âm u vốn là sẽ ở lúc này tiến hành một phát. Mang theo ngũ dụng vẻ người ngữ khí bình thản, nói ta đi qua thời điểm, bọn hắn đã sinh ra nội chiến, có một bộ phận tự hồ quyết tâm, cảm thấy mặc dù trở về thần võ quốc bên trong, cũng phải vốn chỗ tránh né sinh hoạt, không bằng cấp những này nữ tử mỹ mạo, tiến đến nước khác tỉ nạn, càng có rất nhiều bảo vật có thể phân mà bán cũng hoặc khá hơn một chút, dự định đem những này nữ tử mỹ mà bán được trong thanh lâu, đổi được đại bội tiền bạc. Lại có thể áp bách những công tượng kia ký nghệ, để bọn hắn vì đó kiếm tiền. Trong bọn họ có dược sư, xay mất những cái này kỵ binh quân tốt, ta phát giác không đúng. Dự định xuất thủ, lại phát hiện những người kia trên thân lại có một cấu nguyên khí lưu lại, hóa thành lưu phong, trực tiếp đem những này lọng sinh tà niệm người ném đi ra ngoài, che lại những công tượng kia cùng nữ tử, ta gặp cái kia dường như khó lường thần thông, họ thăm đằng sau nghe nói, dường như có một vị đạo nhân trợ giúp bọn hắn thoát thân. Vị này mang theo mũ rộng vành tu giả nhịn không được tán thán nói, có thể cứu người tại trong nước lựa, nhưng cũng biết lòng người chi li ác. Vị này cứu người tiền bối, nếu không phải là đạo tâm tươi sáng trong suốt, có biết hết thảy lòng người lén lút sự tình. Chính là từng tự mình bước đi thong thả qua cùng loại với này gian nguy ma luyện. Đã từng thấy qua lòng người chi giỏi thay đổi, mới có dạng này chuẩn bị ở sau lưu lại. Con rồng kia tượng chùa Đức Thâm Hòa thượng dõng nhiên dò hỏi, đạo hữu có biết vị tiền bối kia khuôn mặt? Tu giả tiếng nói bình thản, nói không biết, chỉ hỏi thăm những người kia, từ trong miệng biết được, là một vị mặc áo xanh, có đàn đeo kiếm người có một cái linh điểu đi theo, chỉ là tựa hồ khi đó những người này tâm thần tăng dã, ngược lại là không có thấy rõ ràng vị tiền bối này bộ dáng, vậy cũng nên tu chỉ trăm năm hiếu đạo chi sĩ." Thế là Đức Tâm Hỏa thượng liền cười to lên. "Đến vậy, ha ha ha, đó chính là đã cứu chúng ta những người này tính mệnh người. Chính là phương Tốn Sơn Phúc Điệu tu hành, thể bồ hoặc thể chân nhân cũng. La Hỏa thượng ta tu vi xem như không kém, cũng đã gặp rất nhiều người, ước chừng cảm giác được ra, vị kia thể chân nhân, tuổi tác nhưng không có lớn như vậy, ước chừng cũng liền chỉ 16, 17 tuổi thiếu niên chân nhân. 16, 17 tuổi Thiếu niên chân nhân Phương Tuấn Sơn, bề bộn hoặc cái này mang theo mũ rộng vành người tu hành nói nhỏ, tiếng nói thanh lãnh, như minh châu rơi vào ngọc bạn, đã thấy bên kia đạo tông tiên nhân ngọn núi chân nhân bước nhanh mà đến, thế là đưa tay lật cổ tay, lấy xuống mũ rộng vành, hắc sa giơ lên rơi xuống, lộ ra một tấm cực thanh lãnh mỹ lệ khuôn mặt, kiếm mi tả phi nhập tấn, sợi tóc nồng như mây đen, hệ làm đuôi ngựa, giữa lông mày một chút chu sa, có thể nói trời sinh mang sát hạng. "Ngươi, vẻ nói tông chi Trích tiên nhân, đạo tông thiếu tông chủ, trời sinh tu hành đến tam hoa tụ đỉnh thậm chí cả điệu tiên cảnh giới cũng sẽ không có bất kỳ cửa ải." duy trì có bởi vì giữa lông mày ma sát, mệnh cách thất sát, lại có thương tích quan phối ấn, nếu có thể bảo địa tiên cảnh giới, thì ác gặp gặp thiên hạ đến cực điểm bát nạn ngăn cản, bước qua đi chính là cao quý không tàn đổi, đạp không đi qua, vậy liền sẽ đi lại tự kiếp chi địa, hòa phát quay gót, cuối cùng vẫn diện. Thiếu nữ cầm kiếm hành lễ, tự nhiên hào phóng, không ná đại tông thế gia chi lệ rục cụt. Chỉ vì cái kia giữa lông mày sát khí, chính là mỉ cười, đều cảm giác thanh lãnh uy áp, để cho người ta khó mà thân cận, cũng không thèm để ý, chỉ đưa tay bóp nhẹ Thái Dương chi pháp, nghĩ đến những cái kia bị nó cứu người cùng cái kia có thể xưng không có chút nào chỗ sơ suất chuẩn bị ở sau, lại thêm tựa hồ cùng mình tuổi tác tương tự, thế là có nhiều lòng nghi hoặc, lẩm bẩm, Phương Tốn Sơn, Tề vô hoặc, Tề chân nhân tiên nhân ngọn núi phong chủ chân nhân hỏi thăm thiếu nữ kia ý đồ đến. Người sau do hỏi, một thì là vì tiếp ứng chư vị, thứ hai thì là vì cứu người mượn nước. Cứu người, mượn nước. Thiếu niên đạo nhân ngước mắt nhìn từ xa, hắn đã ở Cẩm Châu trên thủ địa, nhưng là hiện tại thiếu niên đạo nhân nhưng không có lúc trước chờ mong cùng nhớ lại, dưới chân thủ địa nóng bỏng, cơ hồ không cách nào tản đi, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh mờ nhạt chi sát rất ít thảm thực vật, cây cối đều biến thành kim châm bộ dáng lùm cây, cùng trong trí nhớ hoàn toàn khác biệt. Lỗ nhỏ tức mới vừa tiến vào Cẩm Châu thời điểm, đều đã là sợ ngây người. Nơi này, cùng A tệ trong miệng cái địa, mỹ hảo địa phương hoàn toàn không giống, mà dạng này Cẩm Châu, lại còn là có người tại cư trú. Có ở tại chỗ chống phương đắc tội người, cũng có sống cú nổi, có bị hoàng đế di chuyển tới, còn có phạm vào tội ác đằng sau, nếu mà không giết, mà là lựa chọn đem nó số tộc nhân đều dời đến cái này Cẩm Châu, nói là lưu vong, kỳ thực lấy những người này đến một lần nữa khai thần cái này Cẩm Châu thổ địa. Còn có rất lớn một bộ phận là lại quyến luyến cố thổ, một lần nữa trở về giả cẩm châu người. Chỉ là hiện tại nơi này đã không còn là trong trí nhớ quê hương. Nóng bỏng, nhiệt độ cao, thiếu nước mưa, có rất ít hoa màu có thể còn sống sót, liền xem như chuyện lập bạc, đến cuối cùng cũng kết không ra bao nhiêu lương thực. Thần Vương ngồi ở trên ngựa cao to, nhìn cách đó không xa thôn trấn, nhìn thấy hai bên bọn nhỏ đều sắc mặt đen, con mắt yếu kỳ, ngồi chồm hổm trên mặt đất chơi bùa, tò mò đánh giá những này quần áo hoa lệ người. Thần Vương lúc đầu muốn một đường đem tiền bạc phân phát. Tại thiếu niên đạo nhân bác bỏ bên dưới, Đổi thành dùng tiền bạc tại bên trong tòa thành lớn mua lương thực, sau đó đem những lương thực này, vải sạch sẽ liệu cùng dược vật dọc theo đường vận phát, thần sắc hơi trầm xuống, nắm dây cương bàn tay từ đầu đến cuối nắm thật chặt, nếu như nói trước đó hành vi của hắn quý tích là vì vì cha báo thủ, Cẩm Châu Thai Dương chỉ là một cái khẩu hiệu, như vậy hiện tại đã hoàn toàn khác biệt. Gặp nó sinh không đành lòng gặp nó chết. Trần Thật nhìn thấy Cẩm Châu, mang tới to lớn trùng kích vượt xa văn tự. Tần Vương liên tục mấy ngày trừng to mắt tâm thần tán loạn, căn bản ngủ không được. Thiếu niên náo nhân trở dài, lấy đại yêu kia chi ý nghĩ, bọn hắn là muốn một hơi nhanh chóng thông qua Cẩm Châu cái nước tiến vào yếu tố hoàn cảnh bên trong. Nhưng làm một chuyến này và người trong đoàn ngũ, còn có một nhóm lớn không có cái gì tu bị, lại là muốn cho đại thánh hạ lễ đồ vật, không có khả năng cố tình làm vậy. Cho nên tốc độ kỳ thật chậm dần rất nhiều, cũng thường thường giữa đường dừng lại, tại chư thành trong trấn nghỉ ngơi. Thiếu niên đạo nhân trong tay chèn chèn có chút huynh đạo xuống tới, giọt nước rơi xuống, mượn nguyên khí chi bốc lên, ngưng tụ trong hư không thủy khí hóa thành mây mưa hướng phía phía dưới rơi xuống, nhưng là lấy thần thông gọi mưa rơi xuống, lại tại giữa không trùng cũng bởi vì nhiệt độ nóng bỏng mà tiêu tán, rơi xuống cũng chỉ có một chút mà thôi. Nhưng là cho dù là chút ít này, cũng đã có thể làm cho giờ phút này cẩm châu trong lòng người mừng rỡ không thôi. Lỗ nhỏ tức ngồi tại tề bồ hoặc trên bờ bay, nhìn xem thiếu niên đạo nhân lo lắng nói: "A tề a tề, mưa rơi này đến cũng không có bao nhiêu a?" Ân thiếu niên đạo nhân nhẹ giọng trả lời: "Ta chỉ là chân nhân, mặc dù có hô phòng hoàn vũ thần thông, nhưng là có thể bao trùm phạm vi có hạn, rơi xuống nước mưa cũng không có khả năng để giòng sông đều tràn đầy. Pháp lực sáng tạo nước mặc dù cũng là nước mưa, thế nhưng là cuối cùng cùng thiên địa nước mưa không dừng mới. Lấy ngao chạy sáng tạo pháp môn hành văn bố vũ, ven đường mưa xuống, Nhưng mà cái này cũng chỉ có thể giải nhất thời chi vây mà thôi, mà bên đường thấy, chư điệu kỳ sông núi chi thần thị đều cực kỳ suy yếu, thậm chí có nhiều chỗ đều đã không có sơn thần cùng thổ địa tồn tại, cái này bất dấu ý nghĩa, lại làm cho Tề Vô hoặc trong lòng hơi trầm xuống. Cùng Thiếu Niên đạo nhân túi người ve lên một chút bùn đất. Nơi này là quê hương của hắn. Nguyên Bản Tô trấn, giờ phút này còn có chút những người khác, Thiếu Niên đạo nhân an tĩnh đi tới, trong trí nhớ con đường như cũng vô cùng rõ ràng, chỉ dẫn rời nhà mấy năm người xa quê đi tới chính xác địa phương, Thiếu Niên đạo nhân nhìn xem nhà của mình. Trong trí nhớ sân nhỏ đã đổ sụp. Chương 238, thanh danh dần dần bắt nguồn từ thiên hạ, 21, chương 238, thanh danh dần dần bắt nguồn từ thiên hạ, 21, đại yêu kia tại cái nước trước tạm thời nghỉ ngơi một ngày, để bộ hoặc lưu lại cái biến thân huyên hóa chính mình, đi ra nhìn xem nhà này gương nhìn xem nhà của mình, lỗ nhỏ tức cùng tiểu dược linh tựa hồ có thể cảm giác được cái gì, đều không, có ngày xưa nhiều lớn như vậy, chỉ là nhìn xem thiếu niên đạo nhân phụ thân thu thập mình nhà. Rời ra vỡ vụn tảng đá. Sau đó vẩy nước quét nhà mặt đất. Lỗ nhỏ tức cùng tiểu dược linh cũng hô trợ. Điều dược linh nổi lên ký lực sách một khối đá, mà hậu thân con ngựa ra sau, cố gắng dùng chính mình mềm mại cái bụng chống đỡ tạm đặt kia, cộc cộc cộc hướng mặt trước chạy. Sau đó bởi vì không nhìn thấy đồ bận, đâm vào thiếu niên đạo nhân trên ủi, a nha một tiếng, lảo đảo hai bước, đặt mông ngồi dưới đất, chỉ cảm thấy trước mắt từng cái ngôi sao bay á bay à, quay tới quay lui. Thiếu niên đạo nhân mỉm cười bên dưới, trong lòng tiền muộn cùng loại kia trở lại trốn cũ vi thương tản ra một chút. Thiếu niên đạo nhân hao phí chút cơ vụ, đem trong nhà sân nhỏ thu thập đi ra, chỉ là trong nhà nguyên bản trồng rau quả địa phương cũng đều báo căn hóa, để bộ hoặc phụ thân về lên một sợi bùn đất. Nguyên bản Cẩm Châu thổ nhuễng hẳn là ứ đát, mặt đất màu đen, bây giờ lại là lỏng lẻo cát bụi, theo gió đi tứ tán, thật giống như mảnh này lúc đầu đất gai màu mỡ đã bị ép tất cả sinh cơ cùng lẫn lỉnh, thiếu niên đạo nhân cau mày nói, nuôi thánh thai cách thước. Chẳng lẽ đại yêu này vương, không chỉ là nuôi thánh thai, liền ngay cả thổ địa địa mạch cùng sinh cơ đều hấp thu sao? Tê bộ hoặc năm ngón tay khẽ miết, đi tới trong thôn lớn nhất một cái cây, cây này là trong thôn trấn này mà tất cả mọi người thần hộ mệnh đây là một loại tập tụ, đem Hải Nhi tóc máu cũng miếng bại chóe chặt đứng lên, chôn ở cây cối phía dưới, hy vọng Hải Tử có thể tại dạng này một gốc cây già bảo vệ dưới có thể hàng tháng bình an. Cây này cứ như vậy, nhìn xem nhiều đời người từ hài tử đến thanh niên, lớn lên, sinh con, sau đó già đi, mai táng. Đời đời như vậy, mà bây giờ cây này cũng đã không có ngày xưa phồn thịnh, trở nên có chút khô héo dấu hiệu. Thiếu niên đạo nhân tay phải mở ra, để những cái kia khô nước báo cát ở trong tay tản ra, mà hậu chiêu cổ tay xoay chuyển, năm ngón tay hơi thèo, hướng phía phía dưới hơi thèo, tiếng nói ôn hòa nói, thổ địa công ở đâu? Vân đạo tể vô hoặc, thỉnh cầu đi ra một lần. Một cỗ thần vận tản ra, thế là nơi đây đang ngủ say thổ địa tựa hồ bình tĩnh lương theo lấy một trận hơi khói bốc lên, một cái hình dung thấp bé, gập cong lưng quổng, cái quát khá lớn lão giả xuất hiện ở đây, lại là có chút kinh nghi bất định, nhìn quanh hai bên, duy gặp thiếu niên kia đạo nhân, vốn là hơi không kiên nhẫn nói hôm nay khắc khổ, nhưng lại là cái nào đạo sĩ, tới đây quấy người thành ngục. Thiếu niên đạo nhân xin lỗi một tiếng, sau đó lấy ra lại bài, nói bần đạo cũng là kỳ. Kỳ? Kỳ thì thế nào? Kỳ liền có thể nhiễu người rõ ràng. Ta ít tí tí. Thủ địa công vốn là cực không kiên nhẫn, có thể thấy lệnh bài kia tiểu dáng, lại là bỗng nhiên chừng vào mắt. Hô lớn một tiếng, Sau đó một bước lệm đến đệ vô hoặc trước mặt, nhìn xem lệnh bài này, phát hiện phía trên không có lệnh này thuộc về Tam Sơn Ngũ Nhạc đầu kia địa mạch thuộc về, duy trì có thiếu niên đạo nhân này danh tự, bàn tay chính là lắc một cái, điều này đại biểu lấy thiếu niên đạo nhân này lệnh bài không phải mấy vị kia đại đế giới chướng, nhưng lại như vậy thuần hậu. Cái này, cái này, chẳng lẽ Nguyên Doanh Nguyên Quân, Nguyên Hoàng Nguyên Quân các loại ba vị trực thuộc ở hậu thổ hoàng địa kỳ nương nương đại nguyên quân, tự mình ban thưởng lệnh bài. Nghĩ đến một tiết này, cái này lao thủ địa sắc mặt biến đổi, tay đều run lên, lắp bắp nói, lại, nhưng lại không biết lảng Nguyên Doanh Nguyên Quân tôn sứ. Tiểu lão nhân trong lúc ngủ mơ tính nét hơi lớn, "Thất lễ, thất lễ, để chân nhân chỗ trách." Thiếu niên đạo nhân thu hồi lễ bài, hoàn lễ một chút, nói bần đạo tề vô học, gặp qua lão giả. Khóe rầy thủ địa công, chỉ là muốn hỏi một chút, Cẩm Châu chi địa, vì sao biến thành dạng này? Thiếu niên đạo nhân đem bên đường mà đến rất nhiều nghi hoặc đều giảng thuật đi ra. Bao quát Cẩm Châu hiện tại cùng ngày xưa khác biệt biến hóa chỗ. Không đề cập tới con tốt, nhấc lên thủ địa công liền sắc mặt đại biến, trong tay quải trượng trùng điện một đập mặt đất, tán dương nói, "Còn không phải, kia cái gì phá đại yêu vương làm phá sự? Lại có trên trời cái kia một vầng mặt trời đổ xuống?" Khalam, ngày đó ngươi nói là cái gì, từ trên trời đập một cái tam túc kim ô chim xuống tới, đó cùng ném đi một cái dưới thái dương đến có cái gì khác biệt. Mẹ nói đừng cho lão đầu tử biết đến cùng là ai làm. Không phải vậy ta nhất định gõ chết hắn. Thiếu niên đạo nhân hồi đáp, là Đông Hoa đế quân làm. Cơ quải trưởng lão thủ điệu tiếng nói trì trệ, ngốc trệ. Thiếu niên đạo nhân nói khẽ, đã bị giết. A a a. Đã bị giết ta. Ha ha, vậy liền chương 238, thanh danh dần dần bắt nguồn từ thiên hạ. 2 2, chương 238, thanh danh dần dần bắt nguồn từ thiên hạ. 2 hai, liền hắn bận khí tốt, chém qua, chém nẽ ta một con này. Lão tổ điệu đương nhiên chỉ trệ, nói cái cái gì, không phải ngươi giết đi. Thiếu niên đạo nhân lắc đầu, ôn hòa nói, mọi người đều biết, giết Đông Hoa chính là Bắc Cực khu tạm biệt đám ma. Vân Nạo Vương Tuấn Sơn tể bố hoạch, lại cùng cái kia đám ma không có quan hệ. À, dạng này lão tổ điệu gãi đầu một cái, gặp thiếu niên kia thần sắc dịu dàng và yên tĩnh, có ở sau lưng, hay là đàn dạng này phong nhã độ vận. Lão tổ điệu công khẽ gõ trường, nói đúng a, ta nhìn thấy ngươi, cũng không phải cái sát tính đủ. Tóm lại, Năm đó cái kia một vườn mặt trời cho vứt xuống đến, thủy thần trực tiếp chết một màn lớn, chúng ta nơi này sơn nhạc đại đế quân suất thủ đem cái này Kim Ô trấn áp, nhưng cũng bởi vì toàn bộ địa mạch chịu ảnh hưởng mà thủ thương. Lại có yếu tộc không biết bày ra trận pháp gì, địa mạch, Cẩm Châu đều thuộc về địa mạch cường thịnh nhất địa phương. Đều vì vậy mà dần dần suy bại, mà hậu thủ hoàng kỳ nương nương từ mấy ngàn năm đằng sau, tựa hộ thủ thương, cho nên không có cách nào xuất thủ. Ngay từ đầu thời điểm, chúng ta đều cố lấy nghĩ biện pháp dẫn đạo một số người tránh hai, ai biết về sau nhân tộc cùng yếu tộc sự tình qua đi đằng sau, mới phát hiện tổ điệu địa, địa mạch đều bị điều đi. Không biết phải dùng điệu mạch diễn hóa cái thứ gì. Thổ địa công lôi kéo thiếu niên đạo nhân ống tay áo, miệng nát nói chuyện năm đó cùng về sau biến hóa. Cuối cùng hắn hờn nói, hiện tại trên mặt đất nhiệt độ cao như thế, chớ nói trên trời không mưa, liền xem như có mưa nước, cũng trên không trung liền muốn tán đi, còn lại cái kia một chút xíu, cũng liền đủ còn sống, mà liền xem như ngẫu nhiên có cái gì thủy quan nguyện ý tốt bao nhiêu hao phí dưới pháp lực mưa to, lưu lại một chút nước mưa, nhưng bây giờ cẩm châu điệu mạch đại phá tổn hại, cũng không khóa lại được những ngày nước, đều bốc hơi làm. Năm này cảnh là càng ngày càng tệ. Người sẽ chết điệu mạch cũng khâu kiện. Có lẽ địa mạch đi qua mấy ngàn năm thời gian sẽ còn hồi phục, có thể đoạn thời gian này nơi này chính là tử địa a. Lão đầu tử đều thuyết phục qua những người kia mau mau rời đi nơi này, không cần tại cái này tử địa kiếm ăn, bọn hắn nhưng vẫn là không chịu đi, nói cái gì cố thổ khó rời, cũng có nói, liền xem như rời đi nơi này lại có thể thế nào, ở bên ngoài còn sống cũng khó, ở chỗ này khó là còn cái nào tại lão thiên gia, có thể bên ngoài khó khăn lại là mặc hạt. Có thể lão thiên gia mới mặc kệ những ngày a. Năm nay cũng không có gì mưa to, chỉ sợ đến chết đói không ít người, hiện tại là mùa xuân gieo hạt thời gian. Thế nhưng là một chút nước mưa đều không có, hạt giống phát không được mầm, chưa trưởng thành, không có ăn, bọn hắn nhịn không được người đã chết, ta cũng ngủ một đoạn thời gian, sợ la sẽ phải ở địa mạch suy yếu bên trong tiêu tan đi. Lão thổ địa mất hết cả hứng. Thiếu niên đạo nhân ngó nhìn, nhìn xem chỗ xa xa thành trì, bên trong cư trú chính là về sau tới chỗ này mất đính, khó khăn sinh tồn lấy, nơi này là khoảng cách kẻ nứt rất gần địa phương, đại yêu kia tính dưỡng một ngày, khiến cái này lễ bật dung mạo trở nên càng tốt hơn một chút hơn, liền muốn lập tức tiến vào yêu giới, mà quê quán dạng này tiểu thôn trấn, đã chỉ còn lại có hơn 10 hộ người còn tại. Thiếu niên đạo nhân ở trên đường, kỳ thật thấy được tuổi nhỏ lúc mặt mũi quen thuộc, từng là đồng hương, khó mà bỏ qua cố thổ, tăng thêm hoàng đế miễn đi mấy năm về má, cho nên trở về, chỉ là giờ phút này chỉ là hai mắt lo lắng cô thận, so với năm đó dàn mùa đâu chỉ hơn 10 tuổi, căn bản không nhận ra tề vô hoặc, nhân thế khác đường, thê lương mặt lộ. Thiếu niên đạo nhân thu tầm mắt lại, nhìn xem thổ địa công, nói nếu là có một trận mưa lớn đâu. Lao thủ địa ngơ ngẩn, sau đó nói, vô dụng, pháp thuật gọi nước mưa có thể tiếp tục bao lâu? Có thể bao trùm bao xa? Đây chẳng qua là thần thông hộ phong hắn vũ, cùng cái này mưa to mưa lớn các biển." Thiếu niên đạo nhân nói, "Cái kia nếu là đi tìm thủy bộ Vũ sư, ở chỗ này trận tiếp theo dội buồn mưa to đâu?" Thổ địa công liền giật mình ở, chợt đỗng nhiên đứng dậy, không dám tin nói, "Nghe, ngươi là ẩn, ta là Thiết Quan." Thiếu niên đạo nhân tay náo đảo qua đa xanh, ngồi tại dưới đại thụ, nói khẽ, "Làm phiền Thổ địa công hộ pháp." Liền xem như không người coi chừng, thân thể của hắn cũng có thể tự nhiên diễn hóa thần thông, không sợ người bên ngoài. Thiếu niên đạo nhân con ngươi hơi khép, nguyên thần phóng lên tận trời, ý vào cái kia chữ tạm biệt lệnh bài đã nhập tiên khung bên trong. Hắn là trừ tạm viện thân phận, nhưng là trừ tạm viện thần tướng cũng đều có ở bên ngoài nhãn tán chức danh. Tê vô hoặc Trung Thiên Bắc Cực khu, Tả viện tổng cựu phẩm phái phán quan, kiêm trữ Tả viện trợ lý. Linh Bắc Đế dưới trướng tổng cựu phẩm tiên quan, có thể nhập thiên đình. Hai con ngươi hơi cụng, Tiếu Niên đạo nhân lần thứ nhất dùng chính mình tiên quan thân phận. Lại không phải là vì chính mình. Chương 239, nhập yêu quốc, cuối cùng xuất thủ, 1 1, chương 239, nhập yêu quốc, cuối cùng xuất thủ, 1 1, chương 239 Nhập yêu quốc, cuối cùng xuất thủ thiếu niên đạo nhân một sợi nguyên thần, vượt trừ tà viện chi quản, lao tới thiên đình phía trên, làm trừ tà viện chủ tướng, thiếu niên đạo nhân trực tiếp xuất hiện tại trừ tà trong nội viện, Thiên Du đại chân quân hôm nay đang làm nhiệm vụ, con ngươi khen ngẩn, vị này bắt cực trừ thánh bên trong nhất là trầm tĩnh nói đãng ma tới đây. Như thế nào? Thiếu niên đạo nhân chắp tay thi lễ, đem vừa rồi mọi việc nói xong. Sau đó nói, ở trong thiên đình mưa rơi nếu như không phải có đại trận yêu cầu nói, cũng không tính là làm trái thiên quy đi. Thiên Du đại chân quân nói nói cách khác, Ngươi phải dùng ngươi thiên đế tiền đến xin mời Thủy Thần Vũ sư loại hình hỗ trợ mưa xuống. Thề bộ hoặc gật đầu, Thiên Du đại chân quân túi lầu xuống, lấy ra một quyển sắc ngọc, duynh thẳng nói, "Tổng cửu phẩm phải phần quan, đã là tiền quan, trong năm ở giữa có thiên đế tiền 5000 mai, cũng linh đan, linh lực rất nhiều vận, đều là đã ở danh sách bên trong, ngươi muốn đi điều tạm bần thú vũ sư nô điểu, cần thiên đế tiền 1000 mai, dư xài." Trời mưa phạm vi bao lớn? Thiếu niên đạo nhân tiếng nói trầm tĩnh, nói Cẩm Châu. Thiên Du đại chân quân động tác trì trệ, ngước mắt nhìn trước mắt Thiếu niên đạo nhân, sau đó thản nhiên nói, "Một châu chi địa." Vương viện to lớn, có nhân tộc nản loạn, thương sinh vô số, mưa rơi một đêm, cần thiên đế tiền 100000, nghệ công vân không đủ, mà trừ tả trong nội viện, không cho phép sớm dự chi trừ công vân công đức. Thanh Nam dừng một chút, lấy ra một vật ném cho thiếu niên kia đạo nhân, ta lấy danh nghĩa riêng cho ngươi mượn, ngươi trưởng nào thì có trả lại cho ta. Thiếu niên đạo nhân lúc đầu dự định đi tìm lưu tốc lấy trừ pháp chú đổi lấy thiên đế tiền, nhưng không có nghĩ đến đại chân quân sẽ chi cho hắn. Hai tay tiếp nhận vật này, kinh ngạc thời điểm, Thiên Du đại chân quân trầm mặc, biết nếu là thiếu niên trước mắt công vân không bị áp chế nói Giờ phút này vài ngày đế tiền là có thể lấy ra, chỉ là tam thanh đệ tử ở trên tiên đỉnh nhậm chức cần kinh nghiệm càng nhiều khảo nghiệm, dù cái này ma luyện đạt được càng nhiều, gánh chịu càng nhiều, nếu đạt được tam thanh đạo tổ truyền thừa, liền muốn gánh chịu càng nhiều ma luyện. Tam thanh tên cũng không phải là khoe khoang vô liếng. Đây là Ngọc Thanh đại tiên tôn tự mình quyết định quy củ. Thế là chỉ lời ít mà ý nhiều nói ta muốn tiên đế tiền vũ trụ. Mặt khác, quá trắng hắn đã thoát ly nguy hiểm, thần hồn an định lại. Cuối cùng là bảo vệ tính mệnh. Thiếu niên con ngươi sáng lên, thần sắc mừng rỡ. Tiên Du đại chân quân trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười, nói "Ngày khác có thời gian, ngươi có thể lên trên trời vấn an hắn. Bất quá bây giờ không được, hắn còn cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian." "Tuất, lại ra ngoài đi, nhớ kỹ ở bên ngoài hành động, không được dùng trừ tạ viện thân phận, ngươi bây giờ là trung thiên bắc cực tử vi cung bên trong tổng cửu phẩm tiên quan, bởi vì ngươi không có áo giáp binh khí tại thân, tạm thời chi cho ngươi một cái văn chức thân phận. Cảm ơn hoặc nói lời cảm tạ đằng sau, lại đi lần theo cái này tiền cung mà đi, nơi đây to như vậy, cho dù là Tiên Du đại chân quân đã bảo hắn biết thủy bộ bị cách, nhưng cũng tìm không được thật vất vả tiệm thủy bộ bên trong." Có tiên quan hỏi rõ ý đồ đến, lúc này mới gặp được thủy bộ bên trong rất nhiều vũ sư cùng kỳ quan, Cẩm Châu chi điện liền cứ gọi một tên Lôi công, một tên Điện mẫu, cùng Vân Vũ Chư thần cùng một chỗ tiến đến. Lôi công đạo, cũng không từng nghĩ đến, có người xem vì cái này Cẩm Châu mà muốn chúng ta đến chuyên môn làm mưa. Hắn cực khách khí, vươn tay níu lại Thiếu Niên đạo nhân, để hắn dẫm tại Vân khí bên trên. Thiếu Niên đạo nhân như là dẫm lên hư không, tựa hồ sau một khắc liền muốn ngã rất xuống đi, nhưng là cái này Vân khí lại là đang lăn lộn lấy, sao diệu vô cùng phân tán ra Thiếu Niên đạo nhân pháp lực, lại mượn nguyên khí biến hóa, làm cho nải mây càng thêm cứng cỏi. Lôi đỉnh chi khí thì là buôn tẩu trong đó, có thể dùng đằng chuyển bay lượng. Thiếu niên đạo nhân lần thứ nhất trải nghiệm cái này đằng vân giá vũ chi thuật, cuốn có điều ngộ ra. Nói ngày xưa chưa từng mưa rơi sao? Đương nhiên bên dưới rồi, không mưa lời nói, âm dương không có khả năng luân chuyển như thường. Trách trách của chúng ta là duy trì lấy âm dương biến hóa, là có trời mưa chức trách. Nhưng là Cẩm Châu nơi này, quá mức nóng bỏng, tới đây bản thân liền rất mệt mỏi, nơi đây cùng bình thường địa phương đều là bên dưới đo bằng đấu chi vũ nước, nhưng mà còn lại chi địa đều có thể gánh chịu, hiện tại Cẩm Châu rơi trên mặt đất, cũng chỉ còn lại năm thành nước, chẳng có thể bị nơi đây lưu lại. Còn phải lại giảm đi bậy thành, thế là một ngày này một ngày, một năm một năm, liền biến thành dạng này. Ha ha, nếu không phải là ngươi hôm nay ra giá tiền này lời nói, chúng ta cũng không muốn tới đây a. Trong nhân thế đã muốn tự do, như vậy tử cũng không nhận tiên đỉnh che chở. Điện Mẫu cười nói, năm đó ban sơ thời đại, Hạo Thiên Đại Đế thiết hạ Bổng Lai Ti cùng tùy bộ, là vì mưa thuận gió hòa. Có thể người đến sau ở giữa giới sự tình không cần tiên đỉnh quản, chúng ta cũng tự nhạc đến tiêu dao bất việc.